Ai còn khu phục? Sau khi nói xong, Lý Hạo nhìn khắp bốn phía. Trong lòng của hắn đối với mình mới kiến thủ cũng có chút dần mình, cực kỳ cẩn thận cân nhắc thoáng một phát, cũng đã cảm thấy không phải khó, như vậy dùng đã tiếp nhận. Đầu tiên, kiếm lệnh đối với kiếm tu tự nhiên áp chế, Trần Kiếm Tử Thiên Lôi Kiếm Đạo tràn ngập tại thân kiếm, là hắn mạnh nhất một đạo phòng ngự, nhưng là đã bị kiếm lệnh ảnh hưởng dứt khoát đã mất đi hơn phân nửa hiệu quả, cho nên bị Lý Hạo đơn giản đánh bật ra, hơn nữa trong đó che giấu một đạo kiếm nguyên, sẽ rách Trần Kiếm Tử phòng ngự quả thực liền như là trò đùa. Về phần cuối cùng lau ra đầu bài qua, Đây cũng là Lý Hạo cố ý gây nên, hắn làm như vậy là để lợi huy, mà không phải sát nhân, hiện tại giết Trần Kiếm Tử, đối với hắn trăm hại mà không một lợi. Điểm này, Trần Kiếm Tử cũng là biết đến. Lý Hạo thanh âm thật lâu tiếng vọng, lặng ngắt như tờ. Theo sau hắn tu sĩ tự nhiên vui mừng qua đỗi, Lý Hạo càng là cường đại, bọn hắn tắc thì càng là có còn sống hy vọng, huống chi, đầu nhập vào tại cường giả thủ hạng, về sau coi như là có tổ chức. Đa tạ. Trần Kiếm Tử khôi phục ý thức về sau, sắc mặt nhiều lần biến hóa, rõ ràng cái thứ nhất mở miệng, hướng về phía Lý Hạo liền ôn quyền rút kiếm đi phía sau, nơi đó là Lý Hạo cho hắn an bài phương vị. Lý Hạo nhìn xem Trần Kiếm tử đi tới, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, thầm nghĩ, người này quả nhiên bất phàm, lần này Giao Phong đã lại để cho tâm cảnh của hắn đã nứt ra một đạo khe hở, hắn không chỉ có không có suy nghĩ đến ngủ, ngược lại phục tụng ta, lại để cho đạo này khe hở càng khuyết trương càng lớn. Cái này là muốn đập nồi dìm thuyền, phá rồi lại làm a. Lý Hạo trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục xem mọi người. Thật bản lãnh. Thứ hai tán thưởng chính là Thần Khánh, hắn thật sâu, thật sâu nhìn Lý Hạo liếc, dẫn theo huyết kiếm đi phía trước nhất. Chu Thanh Y bước liên tục nhẹ nhàng, như là một đám thanh như gió bay tới Lý Hạo bên trái, không nói được lời nào. Ha ha, Tống Quy Nông cười to, lắc đầu lôi kéo Lâm Sơn cũng đã đi tới, tiếng cười im bặt mà rừng, Tống Quy Nông cũng đã trầm mặc. Quỷ dị hiện tĩnh lại. Xa sa, Thu Yêu lại đánh tới. Tốt rồi, rốt cục có hơi có chút giữ lại bản thảo, về sau cập nhật lúc có thể điều đã tới, Sang sớm 9 điểm truy cập trang web audiochuyenphu.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, buổi chiều 7 điểm chương 2. Bắt đầu từ ngày mai. Chương 142, hợp tác Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 142. Hợp tác. Cập nhật lúc 2012 04 20 19 h giây số lượng từ 2284. chương 142. Hợp tác. Cao thủ, chém giết mấy lần tại địch nhân của mình, có thể tại vạn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp. Đó là, cũng gần kể như thế mà thôi. Càng nhiều nữa thì là bị vô số người chiều vây công, tươi sống mệt chết, hoặc là phá tan. Nhưng mà, một cao thủ rất dễ dàng chém giết, như vậy mấy chục cái cao thủ liên hợp cùng một chỗ đâu này. Như vậy. Có thể phát huy thực lực tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Thì như hiện tại, huyết hà ngập trời, kiếm quang như thác nước, một đạo huyết sắc thủy chiều xoay tròn đi qua, xề sệt bọt máu phố một tầng, điền canh hét lớn một tiếng, lập tức đầu đá đi qua, mấy chục cái thụ yêu bị đánh đích phá thành mảnh nhỏ. Phía trước, lần nữa không khai mở một con đường. Lý Hạo ở chính giữa, mười mấy người đồng thời phát lực, về phía trước đi nhanh, rất nhanh đền bù ánh sáng khu vực, vô số kiếm quang bay đi, thảm thức ba phủ, ý đồ lén lút tập kích gần trăm yêu đã trở thành khói bụi. Bên trái, Chu Thành Y phủ kiếm như lãnh đàn, Kiếm ngân vang âm thanh không ngừng, mỗi một thanh âm vang lên lên, đều có một cái thụ yêu quỷ dị bạo phá. Đây cũng là kiếm đạo bên trong rất là trên lệnh âm sát tri thuật. Tống vi nông thì là không ngừng mà hướng thẻ che trong quán thâu lấy chân nguyên, bên trên tiểu chữ cơ hồ sống một nửa, ngông lung trong xương mụt như là rắn nước giống như vạn mèo Hắn một mực bảo trì cái tư thế này, thẻ che hảo quang chiếu vào phía bên phải, vẫn không núp ních, nhưng là đến bao nhiêu thụ yêu, sẽ chết bao nhiêu. Như là bùi mù giống như tán đi, bị chết rất là quỷ dị phía sau Trần Kiếm Tử sừng sững bất động, chỉ có trường kiếm trên không trung linh xà giống như bình thường bốc lên, đây cũng là ngự kiếm chi thuật một loại khác biến hóa, tâm niệm ném kiếm. Cái gọi là tâm niệm vừa động, phi kiếm tự hành ra khỏi vỏ, ở ngoài ngàn dằm lấy đầu người cấp nói đúng là cái này. Phi kiếm trên không trung quấy, như là lôi mắt giống như, không ngừng có thiên lôi lăn xuống, trong đó còn kèm theo sắc bén kiếm khí, rơi xuống, tựa là một mạng lớn tử vong. Trần Kiếm Tử cản phía sau, một bên công kích, một bên chậm chạp lui về phía sau, cũng không lại để cho thụ yếu quá mức tới gần lại dung khiến cho chính mình thủy trung tại mọi người gấp rút tiếp viện trong phạm vi. Hết thảy đều phảng phất trở thành dây truyền sản xuất, đã có một loại ngay ngắn tiết ấu. Một chuyến 20 mươi mấy người, quả thực là được tối say thịt, những nơi đi qua một mảnh đống m� buồn, thú yêu chết đi vô số. Trước khi từng người tự chiến, có khả năng thu hoạch đến thú yêu rất có hạn, mà bây giờ, một luân phiên công kích xuống dưới, liền vượt qua trước khi phấn đấu cả buổi kết quả. Đây hết thảy, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, bọn hắn rõ ràng cứ thế mà đẩy vào 40 dạ. Vương Giang Nam các loại đợi 10 cái tu sĩ vui lòng phục tùng nhìn xem Lý Hạo, giờ khác này, Lý Hạo rốt cục tại trong lòng của bọn hắn dựng nên nổi lên cao lớn hình tượng. Hưu dũng nhũ nhu, thực lực cường hành, tính cách nhu hòa, có thể dựa vào, mà những người khác thì là phức tạp rất nhiều. Trần Kiếm Tử tự không cần phải nói, tâm tư của hắn nhất mạo hiểm, đến cùng có thể hay không đánh vỡ bóng mở, phá rồi lại lập vẫn còn hay nói. Điên khánh trong nội tâm thì là rơi xuống một cái quyết định. Lần này sự tình rồi, nhất định phải chém giết sạch hắn, vận dụng như vậy thứ đồ vật cũng sẽ không tiếc. Một kiếm đánh bay một cái thụ yêu, Điền Khánh trong nội tâm thầm nghĩ, làm sao có thể, làm sao có thể? Hắn như thế nào sẽ cường đại như vậy? Không cam lòng, ta không cam lòng. Lâm Sơn trong nội tâm thì là run rẩy nhỏ máu, hắn thật sự không cách nào nghĩ thông suốt, mấy năm trước Lý Hạo liền hắn một kiếm cũng đỡ không nổi, mà bây giờ rõ ràng trở nên liền Điền Khánh đều rất khó chống lại. Yêu quái, tuyệt đối không phải người. Lâm Sơn trong nội tâm nghĩ đến. Chỉ là, trong lòng của hắn càng thêm tuyệt vọng, vụ trộm nhìn thoáng qua phong độ tư thái tuyệt thế Lý Hạo, trong mắt của hắn một hồi hoảng hốt, không hiểu nghĩ tới một câu 30 năm chúng sinh châu ngựa, 70 năm chư Phật long tượng. Người này quá mức nguy hiểm, nhất định phải báo cáo tông môn, không thể thu cho mình dùng, cũng không thể tới là địch. Tống Quy Nông trong nội tâm thì là ý nghĩ này, hắn cái gọi là tông môn tự nhiên không phải cổ kiếm môn, mà là hắn tương ứng tại thế lực Thái Bình Tông. Hắn đến cùng là dạng gì người? Chu Thanh Y trong nội tâm so bất luận kẻ nào càng thêm phức tạp, nàng cả đời này kinh nghiệm cộng lại đều không có hôm nay phân tích, lòng của nàng cũng chưa từng có như vậy lần qua. Nhìn qua Lý Hạo, nàng thủy chung không cách nào bình tĩnh nàng cũng không thể nói chính mình đối với Lý Hạo là cái gì tâm tính, là hận. Chu Thanh Y nghĩ tới đêm hôm đó, chính mình dưới ánh trăng tắm rửa, Lý Hạo đột nhiên theo trong nước toát ra cảnh tượng. là cảm kích. Chu Thanh Y nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa bị thụ yêu đánh lén, Lý Hạo một kiếm cứu vất bộ dáng của hắn. Hoặc là, Chu Thanh Y toàn thân một cái run rẩy, nàng đột nhiên nhớ tới mẹ của mình đối với chính mình đã từng nói qua, ngàn vạn không thể đối với một người nam tử sinh ra hiếu kỳ, cái kia một loại phi thường nguy hiểm mà thống khổ sự tình. Nguy hiểm sao? Chu Thanh Y tâm thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Nàng biết rõ mình đã đối với Lý Hạo sinh ra không gì sánh kịp rất hiếu kỳ tâm, nàng cái này mới cảm giác được, Lý Hạo người này đều là thần bí như vậy, các nàng căn bản chưa từng hiểu rõ hán. Nàng muốn vạch trần đáp án, cực kỳ lại không có phát giác được nguy hiểm, càng chưa nói tới thống khổ. Tiếp tục lúc trước, không xa. Chứng kiến cách đó không xa cái kia phong hỏa khói báo động giống như bình thường mây đen, Lý Hạo vô ý thức nắm chặt chua kiếm, càng ngày càng gần rồi. Bên cạnh thân, trần nhất mồ hôi rơi như mưa, tựa hồ thừa nhận lấy cực lớn thống khổ giống như bình thường. Lại làm một phút đồng hồ đi qua. Lý Hạ bọn hắn như kỳ tích lần nữa đẩy mạnh 30 dặm. Rốt cục gặp phiên thoái, ngăn trở bọn hắn đường đi chính là 9 cái cự đại thụ yêu. Cái này chín cái cự đại thụ yêu đạo hạnh rất sâu, từng cái đều có 20 trượng độ cao, cao độ, giơ lên mắt nhìn đi, quả thực cửu là một cái ngọn núi. Cực lớn miệng há khai mở, bên trong tràn đầy màu xanh lá nước bọn, giữ tợn răng nanh trắng lếu. Kinh khủng nhất thì là chúng trên cành cây đã xuất hiện khuôn mặt, hoặc nam hoặc nữ, xem ra đã là đại yêu cấp bậc. Một cái sắc mặt dữ tợn, khe danh tung hoành lão nhân khuôn mặt thụ yêu bên một tiếng hướng phía trước một bước, trắng miệng khổng lồ khép mở. Rõ ràng miệng phun tiếng người. Nhân loại, hiện tại thối lui, chúng ta liền tha các ngươi một mạng, nếu không, toàn bộ muốn trở thành miệng của chúng ta lương thực. Mới lạ, tươi sốt huyết thực, bao nhiêu năm chưa từng đã ăn rồi. Rõ ràng có màu đỏ tươi đầu lưới từ miệng trong cuốn ra, quạch vươn ra, làm ra thèm thuần hình dạng. Lộ ra càng thêm dữ tợn. Đại yêu. Trần kiếm tử thanh âm truyền đến, hay là giống như bình thường lạnh, nhưng không có nảy một cổ vênh vá hung hăng hương vị. Không phải, nếu là đại yêu chỉ sợ sớm đã công kích chúng ta rồi, xem ra chỉ là sắp trở thành đại yêu. Công liệt tương đương với trúc cơ hậu kỳ tiếp cận đại viên mãn bộ dạng. Trống Quy Nông nhìn rõ mọi việc, xem vô cùng là tính tưởng. Cái này có thể không ổn rồi, chín cái thủ yêu tương đương với trúc cơ đại viên mãn, hơn nữa yêu thú vốn chính là lực phòng ngự kinh người, sợ là chúng ta hai người cùng cùng một chỗ mới có thể chém giết sạch một cái, ta sao còn rơi xuống hạ phong. Điên Khánh rõ xét một phen, phân tích nói ra. Đây cũng là bọn hắn chậm chạm không có động thủ nguyên nhân, bởi vì bọn hắn cũng không có nắm chắc tiêu diệt chúng ta, nếu là chúng ta dốc sức liều mạng, ít nhất có thể giết chết bọn hắn hơn phân nữa. Trống Quy Nông lý trí nói ra. Phía trước, bọn hắn tựa hồ là tại thủ hộ lấy cái gì. Lý Hạo roi mắt trông về phía xa, mây đen trung tâm đã tại trước mắt, hắn thật sự không muốn tối lui. Đúng vậy, càng là che lấp, chúng ta liền càng là mau mau đến xem. Tống Quân Nông gật đầu nói nói. Sau khi nói xong, trên mặt lại lộ ra thần sắc ưu sầu. Đó là chúng ta như thế nào mới có thể đột phá đi qua. Yêu thú không thể so với tu sĩ, bọn hắn thời gian tu luyện so nhân tộc muốn dài, độ khó cũng càng thêm lớn, nhưng là tu thành về sau, sắc thực phi thường cường đại nhất là thân thể phòng ngự lực lượng, quả thực liền là nhân tộc tu sĩ ác ngộ. Rất nhiều pháp bảo đều là do yêu thú ra lông hoặc là xương cốt luyện chế nhưng cách nhìn yêu thú thân thể cường hãn tới trình độ nào. Mà những này thủ yêu, tắc thì càng thêm khó mà nói, xem bọn hắn cái kia dày đặc vỏ cây, mọi người tự là một hồi đau đầu. Không thể mang xuống rồi. Ta muốn ra tay. Lý hạo trong nội tâm cấp bách, hạ quyết tâm, át chủ bài cũng có thể lộ ra một chút. chương 143, Sát cơ ám tảng. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 dặm chương 143, Sát cơ dấu diếm. Cập nhật lúc 20120421 4 giờ 1 phút 46 giây số lượng từ 2097. Chương 143, sắt cơ dấu diếm. Nhân loại, cho ba người các ngươi thời gian hô hấp cần nhắc, hoặc là thối lùi, hoặc là đã bị chúng ta sẽ thành phân vụt. Một cái khác cái thụ yêu thanh thoáng một phát đi đến trước, trên cảnh cây mặt là trung niên nhân bộ dáng, chỉ có điều bên trên gặm lên, còn có một chút vỏ cây chưa từng tối lui, lộ ra rất là cổ quái. Hắn mở ra chải rộng trắng hếu hàm răng miệng lớn, giữ tận nói ra: "Ba cái hô hấp." Lý hạo một đạo ánh mắt liền bắn tới. Trong đó xen lẫn một tia kiếm khí khẩu khí thật lớn chỉ bằng các ngươ xíu U. kiếm khí tốc độ cực nhanh thụ yêu hình thể cực lớn tốc độ phản ứng cùng tốc độ di chuyển thật là chậm trò nên căn bản không cách nào tránhnh thoát trên thực tế cái này thụ yêu cũng không có ý định trốn kiếm khí không hề cách trở đánh vào thụ yêu gương mặt lên to lên một cái hố nhỏ vỏ cây đều bị đánh đích chóc ra chẳng có một tia màu xanh lá huyết dịch rơi xuống nước đi ra một đống đống rất tại dưới mặt đất ăn món chạm đất mặt mạo hiểm mà khí thụ yêu huyết dịch đều là cực độc nhân loại người đây là đang thiêu khách sau Trung niên thủ yêu giận tím mặt, ngựa mặt lên trời gào rú một tiếng, màu đỏ như máu trong mắt đều đột ngột đi ra, hung dữ nhìn qua Lý Hạo. Hắn vết thương trên người chẳng biết lúc nào đã khép lại, cũng sớm đã không có huyết dịch chảy ra, vốn là bị thương địa phương nhiều hơn một khối vỏ cây, xem bộ dáng là nhiều hơn một phần phòng hộ. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái này thủ yêu có phần có tâm cơ, cũng không phải cùng hắn hình thể thoạt nhìn như vậy vụ bè. Yêu tộc vinh quang không để cho khinh ngẩn, người đã tổn thương cao quý thủ yêu nhất tộc, bất quá chúng ta khoan hồng độ lượng, tha các ngươi một lần, hiện tại quỳ xuống giật đầu, liền tha các ngươi đi, nếu không toàn bộ đều muốn giết chết. Một cái khác cái thụ yêu cũng oanh thoảng một phát tiến lên trước một bước, dẩm dạm chẳng trị tráng kiện như cầu long rễ cây rắc rối khó gỡ, vô số cho bụi bị quấy. Cái này thụ yêu khuôn mặt nhưng lại một nữ tính bộ dạng, cực kỳ không có chút nào mềm mại đáng yêu, gặp khó khăn trải rộng mặt mũi tràn đầy, không nói là mỹ cảm, chỉ xem xem liền lại để cho người có buồn nôn dục vọng. Nàng thanh âm bén nhọn, nhìn hằm hằm lấy Lý Hạo, điên cuồng quắc. không gì hơn cái này. Lý Hạo trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, hắn đã được đến mình muốn biết đến tin tức. Đầu tiên, đệ một lần dò xét kiếm khí của mình chỉ có thể dùng khiến cho thụ yêu nhận một chút vết thương nhỏ, hơn nữa thoáng qua liền hoàn toàn chữa trị, cái này liền đã chứng minh thụ yêu phòng ngự đích thật là khủng bố, hơn nữa chỉ số thông minh cũng không phải nhìn về phía trên thấp như vậy. Sau đó, chính là thụ yêu nhược điểm. Thân hình cực lớn, không cách nào di động, tốc độ phản ứng chậm. Những điều này đều là thụ yêu chưa đủ chỗ, Lý Hạo một đạo kiếm khí toàn bộ thăm dò đi ra. Lại sau đó, cuối cùng cái kia nữ tính thụ yêu ra mặt, nỗi giận đùng đùng uy hiếp của bọn hắn, nhìn về phía trên uy nghiêm vô biên, nhưng Lý Hạo lại nghe ra sắc nghiêm túc từ trong góc vị nhất là cái này thụ yêu rõ ràng nguyện ý thả bọn họ đi. Quan hồng độ lượng. Lý Hạo trong nội tâm cười nhạo yêu tộc lúc nào sẽ nói bốn chữ này. Hắn hiểu được, suy đoán của mình không có sai lầm, những này thụ yêu mục đích cũng không phải muốn giết chết bọn hắn, mà là ngăn trở đường đi của bọn hắn, bởi vì phía trước có của bọn hắn không thể cáo người bí mật, bởi vì bí mật này, bọn hắn thậm chí đều không muốn cùng Lý Hạ bọn người dây dưa. Bọn hắn muốn chỉ là trước hống Lý hạo bọn người rời đi, sau đó đợi đến lúc sự tình khác giải quyết, bọn hắn liền có thể lại ra tay. Tại đây rộng lớn bao la trong rừng rậm rữa vào địa thế chậm chơi chết bọn hắn. Do yêu cùng thủy yêu đều là một cái bộ dáng, người phía trước trong rừng rậm như cá gặp nước, thứ hai trong nước thực lực tăng nhiều. Cái này kỳ thật đều là chiếm cứ địa lợi. Hết thảy tất cả cũng như cùng sợi tơ giống như bình thường sâu chuỗi mà bắt đầu, cuối cùng nhất phản hồi đến Lý Hạo trong đầu, Lý Hạo sửa sang lại tốt đầu mối về sau, càng thêm xác định trong lòng ý niệm. Hắn một bước phóng ra, ôm kiếm tại hoài. Chẳng biết lúc nào nổi lên gió lớn, gợi lên lấy chung quanh cây cối thậm chí cả thụ yêu thân cảnh phiêu chuyển động, Lý Hạo quần áo cũng lên, bay phất phối. Tại đây phong tiếng nổ lớn bên trong, Lý Hạo âm lạnh lùng truyền ra. Lúc đầu nghe tôi không lớn, nhưng cẩn thận nghe lúc lại như là tiếng sống giống như, tại vang lên bên hai. Chính là chín cái không có thành tiểu tiểu yêu cũng dám làm càn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lý Mô muốn giết bọn người, như giết gà làm thịt dê, không cần tốn nhiều sức. Văng. Kinh Đào kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm chỉ phía trước, lý Hạo đen bóng trong con mắt đều bẩy biện ra hai thanh kiếm hư ảnh, ánh mắt của hắn quét qua địa phương, cũng như cùng bị một thanh sắc bén tiểu đao nạo một lần, chùy lùi thiếu đi một tầng. Bờ môi khẽ mở, lý Hạo thanh âm lần nữa truyền ra lại để cho mọi người còn chưa bình tĩnh tiếng lòng càng thêm mất trật tự. Một kiếm. Lý Mỗ xuất ra một kiếm, một kiếm liền muốn chém giết sạch các ngươi chỉ cái. Hung hăng tàn bạo, khí phách, còn có một loại không biết trời cao đất rộng cuồng vọng. Lý Hạo tóc đen cuồn loạn nhảy múa, trường kiếm dương nhẹ, mọi người thấy lấy hắn, trong đầu liền loẹt ra một câu như vậy lời nói. Một kiếm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Kim Đan. Lâm Sơn khủng hoảng tâm cũng chẳng quan tâm tâm thân bất định, mà là hoàn toàn bị Lý Hạo hấp dẫn, cười nhạo không ngừng. Chỉ có điều, hắn lại không dám ở ngoài miệng nói, chỉ là oán thầm mà thôi khẩu khí quá lớn, đoán Trường ra Châu muốn nổi phá. Điền Khánh ánh mắt híp lại, hắn đánh trong tưởng tượng không tin Lý Hạo lời mà nói, một kiếm chém giết sạch cái này chín cái thụ yêu, trừ phi tu thành kiếm nguyên kim đan đại tu sĩ, nếu không ai có thể làm được. Hắn, đây là muốn làm cái gì? Chu Thanh Ý nhìn xem tuyệt thế mà độc lập Lý Hạo, trong nội tâm hoảng hốt, tựa hồ càng thêm phức tạp rồi, không hiểu có chút lo lắng. Một kiếm, ta không nghe lầm chứ? Chơi ạ, điều này sao có thể? Không nói Điền Khánh bọn hắn, coi như là chính chịu được cực lớn thống khổ chấn nhất cùng Vương Giang Nam bọn hắn cũng cũng không tin. Mười mấy người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được như vậy một cái tin tức. Bàng Tâm mà nói, bất luận kẻ nào nghe được Lý Hạo lời mà nói, đều nhất định sẽ cảm thấy hắn rất cuồng vọng, phải biết rằng cái này thụ yêu đó là không kém, hắn đem hết toàn lực, có thể đánh bại ba cái đều xem như không thể tưởng tượng rồi, càng không nói đến đánh chết. Mà bây giờ, Lý Hạo rõ ràng mở miệng nói một kiếm đánh chết mất 9 cái thụ yêu. Đây quả thực là đang nói giỡn. Nếu có thể hoàn thành, cái kết quả thực tựu là thần thoại, là cũng bị người ngâm thơ dong biến thành thi từ thiên cổ truyền lưu. Cuốn vọng, không biết sống chết. Ha ha ha, một kiếm giết chết chúng ta chín cái. Ngươi là tu luyện tu thấy ngu chưa? Không nghĩ tới trong nhân loại còn ngươi nữa loại này hiếm thấy, bổn sự không có thể rất cao, khoang lắc ngược lại là không ngừng. Động thủ đi, bạn yêu ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào một kiếm giết chết chúng ta chín cái. Chín cái thụ yêu hoàn toàn ra cách phẫn nộ, tình huống hiện tại rõ ràng là bọn hắn chiếm cư thượng phòng, theo đạo lý nói mạnh miệng hẳn là bọn hắn, Lý Hạo xem như cái đó dễ hành, cũng dám như thế quái đản, mở miệng liền nói muốn một kiếm chém giết sạch bọn hắn chín cái. Cái này lại để cho bọn hắn tình làm sao chịu nổi, liên tục gào thét. Sâm lệnh ánh mắt cơ hồ muốn đem Lý Hạo hòa tan, Lý Hạo trong nháy mắt liền ở vào trong gió lốc. Nói xong đến sao? Lý Hạo rốt cục mở miệng, mọi người cùng thụ yêu phản ứng hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại không cách nào làm cho trong lòng của hắn có chút gợn sóng, hắn chậm rãi rơi lên kiếm, trên mũi kiếm một điểm hàn tình phun ra nuốt vào, chính như lúc này hắn bộc lộ tài năng. Sắt. Phản phất từ gió tuyết đầy trời trong truyền đến than nhẹ, cực lạnh, cực hàn. Mới gõ xong chữ, mập nhọ, ngủ. Chương 144, Nhất kiếm quang hàn chiếu Cửu Châu. Kiếm lệnh Long đẳng 9000 giảm chương 144, Nhất Kiếm Quang hàn chiếu Cửu Châu. Cập nhật lúc 2012-04-21-1900 một số lượng từ 2324 chương 144, Nhất Kiếm Quang hàn chiếu Cửu Châu. Phong không hề thổi, vạn vật đều tịch. Tất cả mọi người đại khí không dám ra, chỉ cảm thấy trong mắt một bông hoa, Lý Hạo thân thể liền biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện thời điểm, nhưng lại tại 9 cái thụ yêu trước mặt. Cửu Phương Tùng một đại trận. 9 cái thụ yêu mặc dù không tin Lý Hạo có thể một kiếm chém giết sạch bọn hắn, nhưng lại hết sức cẩn thận bố trí một cái trận thế thành một đầu tuyến xếp đặt. Loại này trận thế gọi là kiểu Phương Tùng một đại trận, kỳ thật tiểu là một loại đánh hội đồng, hợp kích, phát môn. Một đầu tuyến xếp đặt, động thủ thời điểm, giúp nhau đền bù, phát huy ra càng mạnh hơn nữa thực lực, hơn nữa bởi vì phương vị vấn đề, chính cái thủ yêu lẫn nhau phối hợp tác chiến tầm đó, phòng ngự cũng sẽ biết, gia tăng không ít. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này nhỏ nhỏ nhân loại như thế nào giết chết chúng ta." Hắn một người trong thủ yêu âm trầm nói, bố trí tốt cái này trận thế, coi như là kim đan tu sĩ, bọn hắn cũng dám đấu một trận, huống lý hảo. Bên thay là yên tĩnh Trong lòng là bình tĩnh, Lý Hạo từ từ nhắm hai mắt, dựa vào cảm giác trên không trung bất chậm, hắn mua đi một bước, trong hư không sẽ có một đạo ảo ảnh, liên tục đạp chín bước, chín đạo ảo ảnh chụp vừa xuất hiện, tiếp theo lại từng cái tan bỡ, Lý Hạo thân hình rồi lại không thấy. Không có người chứng kiến Lý Hạo theo một cái cực kỳ xảo trà góc độ đã đến 9 cái thụ yêu sau lưng, coi như là Lý Hạo chính hắn cũng không biết, hắn giờ phút này hoàn toàn đem chính mình tất cả tâm thần đắm chìm tại kiếm ở bên trong, trong nội tâm muốn chính là trăng tròn như luân, phiên, tinh thần nương theo, trong đầu hiển hiện nhưng lại gió tuyết đầy trời, cửu châu bạc trắng. Phần thủy kiếm pháp Âm y hữu tình tham Quang phần thủy kiếm cái này ba bộ đồ hoặc là tu luyện thuộc đầu hoặc là sơ bộ đại thành hoặc là sơ quy môn đạo kiếm quyết đều tại lý Hạo trong nội tâm dãi trải qua liền như là thanh tuuyền giống như rửa núi đá lại không ở lại một tia dấu vết không biết lúc nào lý Hạo trong đầu cùng trong lòng niệm tưởng đều hóa thành hư vô hai toàn bộ tư duy đều tự hồ Lâm vào hố đột Chín cái thủ yêu hiếp ngăn cơn sóng giữ quyết tâm cùng với tuyệt không khuất phụcạ khí cái này ba dạng thứ đổ vận hội tụ cùng một chỗ đủ loại giới sự trùng hợp rõ ràng lại để cho Lý Hạo Lâm vào nào đó cùng loại với ngộ đạo cảnh giới Hắn cũng không biết mình đang làm gì đó, hắn trong đầu một mảnh hỗn độn, há dám lại để cho người hít thở không thông, trong lòng của hắn hơi có chút sợ hãi, vô ý thức muốn phải tìm qua mình. Nhưng mà hắn động tác này, tại bên ngoài xem ra liền như là linh dương treo rắc góc hoàn toàn giống nhau dấu vết, tích, có thể tìm ra, vừa mới bắt đến hắn hình bóng, hắn lại biến mất rồi. Không, không phải biến mất, mà là ẩn nấp. Tự hồ chỉ là biến hóa một cái thị giác, chỉ là chuyển đổi một cái phương hướng, đơn giản nhất cực kỳ hai chủng biến hóa, lại làm cho mọi người tìm không thấy lý hậu hành tung. Mà ngay cả 9 cái thủ yêu đều là không hiểu ra sao, ngốc xoay người, muốn tìm ra Lý Hạo, nhưng cuối cùng nhất đều là phi công. Bọn hắn cơ hồ đều muốn điên rồi, biết rất rõ ràng Lý Hạo liền khi bọn hắn trước mặt, nhưng lại không cách nào đụng chạm lấy, hơn nữa Lý Hạo còn chậm chạp không chịu công kích bọn hắn, quả thực giống như là cô ý đang đùa bỡn. "Giống? Đi ra." Một cái thủ yêu giống to, tùy tiện hướng phía dưới chối xuống, cái kia chỗ mặt đất liền từng khúc hạ xuống, trực tiếp bị lệ sở. Hắn rốt cuộc là đang làm cái gì? Lý Hạo hành vi điên khánh cũng nhìn không ra là có ý gì, hắn híp mắt, trong nội tâm hoặc đã có một loại dự cảm bất hảo. Chẳng biết lúc nào, Lý Hạo cái cảm giác mình biến hóa vô số phương hướng, nhưng thủy Trung không có chứng kiến qua mình, ngay tại hắn cảm thấy có một tia bảng hoàng thời điểm, lại đột nhiên có một đường hào quang xuất hiện, lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Gió tuyết đầy trời, Cửu Châu nguy nga. Lý Hạo cái cảm giác mình giống như là một đám mây màu, tại đây gió tuyết gào thét trong cuộc sống theo gió lớn phiêu độc lên, thổi tới cái đó tính toán đâu, Cửu Châu các nơi đều để lại hắn dấu chân. Hắn không kiểm chế được, mờ muốn cải biến cái gì, nhưng cuối cùng nhất đều không có chút nào biến hóa. Hắn tựa hồ thật sự trở thành một đám mây, bị không chút khách khí thổi lật phất khắp nơi đi. Không được, không thể như vậy, ta muốn tự do. Tình huống hiện tại cách khác mới hỗn độn thời điểm càng làm cho Lý Hạo khó chịu, hắn thậm chí đều có một loại cảm giác hít thở không thông, rốt cuộc, hắn cũng chịu không nổi nữa, hắn quyết định muốn đánh vỡ loại trói buộc này. Kiếm, kiếm của ta đâu này? Trong nội tâm nghĩ đến, Lý Hạo liền cảm giác mình trong tay chầm xuống, tựa hồ nắm một thanh kiếm. Trảm. Trong nội tâm hô hào, trong niệm tê, Lý Hạo suy yếu vô lực nhưng lại vô cùng quả quyết chém ra một kiếm. Một kiếm này chém ra, Cự châu không trung bao phủ gió tuyết đều biến thành trạng thái chất không, dưới đáy xương lạnh đều bị đánh tan mà đi, đạo này kiếm quang quả thực liền như là người bản, chiếu sáng toàn bộ Cự châu. Oanh! Phản Phật Phật Sơn hồng bộc phát, vô hình công xưởng bị đánh phá, Lý Hạo cái cảm giác mình bay bổng trong thân thể lại khôi phục lực lượng, theo hắn triệu hoán, như là núi lửa bộc phát giống như, phun bừng lên. Một loại cường đại cảm giác bao phủ tại trong lòng, Lý Hạo nhưng như cũ lắc đầu. Không đủ, còn chưa đủ. Hắn không cho rằng hiện tại loại trình độ này có thể phá vỡ công xưởng, hắn thấy được trong đan điền chiếm giữ kiếm nguyên, trong nội tâm vui vẻ trực tiếp điều động đi lên, dung nhập đến kiếm khí của mình chính giữa. Kiếm khí như là ăn hết đại bộ giống như, thoáng cái tăng vọt mấy chục lần, vô biên sắc bén đập vào xoáy ngưng tụ tại bốn phía, chính giữa quả thực chính là một cái lô đen, phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Đó chính là kiếm nguyên chỗ. Lý Hạo thét dài một tiếng, thị phi thành bại, liền xem hiện tại. Nhất kiếm quang hàn chiếu Cửu Châu. Trong nội tâm nghĩ như vậy, ta muốn đánh vỡ Cửu Châu công xưởng, ta quyết không muốn bị gió thổi lạc lư. Lý Hạo kiếm quang lần nữa làm dạng dỡ, huy kiếm tư thế càng là như là linh dương treo rắc góc, hành vân lưu thủy tới cực điểm. A, đây là cái gì kiếm thuật? A, trực tiếp bị xé nứt rồi, không cách nào ngăn cản a. Tha mạng, tha mạng. Ta nguyện làm yêu quái nô, cầu xin tha thứ ta một mạng. 9 cái thủ yêu vốn là hùng dung ai vệ bộ dạng hoàn toàn biến hóa, quả thực liền như là góc tường lạnh dung chuột, tại lý hạo một kiếm này xuống, bọn hắn cảm giác được không cách nào chống, cự cường lực, cái gọi là Cửu Phương Tùng Mục đại trận căn bản chưa cho bọn hắn nửa điểm cảm giác cá toàn, ngược lại lại để cho bọn hắn hợp thành một đường, lại càng dễ bị Lý Hạo thu hoạch. Hô to lấy tha mạng, 9 cái thủ yêu trong mắt nhưng đều là hung ác lệ chí sát. Xem xét liền không có chút nào thành ý, nguyên một đám đều giấu giếm sắc cơ, chỉ chờ Lý Hạo Vương lòng trễ, lập tức hạ sát thủ. Nhưng mà, hiện tại Lý Hạo căn bản nghe không được thanh âm của bọn hắn, hắn còn đắm chìm tại chính mình cảm ngộ ở bên trong, giờ phút này hắn cái cảm giác mình vô biên sảng khoái, phản phất linh ngộ đã đến kiếm đạo đích chân lý, gió tuyết đều bị mình đã xé mở, cửu châu phía trên một đạo hàn quang giao du, như là trang sáng. A a a. Không muốn giết ta, tha mạng a. Đại nhân, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi a. Bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý giới tóc phát hạ tâm ma huệ. Từ nay về sau trở thành nô bộc. Chứng kiến Lý Hạo căn bản không có thư giãn, ngược lại công kích càng ngày càng mạnh, cái này chính cái thụ yêu thật sự sợ hãi, bọn hắn một bên thống khổ hô to, một bên đem hết toàn lực duy trì phòng ngự. Chỉ là, tại Lý Hạo một kiếm này xuống, bọn hắn vẫn lấy làm ngạo phòng ngự như là giấy giống như bình thường nghiến nát, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, cái này chính cái thụ yêu đã bị chặn ngang chặt đứt, thê lương kêu thảm thiết trực tiếp tử vong. Kiếm khí vẫn đang không tiêu tán, thế đi chưa dám, liên tục bay ra vài trăm mét, chém giết gần ngàn cái bình thường tụ yêu mới tiêu tán. Cùng lúc đó Lý hạo mở mắt một đám mở mì thế lên càng phong lúc này vái tạ chương 145 nộ kiếm chi cảnh kiếm lệnh long đằng 9.000 dám chương 145 nộ kiếm chi cảnh cập nhật lúc 2000 201242090 một số lượng từ 2034 theo cái loại này không linh cảnh giới trong rời khỏi lý hạo cảm giác đầu tiên tựu là trầm trọng cũng không phải cái gì vật nặng áp trên vai cảm giác mà là bản thân trầm trọng thói quen bay bổng hắn cho tới bây giờ không biết mình là như vậy trầm trọng so với việc toàn bộ tiên địa mà nói nhưng lại nhỏ bé Không hiểu lý H hạo có một loại cảm ngộ đem làm hắn cảm giác không thấy chính mình trầm trọng thời điểm chính là đạo thành này truyền thuyết đạo thành hà cử là ngày mọc cánh thành tiên sắp sửa thuế đi đim thai ngương tụ thành tiên nhân thân thể từ nay về sau không tại tam giới bên ngoài nhảy ra trong ngũ hành tiêu ra khoái hoạt cái loại cảm giác này tựu là đồng bề hồ tuyệt thế độc lập giật mình mở mắt ra lý Hạo hướng phía trước xem xét ánh mắt thoáng cái ngốc trẻ ở cái này đây là làm sao vậy phía trước một mảnh đốngờ bộn chính cái thủ yêu cực lớn thân thể ngã xuống đất xuống chẳng ngang bịrá nước Màu xanh lá huyết dịch không ngừng chảy ra, như là lưu hình giống như bình thường ăn mòn lấy đại địa, còn phát ra gay mũi mùi. Vô số cành lá đều héo rũ rồi, toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, liền như là núi nhỏ giống như bình thường. Lờ mờ còn có thể chứng kiến, chín cái thụ yêu chết đi lúc trong mắt sợ hãi cùng kiếp sợ. Ánh mắt gian nan di động, hướng phía xa hơn chỗ nhìn lại, trên đường đi tất cả đều là cảnh khô lá heo hũ, màu xanh lá huyết dịch chạy xuôi trên đất, cơ hồ muốn dốc thành một dòng suối nhỏ, rầm rầm theo địa thế chảy xuôi, trên đường đi an mòn, màu hiểm quở trắng. Cái này, đây là ta làm hay sao? Lý Hạo chép miệng chật lưới, tư tưởng về tới động thủ trước một khắc này, trong hoàng hốt, hắn tựa hồ thấy được chính mình huy kiếm chém yêu chẳng diện, mông lung hình ảnh tại trong đầu của hắn hiện hiện. Nguyên lai là như vậy. Lý Hạo trên mặt tràn đầy khiếp sợ, hắn đã đã biết mọi chuyện cần thiết, chính mình tại vô ý thức trạng thái xuống, một kiếm chém giết những loài thú yêu. Khiếp sợ qua đi, thì là cùng hỉ, mới cái loại nảy cảm giác cổ quái, có lẽ tựu là kiếm kinh thượng chô ghi lại nội kiếm chi cảnh. Người tu đạo, thân trên tiên tâm, hạ tu bản thân, ngày ngày luyện khí, chỉ cầu siêu thoát. Tu kiếm người, vượt mọi chông gai, không sợ không sợ. Duju du ngàn năm, chỉ tu đạo kiếm. Đã từng có một cái thế kiếm tiên đã từng nói qua, kiếm tu một đạo, không chỉ là sát phạt, còn cần tu dưỡng. Cái gọi là dội danh nghe mưa gió, tám mặt bất động, tỉu là như thế. Sở tu cả đời, đơn giản là khao khát ngàn năm du du, thành tựu đạo kiếm, chém hết ý nghĩ sang vậy. Sát phạt không cần phải nói, đơn giản là gió tanh mưa máu mà thôi. Tu luyện kiếm đạo chính thức trở ngại là tu dưỡng. Cái gọi là tu dưỡng, chỉ không phải đạo đức tiết tháo, mà là bản thân càng ngộ đối với đạo nhận thức. Kiếm tu, sát phạt quyết đoán nhiều, hiển hách danh không ít nhưng là chân chính có thể thiên cổ truyền lưu, thành tựu kiếm tiên nhưng lại cực kỳ rất ít. Đó là bởi vì tại nhau nhau loạn loạn hồng chân bên trong, mặc dù có thể ma luyện kiếm đạo, là kiếm đạo của mình cảnh giới sớm ngày đại thành, nhưng là loại này khô diệt tịch liêu sinh hoạt cũng đã có thể khiến người tâm linh yếu đuối, thiếu khuyết sinh khí, khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều không an phận nghị cách cùng ý niệm, như vậy, tâm linh thì có sơ hở, kiếm đạo mặc dù viên mãn, nhưng lại không có xứng đôi tô giường, cuối cùng sẽ bị cái này quẩn quẩn mà đi thời đại thủy triều che hết. Cho nên, tu kiếm ngày nên tân trên tiên tâm, cảm nội bản thân Bỏ đi trong nội tâm dư thừa ý niệm, đã phát hiện chính thức mình. Lý hạo mới cho tiến vào trạng thái chính là đối với kiếm tu thập phần trọng yếu, nội kiếm chi cảnh. Loại cảnh giới này là một cái kiếm tu kiếm đạo sơ khu con đường, chính thức đi đến hành trình phân cấp điểm. Tại cảnh giới này sẽ có một đoạn đặc thù cảm nộ, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp, còn có thể kết hợp cảm nộ, cùng bản thân tình huống, sang chế thuộc tại kiếm đạo của mình. Có khả năng chỉ là một kiếm, cũng có khả năng là trở vẹn. Uy lực không sao cả lớn nhỏ, đều xem cá nhân. Nội kiếm chi cảnh a, thật sự là không nghĩ tới. Lý Hạo thật lâu cảm khái, loại cảnh giới này Kim Đan tu sĩ có thể cảm ngộ đến đều là trong trăm có một, không nghĩ tới hắn hiện tại cũng đã lĩnh ngộ đã đến, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí đối với cái này chính cái thủ yêu đã có lòng cảm kích. Hắn hồi tưởng đến mới cảm giác nhất kiếm quang hàn chiếu Cựu Châu, đây cũng là ta ngộ ra kiếm sao? Thoạt nhìn rất là bất phàm nơi này. Lý Hạo khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, tại đan điền của hắn chỗ, có một quả nho nhỏ kiếm hình phụ triện lóe ra ánh sáng âm u, quỷ dị lơ lửng, đây cũng là nhất kiếm quang hàn chiếu Cựu Châu chiêu này kiếm thức hình thức ban đầu chỉ cần Lý Hạo về sau không ngừng mà tôi luyện bản thân, cảm nội kiếm đạo, liền có thể dùng khiến cho cái này phụ triển viên mãn, đến lúc đó, cũng liền chính thức có thể phát huy ra cái này kiếm chiêu đi lực. Mới bắt đầu nhất trạng thái liền có thể chém giết chín cái tiếp cận đại yêu cảnh giới cường địch, như vậy đại viên mãn về sau sẽ là như thế nào đây? Lý Hạo tâm trí hướng về, lại nghĩ tới có thể lĩnh ngộ ra cường đại như vậy kiếm chiêu, chỉ sợ còn nhận lấy kiếm lệnh ảnh hưởng, nếu không, chỉ sợ rất không có khả năng. Ngay tại Lý Hạo đang tự hỏi thời điểm, cách đó không xa mọi người cũng đã tạc mộng rồi. Chơi ạ. Rõ ràng thật sự một kiếm chém giết chín cái đại yêu. Không riêng như thế, một kiếm kia uy lực còn chưa từng tiêu giảm, vẫn bay ra vài trăm mét, lại chém giết mấy trăm cái bình thường thụ yêu, mới chậm rãi tiêu tán. Điều này sao có thể? Đây là người sao? Kim đăng đại tu sĩ chỉ sợ đều không có lợi hại như vậy. Mọi người tiếng kinh hô không ngừng, trước khi bọn hắn đều là không thể nào tin được nhưng hiện tại sự thật ngay tại trước mắt, bọn hắn lại càng thêm khó để xác định, bởi vì đây quả thực là mơ ảo, khó có thể tưởng tượng, nếu là tin tức này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tử hà giới đều muốn bị chấn động. Ngộ kiếm chi cảnh Điên Khánh đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trái tim bang bang cực nhảy. Theo răng lợi trông toé ra bốn chữ, rất là trầm trọng, như cùng một cái đại thiết chuyên lệnh ở mọi người trong lòng. Mắt của bọn hắn dõi đó là không chút nào hỏi hỏi, một chút suy nghĩ sẽ biết Lý Hạo một kiếm kia kỳ quặc. Nhưng càng là biết rõ, lòng của bọn hắn thì càng khó có thể bình tĩnh, Nộ kiếm chi cảnh đại biểu chính là cái gì, người khác không biết, bọn hắn lại có thể nào không biết. Trong ngay mắt, mọi người sắc mặt đại biến. Trân kiếm tử ánh mắt kịch liệt chấn động, một vòng che lớp thật lâu ngưng tụ không tiêu tan, lý hảo càng cường, trong lòng của hắn ma trướng lại càng lớn lại càng khó có thể phá rồi lại lập. Lâm Sơn thì là toàn thân run dậy, không che giấu chút nào sợ hãi, kiếm trong tay rất tại dưới mặt đất cũng không từng phát giác. Tống Quy Nông trong mắt rồi đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, tiếp theo tiêu tán, Hạ quyết Tâm, trở lại môn phái nhất định phải bị Lý Hạo trên sự tình báo, người này, chiêu trò không được. Nộ kiếm chi cảnh, hắn đã mạnh như vậy đến sao? Chu Thanh Y thần sắc trong mắt càng thêm phức tạp, Lý Hạo trong mắt hắn tựa hồ bao phủ một tầng vô hình sương mù, thấy không rõ, sờ không được, lại để cho người vô ý thức muốn đi bóc Trần hắn, hiểu rõ hắn. Tương đối mà nói Điền Khánh biểu hiện nhưng lại nhất bình tĩnh, hắn từ từ nhắm hai mắt, như là không có việc gì người giống như, nhưng hơi hơi run dày khỏe mắt lại biểu lộ ra hắn giờ phút này không bình tĩnh. Đi thôi, phía trước chính là mục tiêu chỗ. Lý Hạo từng bước một đã đi tới, nhìn xem mọi người, cao giọng nói ra. Vâng. Vương Giang Nam cầm đầu 17 cái đệ tử ngay ngắn hướng cưới đầu, đáp lại nói. Giọng nói như trung đồng, thẳng thấu mây xanh. chương 146, lên núi đi. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 146, lên núi đi Cập nhật lúc 2012 22 1900 một số lượng từ 2353 Mọi người lần nữa hành động Vốn là tán đi thụ yêu lại xuống tới Ý đồ ngăn cản lý hạo bọn hắn tiến lên Chỉ là thiếu đi đầu lĩnh kia 9 cái đại yêu Những thứ khác bình thường thụ yêu căn bản khó Có thể ngăn cản lý hạo bọn hắn Húng chi, tại công kích thời điểm Những này thụ yêu đều vô ý thức né tránh lý hạo Tận lực không hiện ra tại lý hạo phụ cận Thụ yêu cũng không phải người ngu Bọn hắn mặc dù linh trí còn không kỵ toàn Nhưng lại cũng có thể cảm nhận được lý khủng bố nhất là mới bọn hắn 9 người thủ lĩnh đó là bị Lý Hạo một kiếm chém giết, bọn hắn cơ hồ là bị sợ bị mật. Như vậy tạo thành hậu quả chính là, mặt khác phương hướng công kích chặt chẽ, duy trì có Lý Hạo trùng quanh lỏng lẻo suy sụp suy sụp, lộ ra một rất đại sơ hở. Lý Hạo bọn người tự nhiên sẽ không bỏ qua, theo sơ hở giết đi vào, trong ngay mắt đã đến mây đen hội tụ nhất trung tâm. Trước mắt là một tòa núi nhỏ, trên núi nhỏ rậm rạp chẳng chít tràn đầy thụ yêu, những này thụ yêu mắt như trung đồng, màu xanh lá mắt phóng xạ ra thảm màu xanh lá hào quang, như là ma chơi. Chợt một mắt nhìn đi, con tưởng rằng cái này trên núi nhỏ dài khắp cây tùng giống như bình thường. Oen. Một tiếng vang thật lớn, ngăn tại trước mặt mấy chục cái thụ yêu bị đánh tan, Lý Hạ bọn người rốt cục đi tới chân núi. Mới chiến đấu, không chỉ là thụ yêu nhận lấy ảnh hưởng, mà ngay cả những người khác cũng giống như vậy. Bất đồng chính là Điền Khánh Trần Kiếm Tử Tống Quy Nông 3 người biểu hiện vô cùng bình tĩnh, Chu Thanh Y Lâm Sơn hai người tắt thì biểu hiện được rất chố thua kém, Chu Thanh Y là tâm thần có chút không tập trung, Lâm Sơn là sợ hãi và phần. Mà cái kia 18 người đệ tử thì là như là ngao kêu gào sói hoang đồng dạng, toàn bộ đều chiến lực đại tăng. Phản hồi ra hoàn toàn thực lực. Bởi vì, tại Lý Hạo trước mặt, bọn hắn cảm thấy an tâm, nhất là Lý Hạo cường đại, khiến cho bọn hắn hư phấn, cái này kỳ thật liền đại biểu cho lòng của bọn hắn đã thay đổi một cách vô chi vô giác ở Lý Hạo trên người, Lý Hạo bóng dáng đã tại trong lòng của bọn hắn ngưng tụ thành hình, nhiều hơn như vậy một loại sùng bái. Có thể nói, Lý Hạo trước khi suy nghĩ thành lập chính mình thế lực nghị cách hiện tại mới có hình thức ban đầu, những này đệ tử mới chính thức tán thành hắn, hơn nữa kính yêu. Nhưng nếu nói trung thành, còn kém xa lắm. Trên thế giới vĩnh viễn không có khả năng có an chỗ cương trường, gần gầy như thế liền muốn để cho người khác làm người bán mạng, đó là không có khả năng. Mục tiêu liền trên chân núi. Tống Quy Nông đánh giá thoáng một phát bốn phía, trọng điểm nhìn một chút đỉnh núi. Trên đỉnh núi, hát Phong gào thét, quần quận linh khí bài sơn đảo hải vào tới, cùng hát Phong đan vào cùng một chỗ, thanh thế đổ sộ. Yêu khí. Điền Khánh nhìn qua mây đen, lạnh lùng nói, "Đúng vậy, hơn nữa tuyệt đối là đại yêu." Trần Kiếm Tử hít sâu một hơi, đến lúc này, bọn hắn đã nhìn ra tại đây tuyệt đối không thể nào là có bảo vật địa phương, bởi vì nơi này yêu khí trùng thiên, cái kia mây đen quần quần tựu lại yêu khí. Làm sao bây giờ? Chu Thành Ý đôi lông mày nhíu lại, hỏi, lại nhìn về phía Lý Hạo. Chẳng yêu trừ ma?" Lý Hạo một bước tiến lên trước, cầm kiếm nhảy lên núi nhỏ. "Đi, đi lên." Vương Giang Nam gặp Lý Hạo cả kinh đi tới, vung tay lên, đằng sau 10 cái đang đứng ở đầu nóng đầu giai đoạn đệ tử lập tức đội kịp. Nhìn xem cả đám lên núi mà đi, Lâm Sơn có chút co rúm lại nhốn nhún vai, dùng giọng nói: "Làm sao bây giờ?" Điền Khánh trợn mắt hết ra nhìn Lý Hạo thân ảnh dần dần đi xa, biến mất tại con của hắn ở bên trong, nói ra: "Còn có thể làm sao?" Tống Quy Nông có chút thất vọng nhìn thoáng qua Lâm Sơn nói ra. Đúng lúc này rồi, chúng ta còn có thể có lùi bước chỗ trống sao? Ta muốn lên đi." Chu Thanh Y đột nhiên mở miệng, dị thường quả quyết, hoàn toàn không để ý tới trong mắt mọi người kinh ngạc, thân hình lóe lên, màu xanh linh lung bóng lưng đã biến mất tại quần quần hắc phong trong. Lâm Sơn lại là kinh ngạc lại là ghen ghét nhìn xem Chu Thanh Ý rời đi, hắn là không muốn muốn lên đi nhìn xem tại đây vì danh, là hắn biết phía trên này đã yêu tuyệt đối không phải dễ trêu rất có thể toàn quân bị diệt. Hơn nữa Lý Hạo lĩnh đội, cái này lại để cho hắn bản năng không phải mái, hắn chứng kiến Lý Hạo liền đệ nén không được sợ hãi, bởi vì trong lòng hắn Nếu là mình cường đại như vậy rồi, chắc chắn sẽ không bông tha địch nhân suy bụng ta ra bộ người, hắn tự nhiên muốn cách Lý Hạo xa xa địa phương. Chỉ là, tại quỷ dị này địa phương, lại để cho một mình hắn rời khỏi, hắn là không có can đảm kia khỏi cần phải nói, liền quăng cái kia đầy khắp núi đồi thụ yêu cũng đủ để lại để cho hắn xương cốt tận bát đều không thừa xuống, hắn cần giúp đỡ. Lý Hạo Tiểu Nhi không biết sống chết, xem cái này đã yêu đi thế như thế liền biết không phải là chúng ta trêu chọc được rồi được, hắn đi lên nhất định là chịu chết không bằng chư vị sư huynh theo ta cùng một chỗ rời khỏi như thế nào. Đã tính trước nói xong, Lâm Sơn thật lâu chưa từng nghe được đáp lại, hắn kinh ngạc nhìn xem mọi người. Như thế nào? Chẳng lẽ chứ vị muốn đi chịu chết? Lần nữa thở sâu, Trần Kiếm Tử dùng Liếc Si ánh mắt kinh miệt quét Lâm Sơn liếc, bình tĩnh nói: "Hiện ở thời điểm này, còn muốn rời đi? Ngươi là ngại cái chết không đủ nhanh sao? Nhìn xem cái này đã yêu như thế, đợi đến lúc hắn sau khi xuất quan, nếu là đến tìm chúng ta gây phiền phức, ai có thể ngăn cản ở? Hơn nữa, nơi này là Thương Lan Tung Đảo. Chạy trốn, ngươi có thể chạy đến đâu đây?" Cổ Kiếm Môn chê cười. Trần Kiếm Tử lần thứ 3 hít một hơi thật sâu. Ánh mắt lộ ra quả quyết chí sắt, ngược lại dẫn theo kiếm, một bước đạp vào núi nhỏ. Thanh âm của hắn chuyển tới: "Ta đi trước, ta ở phía trước chờ các ngươi." Điền Khánh không nói được lời nào, trong mắt vẻ dãy rủa lóe lên rồi biến mất, cuối cùng nhất hay là hạ quyết tâm, Trần Kiếm Tử chân trước vừa đi, hắn sau đó liền đuổi kịp, căn bản không cùng Lâm Sơn nói một câu: "Hử, đều không muốn cùng ta đi?" Một đám ngu xuẩn. Lâm Sơn chứng kiến Điền Khánh bọn hắn đều đã đi ra, khí sắc mặt bỏ bừng, tức giận mắng vài tiếng, nhìn xem Lưu lại Tống nói ra: "Hay là ngươi thông minh, chúng ta hai người cùng nhau trông coi." nhất định có thể đủ sống sót cùng bọn họ cùng một chỗ, cái kia là muốn chết, hơn nữa. Tống Quy Nông thật dài thở dài một tiếng, đã cắt đứt Lâm Sơn nick thoại ngữ, hắn thất vọng nhìn xem Lâm Sơn. Nguyên lai tưởng rằng ngươi còn có cứu, lại thật không ngờ, ngươi sẽ ngu xuẩn như vậy. Hiện ở thời điểm này, ngươi còn ôm lấy ngây thơ như vậy nghĩ cách. Ngươi chẳng lẽ cho rằng hiện tại Lý Hạo là chúng ta có thể chống lại hay sao? Thu hồi ngươi tiểu tâm tư a, Lâm Sơn. Tống Quy Nông cũng đã biến mất, người đã không thấy, thanh âm lại truyền đến. Theo a, hi vọng ngươi có thể thông minh một lần. Vô Liêm Sỉ. Mọi người rời đi, Lâm Sơn lập tức mắng to, phát tiết tựa như khắp nơi bổ chém, như là Châu được giống như bình thường thở hổn hển, trong mắt đỏ bừng. Nhưng cuối cùng nhất, hắn hay là bình tĩnh lại. Khẽ cắn môi, tức giận mắng hai tiếng, đi theo lên núi rồi. Hắn vừa mới rời đi, mới đứng thẳng vị trí đã bị vô số thụ yêu bá phủ. Cái gì cảm giác? Lý Hạo nhìn qua Trần Nhất, hỏi: "Ta cảm thấy, cái kia Triệu Hoán đồ đặc của ta ngay tại cách đó không xa, ta toàn thân một thuộc tính chân nguyên đều bước lên rồi, ta tốt đến vực kia, nhất định phải." Trần Nhất cắn răng, mắt đỏ, gian nan mà kiên quyết nói: Triệu hắn, chẳng lẽ là cái gì một thuộc tính bảo vật? Lý Hạo Âm thầm suy nghĩ, cảm thấy cái này rất có thể nếu như là cái gì một thuộc tính bảo vật lời mà nói, vậy hôm nay vấn đề này có thể có ý tứ rồi. Ha ha, Đại yêu, một thuộc tính bảo vật, ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Sư huynh, chúng ta mấy người có thể làm sao? Vương Giang Nam nhìn xem Lý Hạo, mới nhiệt huyết cũng có chút biến mất rồi, hắn không biết không điền khánh bọn hắn trợ rút, Lý Hạo có thể hay không chiến thắng Đại yêu. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ cùng tượng Lý Hạo chắc chắn nói ra, hắn biết rõ điền khánh bọn hắn không phải người ngu. Cái gì là tránh xác thực lựa chọn, chính bọn hắn biết rõ. Vừa dứt lời, một đạo thanh ảnh liền đuổi đi theo. Là Chu Thanh Y Chu Sư Tỷ. Có đệ tử Kinh Hô. Đằng sau còn có người, Đại sư Minh, Trần Sư Minh. Đây không phải là Tống Sư Minh ấy ư. À, xem, Lâm Sư Minh cũng tới, tất cả mọi người đến đến rồi. Chúng đệ tử hưng phấn hô hào, cảm thấy lại có lực lượng. Lý Hạo thỏa mãn biểu môi, nhưng trong mắt hay là hiện lên một tiếng nghi hoặc. Chu Thanh Y nữ nhân này thế nào lại là cái thứ nhất đến? chương 147, 300 bước. kiếm lệnh Long đẳng 9000 dặm chương 147, 300 bước. Cập nhật lúc 201204230903 số lượng từ 3135. Chương 147, 300 bước. Càng đi đỉnh núi đi, hắc phong lại càng lớn, lại càng lởmở, thú yêu cũng càng nhiều. Nhanh, còn có 300 bước, chính là đỉnh núi. Tống pin Nông thần sắc có chút kích động, trong tay thẻ che cuốn, thoáng cái đem mảng lớn thú yêu chiếu chết, nói ra: "300 bước, ta mở ra đường." Trần kiếm tử trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đột nhiên nhảy lên, ngón tay đặt tại mũi kiếm, theo mũi kiếm một đường lao chui đi ra. Nón tay cùng thân kiếm xung đột rõ ràng mang theo một dãy hỏa hoa, đem làm ngón tay đè lại trôi kiếm thời điểm, toàn bộ trường kiếm đột nhiên lóe ra lôi quang, tí ti lôi điện tại trên phi kiếm vần quanh, đùng đùng rung động, Trần kiếm tử dưới chân đạp thất tinh xu thế, một bước hơi biến hóa, chẳng biết lúc nào, đã huy động trường kiếm, tổng cộng thất kiếm. Oen, liên tục thất kiếm, hướng phía một cái phương hướng liên hoàn vần tác đi qua, chỉ thấy cái kia trên một đường thẳng thụ yêu ngay ngắn hướng tiêu thẳng thiết, biến mất tại lôi quang bên trong, liền đột phấn đều chưa từng lưu lại. Chống ra một miếng đất lớn mang, khoảng chừng 100 lý hạ bọn người nhanh chóng bổ sung tiên lôi kiếm đạo, quả nhiên không tầm thường. Tống Quy Nông tán thưởng một tiếng, nhìn về phía trước càng nhiều nữa thụ yêu, lông mày không khỏi nhăn lại. Những này thụ yêu đã là màu nâu đậm được rồi, chạm màu xanh là trong con ngươi có một tia chỉ đỏ, đây là sắp đột phá báo hiệu, tại người tu đạo trong mắt xem ra, đây cũng là yêu binh. Cái gọi là yêu binh, chỉ là nhân tộc đối với yêu tộc thực lực phân chia. Bình thường nhất chính là yêu nô, sau đó là yêu tốt, yêu binh, yêu tướng, đại yêu, hoàng yêu, thiên yêu, yêu vương. Tại đây bình thường thụ yêu đều là yêu nô, không có, có bao nhiêu linh trí. Mà ngọn núi này thượng trong mắt lóe ra thảm màu xanh lá ngọn lửa thụ yêu thì là yêu tốt, tại đây màu nâu đậm, trong mắt lục hỏa bên trong lộ ra một tia ánh sáng màu đỏ thì còn lại là yêu binh. Mặc dù không có hoàn toàn đi vào cảnh giới này, nhưng là cũng kém không xa, có thể lý giải lắm cho này ở bên trong thụ yêu đều là yêu tốt đại viên mãn. Không được, mới đã là cực hạn của ta, ta cần khôi phục. Trần Kiếm Tử một ngụm nuốt vào một lọ đan dược, rất nhanh nói xong, sau đó lập tức nhắm mắt lại, luyện hóa lên. Lý Hạo biết rõ vừa rồi cầm thất kiếm chỉ sợ sẽ là Trần Kiếm Tử ác chủ bài. Trong nội tâm không khỏi đối với Trần Kiếm Tử trước khi chỗ biểu lộ ra ngạo khí đã có một tia lý giải, có bực này thực lực, Trần Kiếm Tử có cuồng ngạo tư cách. Nhìn về phía trước vắt ngang tụ yêu, Lý Hạ mở miệng. "Ai ra tay?" Hắn cũng không có ý định chính mình động thủ, bởi vì hắn bây giờ là tại xúc tích lực lượng, lên tới đỉnh núi về sau mới thật sự là khiêu chiến, hắn cần chống được, hiện tại không thể lãng phí quá nhiều thực lực. "Ta đến đây đi." Chu Thanh Y nói chuyện, thanh âm sở sở động lòng người, tại đây hát Phong gào thét trong hoàn cảnh lộ ra có chút không cần đối, nàng dẫn đầu mà ra, đứng tại mạnh nhất quần áo phân phật, bị hát phong cạo ba ba rung động. Cực kỳ phức tạp nhìn Lý Hạo Liệp, Chu Thanh Y ánh mắt không để lại dấu vết nhìn về phía một bên, vô túi chữ vật, một chồng phụ triện bay ra. Bị Chu Thanh Y ánh mắt đỏ qua, Lý Hạo không hiểu có một loại muốn dùng mình cảm giác, cưỡng ép hiếp khu trừ loại này cảm giác cổ quái, Lý Hạo con mắt nhắm lại, nhìn xem Chu Thanh Y động tác. Bay ra đến phụ triện khoảng chừng 365 trường, mỗi một trường đều là hỏa hồng hỏa hồng giống như là một đoàn ngọn lửa giống như, xa xa nhìn xem, liền cho người một loại nóng bỏng cảm giác. Chu Thanh Y cắn răng một cái, Đột nhiên vạch phá trắng non đích cổ tay, một đạo máu tươi chảy ra mà ra, giải đầy phụ triện, trong tay ấn quyết véo chuyển động, cái này 365 cái phụ triện đột nhiên hảo quang đại tác, vênh thoáng một phát toàn bộ biến thành hỏa cầu, hỏa cầu chính giữa thì là hoàn hảo không tổn hao gì phụ triện. Ai có thể cho ta một thanh phi kiếm? Tam phẩm đã ngoài càng cường càng tốt. Làm xong đây hết thảy, Chu Thanh Y mặc cho 365 đoàn hỏa cầu trên không trung xoay tròn trôi nổi, xoay người, nói ra: "Phi kiếm." Lý Hạo kinh ngạc tại Chu Thanh Y muốn làm gì, vỗ túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm. Cái này thành phi kiếm phẩm cấp có thể không thấp, chính là lục phẩm, so lý Hạo hiện tại sử dụng kinh đạo còn muốn lợi hại hơn. Đây là lý Hạo trước khi tầm bảo thời điểm, theo một chỗ tiên trong điện tìm được kiếm tên gọi là, tên là Liên Hỏa, chính là hỏa thuộc tính phi kiếm. Lục phẩm. Chu Thanh Y có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lý Hạo có thể xuất ra tốt như vậy phi kiếm, cực kỳ nàng hay là tiếp tới. Hỏa thuộc tính, vừa vặn. Chu Thanh Y tán thưởng một tiếng, đột nhiên một tiếng hét lên, bàn tay như ngọc trắng hướng phía Liên Hỏa phi kiếm một điểm, cái kia 365 cái phù lập tức phi xuống dưới rậm rạp chằng chịt giăng tại liệt hỏa kiếm bên trên, thậm chí trên trôi kiếm đều bị triêm cứ. Nổi lên, Chu Thanh Y bàn tay như ngọc trắng một điểm, 365 cái phụ triện đồng thời nhanh nhóm liệt hỏa kiếm đùng đùng vang lên, một ngón tay nhẹ nhàng lần nữa hướng phía dưới đáy thụ yêu một điểm, cái này liệt hỏa phi kiếm lập tức vọt lên xung xuống dưới. Tốc độ cực kỳ cực nhanh, trên không trung mang theo một dải ánh sáng màu đỏ, những nơi đi qua khói trắng tí ti lượn lờ bay lên, tựa hồ không khí đều bị lên. Phi kiếm rơi vào thụ yêu trong đống, một đám thụ yêu ngửa mặt lên trời gào rú, một phát liền dẫm tới. Nhưng mà Liệt Hỏa Kiếm cảm giác vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, liền lập tức phát sinh biến hóa, 365 cái phụ triện đèn kéo quân giống như bình thường lập lòe, Liệt Hỏa Kiếm đột nhiên ánh sáng màu đỏ đại tác, như cùng một cái mặt trời nhỏ, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, chợt nghe đến một tiếng vang thật lớn. Oeng! bùi mù tán đi, ngay tại trước mặt thụ yêu tất cả đều không biết tung tích, nhưng tất cả mọi người biết rõ, là tất cả đều bị tạc chết rồi. Bạo tạc nổ tung địa phương, một cái hô to chừng năm trượng, bên trong tràn đầy đốt cháy dấu vết, còn phả ra khói xanh. Bởi vì phi kiếm rất cường. Cho nên phát huy ra huy lực có chút ngoài dự đoán mọi người Chu Thanh y gộp lại gộp lại bên thai thóc ai có chút suy yếu nói xem ra mới một cách kia cũng làm cho nàng tiêu hào không nhỏ. đi tiến lên Mặc dù có chút khiếp sợ tại chu thanh y thủ đoạn nhưng Lý Hạo hay là rất nhanh tỉnh táo lại lần nữa đẩy mạnh trăm mét nga tại trước mặt chính là một đám màu đen cực lớn thụ yêu những này thụ yêu đều dài ra khuôn mặt chỉ là không có ngũ quan toàn thân đen kịt như là đốt trọi giống như hốc mắt ở bên trong l lậplò nhưng lại ánh sáng màu đỏ yêu binh ta đến lần này không đều Lý Hạo kêu gọi đầu hàng Tống Quy Nông liền đi ra, hắn nhìn trước mắt thụ yêu, trong mắt tràn đầy nghiêm trọng. "Lâm Sơn, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ?" Lâm Sơn sững sở, tựa hồ không nghĩ tới Tống Quy Nông sẽ nói như vậy, chỉ là tất cả mọi người nhìn xem hắn, hắn không tốt tự tuyệt, chỉ có thể nói nói. "Đương nhiên có thể, như thế nào làm?" "Ta Thái Bình Tông có một bí thư, đủ để tiêu diệt những này thụ yêu, chỉ là tu vi của ta không đủ, cho nên cần cho ngươi mượn chân nguyên dùng một lát." Tống Quy Nông thần sắc nghiêm nghị, rất nhanh nói xong, hất lên tay áo, trước khi cái kia ngọc giản trực tiếp bay ra, cắn chót lưỡi. Một ngụm máu tươi liền phun tại ngọc giản bên trên, cái này ngọc giản lập tức triển khai, bạch quang đại tác. Trong tay véo động lên thần bí thủ quyết, ngọc giản trực tiếp bay lên trời, nên phòng biến rộng rãi, lập tức theo vốn là sách vợ lớn nhỏ trở nên có 9m cao, 18m chiều rộng. Phi trên không trung, quả thực liền như cùng một cái cực lớn hải phi. Đem chân nguyên quán thâu đi vào. Tống Quy nông mở miệng nói xong, trực tiếp bay lên trời, trường kiếm trong tay ngẩng lớn, quỷ dị trên không trung huy động lấy, cái kia cực lớn ngọc giản cũng theo kiếm của hắn mà động tác. Lâm Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể quán thâu chân nguyên. Tay của hắn vừa mới khoác lên ngọc giản bên trên, lập tức một cổ hấp lực liền vọt vào trong cơ thể của hắn, hắn còn không có có kịp phản ứng, non nửa chân nguyên liền bị hấp thu. Đây là cái gì đồ chơi? Lâm Sơn hoảng sợ kêu to, muốn bước ra, nhưng lại như thế nào cũng không cách nào đem tay lấy ra, gắt gao bị hấp ở phía trên. Các ngươi cùng đi. Lý Hạo vung tay lên, ngoại trừ Trần Nhất bên ngoài, mà khác 18 người toàn bộ bay đi, đồng thời quán tẩu chân nguyên. Nhiều người lực lượng đại, ngọc giản lần nữa trướng đại gấp 2, bên trên ánh sáng màu xanh lưu chuyển, màu đen tiểu long xà giống như vận mèo cũng không biết cái này Ngọc Dạn thượng chữ là người nào ghi rất có linh khí, rõ ràng phát ra rồng ngâm tiếng hổ gầm. Ngọc Dạn rốt cục hấp thu đủ linh lực, đột nhiên cao cao bay lên, Tống Quy Nông lăng không ổn dẫn, như là thiên mạc giống như bình thường để ép xuống dưới. Chỉ thấy bên trên bạch quang lập lòe, một đạo cự đại trùm tia sáng phóng xuống đi, những nơi đi qua, tất cả thụ yêu đều hóa thành bột miệng. Bạch quang tới tới lui lui quét ba lượt, không có để lại một cái người sống, rốt cục bay trở về, Tống Quy Nông một bả tiếp nhận, bước chân mà khác mười mấy người cũng là như thế, đồng thời ăn vào đan dược, khôi phục lên. Lên Lý Hạo trực tiếp hóa thành kiếm quang xông tới, Điền Khánh cũng không cam chịu lật hậu, những người khác thoáng sự khôi phục sức khỏe lượng, cũng không nhanh không chậm đi theo. Cái gì? Đây là chơi ạ? Một lên đỉnh núi, mọi người liền ngay ngắn hướng kinh hồ, tại đỉnh núi chính giữa, là một quả màu xanh lá long nhãn lớn nhỏ hạt trâu, bên trên lục quang lưu chuyển, một loại vạn vật sống lại khí tức ở phía trên quanh quẩn, tại đây hạt châu bốn phía, là bay múa lá xanh, nhiều đó đóa hoa tách ra, lập tức héo rũ, một mảnh dài hẹp cành lá rút ra, lập tức lại hóa thành bột mịn. Một màn này, cực kỳ cổ quái. Nhưng làm mọi người làm chấn kinh nhưng lại cái này màu xanh lá hạt châu phía dưới cực lớn bóng dáng. Đây là một cái thụ yêu, khoảng chừng 30 trượng độ cao, cao độ, thân cảnh như là cầu lòng giống như, tràn đầy lực lượng cảm giác, nồng đậm lá thông như là trưởng thương giống như bình thường lớn nhỏ, bộc lộ tài năng, mọi người không chút nào hoài nghi, cái này cực lớn lá thông uy lực. Kinh khủng nhất chính là cái này thụ yêu gốc, hắn rể cây tùy tiện một đầu đều có đủ phẩm chất, lớn nhất thậm chí có 2 3 trượng thô, thật sâu cắm rễ tại dưới mặt đất, theo lở lở núi đá trong có thể chứng kiến, lấy cực lớn rễ cây vô số đầu, rõ ràng lan tràn cả toàn núi. Nói cách khác, cái này thụ yêu căn liền đâm vào ngọn núi này ở bên trong. Cả tòa núi kỳ thật chính là của hắn rể cây chổng lên. Vô luận là ai, thấy như vậy một màn, đều có cảm giác sợ hãi, mọi người sắc mặt tái nhợt, liên tục lui ra phía sau, cầm mắt thấy Lý Hạo cùng điện Thánh, hai người bọn họ là có thể nhất cho bọn hắn cảm giác cả an toàn được rồi. Thụ yêu toàn thân hiện lên màu đen, giống như là trong biển rộng cọ dừa vạn năm dị sĩ, si. hắn trên cảnh cây là một trường cực lớn gương mặt, ngũ quan rõ ràng, là một nữ tử hình tượng. Cực lớn trong con mắt đã có co con mắt, bên trong mắt nhân cùng con mắt rõ ràng quả thực tựu là người bình thường mắt phóng đại gấp mấy vạn bộ dạng. Mà bây giờ, cái này song cực lớn mắt gắt gao chằm chằm vào Lý hạo bọn người. Cái này cái cực lớn thụ yêu đầu đội lên màu xanh lá hạt châu, dưới chân rể cây lan tràn lấy cả toàn uý, liền như vậy nguy nga sừng sưng ở trước mặt mọi người. Đại yêu, điên khánh trong mắt ngưng trọng vô cùng, trong tay huyết kiếm nắm thật chặt thận trọng nói ra. Lý hạo vừa muốn trả lời, lại đột nhiên chứng kiến bên người Trần Nhất như là run rẩy giống như lay động, cả người đều bị không ngừng tuôn ra mồ hôi lướt nhẹ, trong mắt tràn đầy tơ máu. Điên cuồng nhìn xem cái kia thụ yêu trên đỉnh đầu cái kia khỏa màu xanh lá hạt trâu. Là nó, tựu là nó. Trần nhất điên cuồng hô hảo, như là giã thú tại gào thét, thử lấy răng. Ta nhất định phải đạt được nó. chương 148, đại yêu. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 dặm chương 148, đại yêu. Cập nhật lúc 2012-04-23-1900 một số lượng từ 2075. Dưới đỉnh núi, hát phong gào thét, cắt bay đá chạy, như là A tỷ địa ngục. Đỉnh núi, nhưng lại gió hêm sóng lặng chỉ là tại bình tĩnh này trong đã có một loại lại để cho người hít thở không thông cảm giác các bác, chính như cái kia trên bầu trời che mà ở dưới quần cuộn mây đen giống như, lại để cho người không thở nổi. Màu xanh lá hạt trâu vầng sáng lưu chuyển, mờ mịn chi khi ở trong đó vần quanh, không ngừng mà có xanh biếc mà non mềm cảnh lá rút ra, tiếp theo lại nhanh chóng héo rũ, đem làm mỗi một cây màu xanh lá héo rũ thời điểm, đều có lốn đa lốn đốn lục mang thẩm thấu tiến vào phía dưới cực lớn thụ yêu thân cảnh tượng. Mỗi khi lục quang thẩm thấu nhập vào cơ thể nội thời điểm, cái này thụ yêu trên mặt đều sẽ lộ ra sáng khoé thân sắc. Trong lúc vô hình phát ra huy thế cũng càng trọng một ít. Cái này đại yêu là ở hấp thu cái này trong hạt châu lực lượng. Điên Khánh quan sát một chút, được ra kết luận, xem bộ dáng là muốn đột phá. Lý Hạo nheo lại mắt, trong mắt lóe ra nguy hiểm hào quang, tựa hồ tùy thời cũng có thể động thủ. Hết thảy đều sáng tỏ rồi, cái này cái thụ yêu rõ ràng thuộc về đại yêu đỉnh phong tồn tại, hơn nữa sắp đột phá đến hoang yêu cảnh giới, bây giờ là tại hấp thu lực lượng, thiên dị tượng trên không trung đều là hắn đột phá tạo thành. Hạt châu này tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào? Lý Hạo ánh mắt đặt ở cái kia màu xanh lá hạt châu bên trên. Đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, đột nhiên trong lòng của hắn chấn động, hoàng sợ nói: "Ất Mộc Bản Nguyên Châu?" Lý Hạo sắc mặt đại biến, vừa nhanh vừa vội nói: "Các người ai nghe nói qua Ất Mộc Bản Nguyên Châu, vừa thấy tiểu là Ất Mộc Bản Nguyên Châu." Tống Quy nông phản ứng đầu tiên tới, sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên cực kỳ rung động, tiếp theo lại trở nên cuồng hỉ. "Đúng vậy, ta cũng hiểu được có chút quen thuộc, nguyên lai là vậy." "Ha ha, năm chủng bổn nguyên pháp châu đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu trí bảo, không có nghĩ tới đây thì có một cái." "Tạo Hoa, Tạo Hoa." "Thì ra là thế." Cái này đại yêu là ở hấp thu hạt một buồn nguyên pháp châu, muốn đem hạt châu này luyện hóa thành chính mình buồn mạng chi vật, đột phá đến hoàng yêu cảnh giới. Tống Quy Nông phản ứng cực kỳ cực nhanh, rất nhanh nói xong, tiếp theo hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Tuyệt đối không thể để cho cái này đại yêu luyện hóa hết một buồn nguyên pháp châu, nếu là chờ hắn luyện hóa hoàn tất, sợ là chúng ta đều phải chết. Chu Thanh Y cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, nói: "Cái này là năm chủng bổn nguyên pháp châu bên trong ngất nguyên châu. Không nghĩ tới cái này thương lan tùng đảo bên trong rõ ràng thai nghén đi ra vật ấy." Trần Kiếm Tử trong mắt cũng thả ra kỳ quang, nói ra: "Chết không được với bắt đầu tổng gặp nguy hiểm hàng lâm, người khác không nhằm vào, hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ, nguyên lai đều là vì vậy hạt Châu, thật tốt, bất kể như thế nào, bực này chí bảo cũng không thể lại để cho cái này thụ yêu luyện hóa, dù là không chiếm được, cũng muốn hủy diệt." Mấy người vừa nhanh vừa vội đối thoại, lại đem một bên Trần Nhất nghe được không hiểu ra sao, hắn nghi hoặc nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo giải thích nói: "Cái này trong thiên địa cùng sở hữu kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, ngũ hành lực lượng nhất địa phương." Trải qua ngàn năm vạn năm công tác chuẩn bị cũng có thể đản sinh ra Ngũ Hành Linh Bảo, cái này đất một buồn nguyên pháp châu tiểu là hắn một người trong. Còn lại còn có mẫu đất buồn nguyên pháp châu, vì nước buồn nguyên pháp châu, vĩnh hỏa buồn nguyên pháp châu, canh kim buồn nguyên pháp châu. Cái này năm chủng pháp châu đều là vật đó vô giá, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, một khi đạt được, luyện hóa về sau, liền có thể chuyển hóa làm tinh khiết đơn thuộc tính thể chất, từ nay về sau tu luyện công pháp hoặc là pháp thuật đều có thể làm chơi ăn thật, hơn nữa tu vi cũng sẽ biết tăng gọi, hơn nữa không hề tác dụng phụ mà cái này bổn nguyên pháp châu trời sinh sẽ đối với tu luyện cùng thuộc tính công pháp tu sĩ có một loại lực hấp dẫn, cũng chỉ có tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ mới có thể đạt được cái này pháp châu. Ngay từ đầu tiến vào Thương Lan tung đảo, liền nhiều lần phát sinh nguy hiểm, tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ toàn bộ đều trùng chiều, trừ người bên ngoài đều chết đi, chỉ sợ sẽ là cái này đại yêu kỳ tác, hắn nhất định là cảm ứng được có một thuộc tính tu sĩ tiến nhập tại đây, mà chính mình lại ở vào đột phá bên dưới, cho nên lo lắng phía dưới, mới thi triển thủ đoạn đem một thuộc tính tu sĩ từng cái giết sát, vì chính là sợ có nhân hỏa hắn tranh đoạt pháp châu trần nhất toàn thân run rẩy, cắn răng nói: "Chết không được, chết không được, sư huynh của ta để nhóm, đám bọn họ cứ như vậy không công chết rồi, lại là nguyên nhân này." Đúng lúc này, một cái mềm mại đáng yêu tràn ngập yêu dị thanh âm chuyển tới. Không nghĩ tới các ngươi cái này vài cái nhân loại trong cũng có người nhận biết buồn Nguyên Phát Châu, xem ra cũng là có nhất định thân phận người, chỉ tiết hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Là Thụ yêu đang nói chuyện, môi của hắn khép mở, cực lớn tán cây tại đông đưa. Nói quá không biết ngượng. Trần Kiếm Tử vô luận lúc nào tựa hồ cũng sẽ không cam lòng, hắn trường kiếm run run, một đóa kiếm hoa trên không trung hiện hiện. Tiếp theo tản đi. Hấp thu Bốn Nguyên Pháp Châu, bản thân lực lượng đều bị áp chế, hơn nữa ngươi lại muốn muốn nhờ lần này luân hóa, một lần hành động đột phá đến hoang yêu cảnh giới, chỉ sợ tu vi đã sớm áp chế đã đến trước nay chưa có thông lũng, muốn giết chúng ta, ngươi cũng phải có bản lãnh đó. Ở giữa thiên địa cơ duyên xảo hợp gian nan sinh ra đợi Bốn Nguyên Pháp Châu há lại dễ dàng như vậy hấp thu hay sao? Khổng lồ kia năng lượng cũng không phải người bình thường có khả năng thừa nhận, hơn nữa hấp thu thời điểm, thực lực bản thân đều sẽ phải chịu áp chế, cơ hội giảm đi ba thành. Hơn nữa cái này đã yêu chính ở vào đột phá hoang yêu thời khắc mấu chốt thực lực của bản thân rất khó phát huy ra, liền vừa muốn giảm đi 3 thành thực lực. Nói cách khác, cái này đại yêu một thân tu vi có thể phát huy ra 5 thành đô là hơn. Đây cũng là Trần Kiếm Tử dám nói như thế nguyên nhân, nếu không một cái toàn thịnh thời kỳ đại yêu đỉnh phong cái kia đó là tương đương với kim đan đại viên mãn, hắn chỉ sợ quay đầu bỏ chạy rồi, chính là bởi vì lúc trước liền suy đoán đến nơi đây đại yêu xảy ra vấn đề gì, cho nên bọn hắn mới đến nơi này, hiện tại xem ra, suy đoán một chút cũng đúng vậy. Người còn dám nói. Đại yêu cực kỳ phẫn nộ, cực lớn dễ cây rút lên, cả tòa núi đều đang run dậy. Vốn là ta muốn đột phá, không nghĩ tới các ngươi đám tiểu tử này như thế lòng dạ ác độc, rõ ràng đoạn đi toàn bộ linh mạch, dùng khiến cho ta hấp thu không đến linh khí, theo lâm môn một cước sắp đột phá trình độ lại mất cho tới bây giờ như vậy. Ngay vậy, Lý Hạo lập tức sáng tỏ, chết không được tại đây đột nhiên trời sinh dị tượng, nguyên lai là bọn hắn đoạn đi linh mạch, cái này thụ yêu tức giận rồi, không tiếc bạo lộ chính mình, muốn cướp đoạt linh khí đột phá, lúc này mới bị Lý Hạo bọn hắn phát hiện. Lý Hạo nhìn thoáng qua bốn phía, cười lạnh nói: "Dọc theo con đường này trùng trùng điệp điệp bí ẩn, các loại dân an, lai đều là của ngươi tính toán." Cái này cuối cùng sáng tỏ rồi. Đại yêu cười ha ha, thanh âm như là sấm vang. Minh thì đã có sao? Con kiến giống như lực lượng, nếu là ta toàn thịnh thời kỳ tùy tiện có thể nghiệt chết các người, dù là hiện tại, ta cũng có tương đương với các ngươi trong nhân loại kim dancer kỳ đại tu sĩ thực lực, chẳng lẽ còn giết không được các ngươi? Chỉ tiếc trước khi phái đi ra chính thủ hạ rõ ràng đã bị chết, bọn hắn đều là sắp đến đại yêu thực lực, không nghĩ tới rõ ràng ngăn không được các người, xem ra các ngươi cũng có chút thủ đoạn. Điền Khánh huyết kiếm ngược lại đề, từng bước một hướng phía thụ yêu đi đến, hắn vừa đi, vừa nói: Thủ đoạn không thủ đoạn ta sẽ cho ngươi biết, hiện tại, chịu chết đi. Chương 149, đấu. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 149, đấu. Cập nhật lúc 2012-04-24-0902 số lượng từ 2212. Nhìn qua tại chính mình trong mắt như là con sâu cái kiến giống như bình thường lớn nhỏ hướng phía chính mình đi tới địa khánh, thủ yêu trong mắt không khỏi lộ ra khinh miệt chi sắc. Con kiến giống như nhân vật, cũng dám làm càn. Một cái lớn chân phẩm chất dây leo rầm rầm đưa tới, càng rũ càng dài, phản phất không có giới hạn giống như như là một cái cực lớn mãng xả, vênh váng một phát liền trụ xuống dưới. Huyết Hà thao thiên. Điên Khánh hét lớn một tiếng, đã phóng lên trời, trường kiếm trong tay xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, một đạo huyết sắc kiếm quang lập tức bắn tới. Đạo này kiếm quang vừa mới bắn ra, thanh hôi vị liền tràn ngập ra ra, màu đỏ huyết vụ tại kiếm quang bay lên đẳng, liền như là lưu động sông lớn giống như bình thường. Quả thực là được một mảnh hư vân, đột nhiên trở mình xoay qua chỗ khác, dùng tốc độ cực nhanh để ép xuống dưới. Huyết sát kiếm đạo. Điên Khánh cũng bất trụ tay, thân hình hơi biến hóa, liền đã đến hơn 10 thước bên ngoài. Huyết kiếm quỷ dị vặn vẹo lên, liền như là một cái huyết xạ tại đông đưa. Huyết hà thao thiên cùng dây leo đụng vào cùng một chỗ, dây leo bữa nay lúc đã nứt ra một đạo khe hở, quỷ dị màu đỏ sương mù bắt đầu hướng phía bên trong lan tràn, đây là khí huyết sát, chúng chiêu người máu huyết đều bị hút khô, thê thảm chết đi. Đây cũng là huyết sát kiếm đạo một loại hiệu quả, hấp thụ địch nhân máu tươi, bổ sung mình. Có thể nói, tu luyện huyết sát tu sĩ cái gì đều thiếu, tỉ là chưa bao giờ thiếu máu huyết, bọn hắn có rất đặc biệt luyện hóa máu huyết pháp môn, thậm chí có chút ít ác độc còn cố ý thôn phệ tu sĩ khác máu huyết, cung cấp chính mình đột phá. Cho nên, lúc này mới nói huyết sát kiếm đạo đã đến tà môn ma đạo biên giới, hơi có khác người, chính là muốn bị khắp thiên hạ người đuổi giết. Tà ma ngoại đạo mỗi người được mà chém chết. Nhưng mà, Điền Khánh lần này lại thay đổi sắc mặt, hắn đi vãng rượi vào làm lợi khí huyết sát kiếm đạo rõ ràng không có phát huy ra bao nhiêu lực lượng, cũng không có phản hồi cho hắn máu huyết, thủ yêu dây leo nhanh chóng khôi phục miệng vết thương, oanh thoáng một phát hướng hắn đánh ra mà đến, mà khác theo hai bên lại có hai đạo dây leo giao nhau mà đến, như là xiềng xích giống như, lẫn nhau đang vào, muốn đem Điền Khánh khóa lên. "Hừ, phá cho ta" Ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, điên khánh một đạo kiếm quang liền gọi tới, trước mặt mà đến một đạo dây leo xôn sao thoáng một phát cắt thành hai đoạn, màu xanh lá chất lỏng mất đầy đất. Nhưng lại qua loa rồi, Thu Yêu không có máu huyết, có chỉ là cái này màu xanh lá chất lỏng. Điên khánh trong miệng thì thảo, lông mày trâm tỏa, theo mới mở ra lổ hồng trong vật hỗn hắn cảm giác mình gặp khắc tinh. Huyết sát kiếm đạo dựa vào cái gì tung hoành thiên hạ? Còn không phải cái kia quỷ dị hấp thu máu huyết, ép khô máu huyết, luyện hóa máu huyết bổ trợ, nếu là không, có những này, huyết kiếm đạo cùng với bình thường kiếm đạo một bộ dáng, cũng đã mất đi ưu thế. Mà cái này thụ yêu hết lần này tới lần khác nếu không có máu huyết, đúng vậy à, một thân cây, làm sao có thể có huyết dịch cho người đi ép. Điên Khánh mới huyết sát kiếm đạo căn bản không có cấp đoạt đến một giọt máu huyết, toàn bộ châu đất xuống biển, ngoại trừ cho thụ yêu đã tạo thành một ít ngoại thương bên ngoài, không còn có những thứ khác hiệu quả. Điên Khánh gặp được đại phiền phải rồi. Huyết sát kiếm đạo đúng lúc là khắc tinh của hắn. Trần Kiếm Tử đứng tại Lý hạo bên người, nói ra: "Khẳng định còn có hậu thủ." Tống Quy vào nói nói, "Rất hiển nhiên, có thể chiếm lấy đại sư huynh vị nhiều năm như vậy." Còn không người có thể dung chuyển điện khánh tuyệt đối không ngất chút bọn sự ấy. Lý Hạo con mắt có chút nheo lại, nhìn qua điện khánh, thầm nghĩ. Dấu rốt. Xính anh hùng, ta cũng không tin ngươi ngu như vậy. Lại có ba đầu dây leo bay tới, thành xếp theo hình tam giác giao nhau mà đi, cùng lúc trước dây leo liên hợp lại ý đồ phong tỏa điện khánh tất cả đường lui. Xiêu, xiêu, xiêu. Ba đạo kiếm quang xé qua, như là sáng chói lưu tinh, chỉ thấy một vòng chỉ đỏ, tiếp theo ba căn dây leo ngay ngắn hướng được gãy, điện khánh từ đó lao ra, cầm trong tay huyết kiếm. Điên cùng thẳng hướng thụ yêu huyết xác luân hồi điên Khánh hét lớn một tiếng sắc mặt có chút tái nhật nhưng lại tràn đầy quả quyết bay thẳng đến thụ yêu bản thể đánh tới huyết quang tràn ngập bên thân huyết kiếm đỏ tươi vô cùng tựa hồ muốn nhỏ ra huyết cả người hắn liền như là một khoảng huyết sắc lưu tinh muốn vọt tới thụ yêu có chút buồn sự thụ yêu x cười một tiếng càng nhanh hơn luyện hóa đỉnh đầu ớt một bản nguyên pháp châu tốc độ cực lớn khẩu đột nhiên mở ra một đoàn lục dịch như là đạnm pháo giống như bình thường hướng phía điển kháh vào tới sau đó hắn rõ ràng dài ra một căn người tay chỉ có điều cái tay này không có một tiếng nước luận Vô Cát giống như là một cành nhánh cây, cái này cái cổ quái nhánh cây tay chỉ lên trời nhất chỉ, lập tức trên bầu trời mây đen ầm ầm rơi xuống một đoàn, như là thiên thạch giống như bình thường hướng phía điển khánh đập tới, khô Cát ngón tay lại nhất chỉ đất bằng xoáy lên của phòng, phi xa tẩu thạch, gào thét lên hướng phía điền canh mà đi. Nhìn ngươi còn không chết. Thu yêu khặc khà ít ít ít ít ít răng cười, thân thể kịch liệt run, run run, vô số lá thông bay khỏi đi ra ngoài, quả thực như là thác nước giống như, thử nghị thoáng một phát vô số trường thương lóe ra hàn quang rậm rậm chẳng ném đi qua sẽ là cái dạng gì nữa trời. Những này lá thông chỗ tạo thành uy thế trực tiếp liền lấn áp trước khi tất cả thủ đoạn, nếu là ở thế tục trên chiến trường, một chiêu như vậy xuống dưới, chỉ sợ coi như là mười vạn đại quân, cũng muốn vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Muốn muốn mạng của ta, người còn kém điểm. Điên khánh ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng, huyết kiếm mạnh mà vung lên, một đạo kiếm quang vạch phá không khí bay khỏi đi qua, mà hắn bản thân cũng dũng nhiên ra tốc, lóe ra huyết quang theo sát tại kiếm quang về sau. Như đạn pháo kịch liệt bắn tới lục dịch cùng kiếm đụng vào cùng một chỗ, lập tức hai hai tán loạn, kiếm quang trực tiếp mất đi. Mà cái kia lục dịch lại đột nhiên nổ tung, rầm rầm chẳng trị đến chỗ vang khắp nơi, chô bắn tung tóe đến địa phương toàn bộ đều bị ăn mòn, tản mát ra tí ti từng sợi khỏi trắng. Điền Khánh tốc độ cực kỳ cực nhanh, kiếm quang vừa mới tán loạn, theo sát phía sau hắn vọt tới, hắn chân trước vừa qua khỏi đi, rầm rầm chẳng trị chất lỏng liền rơi rơi xuống, như là hạt mưa giống như, khắp nơi đều là, có thể nghĩ, hắn nếu là hơi chậm thượng một điểm, sẽ là cái gì kết cụ. Vừa mới tránh thoát lục dịch, một đoàn mây đen liền hướng phía điền Khánh nện dưới, đây không phải giống như bình thường mây đen, mà là yêu khí ngưng tụ mà thành, có thể bệnh dịch tạ người tâm trí. Hàn Mẫn thân thể. Điền Khánh Đồng Tử co giúp nhanh, vô túi chữa vật bay ra một tòa màu vàng tiểu tháp, màu vàng tiểu tháp kim quang đại tác, một đạo vòng bảo hộ rủ xuống, đưa hắn bảo vệ, mây đen áp đi qua, lập tức tràn ngập trung quanh hắn, nhưng lại không có xâm nhập đi vào. Đúng lúc này, âm ầm, ầm không ngừng có cự thạch đập tới, đây cũng là phi xa tàu thạch đã đến, điền Khánh ngược dòng trên xuống, một bên cầm kiếm bổ chém lấy cự thạch, một bên vận hành màu vàng tiểu tháp, bảo vệ chính mình. Xiêu, xiêu, xiêu. Vô số la thông ập tới, liền như cùng một con sông lớn tịch của tới. Mặc dù không cách nào công phá điền khánh vòng bảo hộ, nhưng là vẻ này trùng kích lực lượng lại làm cho hắn thiếu chút nữa bị đánh bại, điền khánh cắn răng, nổ ra một ngụm màu vàng máu tươi, màu vàng tiểu tháp lập tức hào quang đại tác, một đạo tầm hơn 10 trượng cự tháp hư ảnh lóe lên rồi biến mất, cuồn cuộn mà đến lá thông đột nhiên bị căng ra, xôn xao thoáng cái bắn ra, điền khánh thừa cơ lao ra, một kiếm bổ chém vào thủ. Yêu trên mặt. ngao, Giống. Thu yêu điên cuồng, hắn nhất thời vô ý, rõ ràng bị thương, hắn chính thức nổi giận khí, toàn bộ thân thể đều đong đưa mà bắt đầu. Tầm hơn 10 trượng khủng bố thân hình kéo căng thành một cây cung, bỗng nhiên đạn đi qua, đem Điền Khánh thoáng, cái vùng phi, Điền Khánh nô lên, cao liền nổ ra một búng máu, như là đạn pháo giống như bình thường bị cao cao ném ra ngoài. Phụp. Đúng lúc rơi vào Lý Hạo trước mặt, Điền Khánh lần nữa ý nổ ra một búng máu, nhìn Lý Hạo liếc, ngất đi qua. Lý Hạo nhìn qua bất tỉnh đi Điền Khánh, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Nhìn xem có chút kinh hoàng mọi người, Lý Hạo không chút hoang mang, đi từ từ tiến lên, cầm kiếm chỉ vào tụ yêu. Ta đến trả ngươi. Chương 150, yêu thuật. Kiếm lệnh Long đẳng 9.000 giảm chương 150, yêu thuật. Cập nhật lúc 2012 24 1900 số lượng từ 2083. chương 149. Phong càng lớn, trên bầu trời mây đen tựa hồ theo thụ yêu phẫn nộ mà khuyết tán rất nhiều, rất có một loại che hơn 300 giảm bộ dạng. Lại đây một cái chịu chết. Thụ yêu điên cùng hấp thu lấy ớt một bùn nguyên pháp Châu ở bên trong lực lượng, cành lá kịch liệt đong đường, lạnh lùng nói. Ở trong mắt hắn xem ra, trước mắt những tu sĩ này quả thực tiểu là ngu xuân. Hắn có thể là cường dạ kẻ yếu đối phó cường giả giống như bình thường không đều là vây công đấy sao? Đó là bọn này đồ ngốc rõ ràng nguyên một đám lên, một chọi một. Thu Diêu đã thở dài một hơi, lại đối với Lý hạo bọn người càng thêm phỉnh thưởng, nếu là cái này tất cả mọi người đồng thời ra tay lợi mà nói, chỉ sợ hắn thật đúng là muốn phí một phen công phu, nhưng là nguyên một đám lên, hắn lại không sợ chút nào. Căn chất ở chỗ này, lực lượng của hắn tựu là liên tục không ngừng xa luân chiến quả thực tựu là cái chế cười. Vừa rồi người kia, rõ ràng một kiếm làm bị thương ta, đáng chết, đáng chết, ta nhất định phải đưa hắn thành từng mảnh sẽ thành bụi phấn. Do yêu không nhìn tới chậm rãi hướng về chính mình đi tới Lý Hạo, ngược lại suy nghĩ được khánh, điện khánh cái kia cắn xé nhau một tiếng, đã làm bị thương hắn buồn nguyên, nhất là lại hấp thu hết một buồn nguyên, đột phá cảnh giới thời khắc mấu chốt. Biểu hiện ra thoạt nhìn không có việc gì, nhưng kỳ thật hắn hiện tại đã bị tấn trả. Trước khi sở hấp thu hết một buồn nguyên toàn bộ bị phản hấp thu trở về, liền ngay cả mình một ít buồn nguyên đều bị cái này hết một buồn nguyên pháp châu hấp tới, vừa mới lại có đột phá điểm báo cảnh giới lại bị đánh về nguyên hình, đây quả thực liền lại để cho hắn phát điên. May mắn hắn căn cơ vững chắc, bằng không mà nói, chỉ sợ cảnh giới đều rơi xuống. Hiện tại loại này bộ dáng xem như tốt rồi. Hết thệ đều muốn trọng đầu ra, Thu Ưu một lần nữa hấp thụ bổn nguyên, thuận đến nghiến răng ngửa, cực lớn đồng tử như là đèn lồng giống như bình thường nhìn xem Lý Hạo, cao lớn tán cây quẩy lấy gió nổi mây phun. Ào ào xôn xao. Mấy trăm đầu dây leo theo từng cái phương hướng lan tràn đi qua, mỗi một đầu đều có hai người ôm hết như vậy thôi, quả thực không thể nói là dây leo, Tự là một mảnh dài hẹp cứ mãng. Trước khi bởi vì chủ quan bị thương, hiện tại Thu yêu không dám chút nào khinh rồi, toàn cái vận dụng đại lượng lực lượng, ý đồ đem Lý Hạo phong vào Thì ra là hắn hiện tại toàn bộ cùng ngọn núi này dung hợp đã đến cùng một chỗ, không cách nào di chuyển, nếu hắn có thể di chuyển lời mà nói, chỉ sợ đừng nói là Lý Hạo, coi như là chính thức kim đăng cao thủ đều không thể chiến thắng đó. Dù sao hiện tại Thụ Yêu Thạc nhìn uy thế ngập trời, nhưng trên thực tế lại không thể động tác, chỉ có thể bị động bị đánh, mặc kệ như thế nào, vị trí của hắn thủy trung tại đâu đó, đây là một cái đủ để sơ hở chí mạng. Nguyệt Lạc tinh trầm. Lý Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình lập tức biến mất, trường kiếm quỷ dị đâm ra, một vòng tròn nương theo lấy ngã xuống tinh thần niệm tới. Trong mắt Thế như trẻ tre, hơn 10 đầu cực lớn dây leo bị nện một cái độc lớn, mờ chăng đầy nước. Tại một kiếm chém ra, như là linh dương treo rắc góc giống như bình thường không để lại dấu vết, căn bản không có chứng kiến kiếm quy tích, thì có hơn 10 đầu dây leo ngay ngắn hướng đứt gãy, màu xanh lá ngoặc độc tán đầy đất. "Giống, chịu chết đi." Liên tục đứt gãy mấy chục đầu dây leo, cái này lại để cho thụ yêu biết rõ lý hạo cũng không phải tốt treo chọc hắn một tiếng gào rú, cùng tính đại phát, tắm dê trong núi bộ dê toàn bộ rút ra, tối thiểu cũng có mấy vạn đầu, nhỏ nhỏ nhất cũng có 3 người ôm hết phần trước. Lớn nhất quả thực tiểu là một cái ngọn núi, che khuất bầu trời, uy thế ngập trời. Ngoan, núi Vũ ngân Sả, nguyên chỉ sắp giống như cho người cảm giác tiểu là núi như là linh xà giống như bình thường múa, bắt đầu khởi động rễ cây liền như là tất cả voi lớn, đây là một loại lực lượng tuyệt đối cảm giác mang đến rung động. Hiện tại, Thù Yêu chỉ có một căn chủ hệ rễ cây chắt trong núi, thẳng tắp hướng xuống, theo đỉnh núi một mực thông đến chân núi. Cái này cùng dây leo mới được là Thù Yêu chính thức hệ tầm, mới được là hắn và ngọn núi này chính thức liên hệ chỗ, khoảng chừng 15 trượng phần chất, thẳng tắp xem tiếp đi giống như là một đầu ngủ say cầu long. Điều Phong Lũ Nguyệt, chứng kiến tụ yêu rốt cục nổi giận, bộc phát ra loại này khủng bố năng lượng, Lý Hạo sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng nhất nhẹ nhàng nói ra, dưới chân tựa hồ có một đám thanh phong kéo lấy, chỉ thấy Lý Hạo sau lưng một vòng trăng tròn xuất hiện, tiếp theo lại rất nhanh theo gió mà đi, thấp thoáng tại mây đen bên trong. Tái xuất hiện thời điểm, đã là biến thành một bà sắc bén kiếm, xoẹt thoáng cái xe qua, ít nhất 10 đầu dây leo bị một kiếm này cắt vỡ, độc độc bay lả tả hắt vây đi qua, lại không nhắm đến Lý Hạo chút nào. Bộ Vân Đăng Nguyệt, trong miệng lần nữa thì thào, Lý Hạo dưới chân tựa hồ đạp trên đám mây, sương mù che chắn và không thể nắm lấy, ngựa mặt lên trời trăng giảm, đáp mây bay mà lên, đây là Nguyệt Hưu tinh kiếm quyết thức thứ tư bộ Vân đăng nguyệt, không là công kích mà là dùng để tránh né, có thể nói là kiếm chiêu một loại chuyển đổi, cực kỳ huyền diệu, luyện đến cao thâm cấp độ, nghe nói có thể vạn pháp không dính thân, coi như là thương lâm mưa tên cũng có thể nhàn nhã bước chậm giống như bình thường tránh. Thoát. Mà bây giờ, tuy là đơn giản tránh thoát mấy chục đầu dây leo giắt cồng, theo một cái xảo trá góc độ thoát ly đi ra. Vô Liêm Sĩ Đồ yêu chứng kiến chính mình rõ ràng không có thương tổn đến Lý Hạo, giận dữ vô cùng, một bên huy động dây leo hướng phía Lý Hạo niệm tới, một bên giỗi ra khô quắc cánh tay, hướng phía Thiên Cửu là nhất chỉ. Yêu thuật, Phi xa tàu thạch. Yêu thuật, Hồ phong hoàn vũ. Yêu thuật, Vạn mục tù lung. Đất bằng xoáy lên cuồn phòng, vô số cắt bụi nhấc lên, cự thạch đều bị cuốn bay lên, che khuất bầu trời, Phi xa tàu thạch. Mây đen quần quận bên trong đột nhiên một tiếng trầm đục, giống như là xét đánh giống như, chỉ thấy mây đen quần quận, một giọt tích vũ nước đột nhiên từ không trung rơi xuống, rậm rậm trầm trì, trực tiếp tựu là mưa như chút nước mưa to. Hát phong cũng gào thét, dùng khiến cho giọt mưa rơi xuống tốc độ nhanh hơn, quả thực liền như là lợi kiếm giống như bình thường. Trận mưa này tích là màu xanh lá bên trên tản ra nhàn nhạt nguy hiểm khí tức, chính là trước kia thụ yêu phun ra nọc độc. Dâm dầm, đột nhiên chuyển đến cây cối sinh trưởng thanh âm, từng quả cực lớn cây tùng đột một từ mặt đất mọc lên, rất nhanh liền trưởng thành tre trời lại thụ, cái này cực lớn cây tùng một khóa hợp với một gốc cây, chính giữa không hề khoảng cách, ngăn áp, giống như là một tòa lao tụ, đem Lý Hạo ở bên trong. Trống đỉnh liền nguyện. tức thứ năm khiến đi ra, Lý Hạo thần sắc lạnh nhạt chỉ là hướng phía thiên vung lên. anh. cùng với cái này kiếm quyết danh tự giống như, đạo này kiếm quang quả thực có thể khởi động lôi đỉnh, vỡ ra nhật nguyệt. Chỉ thấy cái kia từ phía trên thượng che áp xuống tới mấy chục đầu dây leo thoáng cái liền bị xé nước, cành khô lá heo hứa đoạn đầy đất, Lý Hạo vận chuyển bộ pháp, xào rượu tránh qua, tránh né trên bầu trời rơi xuống mà mới một kiếm, kia thế đi không giảm, rõ ràng sông thẳng lên trời, cái kia vừa mới hô phong hoán vũ rơi xuống vô số giọt mưa rõ ràng toàn bộ đều bị cuốn tất cả lên, giống như là thiên hà đảo ngược, sông núi lệch vị trí giống như bình thường. Hồ Thiên Nguyệt không để ý tới sẽ thụ yêu điên cuồng gạt ghét, Lý Hạo trong miệng thì thảo, kiếm thứ 6 cũng nối gót tới, trường kiếm nhẹ nhàng gơ xích mic, một cái quỷ dị độ cong chậm dài xuất hiện, giống như là một cái cự đại ấm nước, miệng bình chỉ lên trời, đối với Nhạn Nguyệt, tựa hồ muốn cùng nhau sắp xếp. Một kiếm ra, phong lôi động. Khoảng chừng mấy trăm đầu dây leo tại một kiếm này bị xé thành phân hụt, phi xa tẩu thạch, vạn mục tù lùng toàn bộ đều bị phá vỡ. Lý Hạo vận nổi lên kinh hồng kiếm độn, hướng phía thụ yêu bước bách đi qua, ánh mắt như đao, trường kiếm nhẹ, sát khí ngập trời. Chương 151, vương tộc. Kiếm lệ Long đẳng 9000 dặm chương 151, Vương Tộc. Cập nhật lúc 201204250902 số lượng từ 2068 Mấy trăm đầu dây leo đồng thời ngăn ra, vô số nọc độc bắn ra đi ra, trải rộng bốn phía, khói trắng cuồn cuộn, sạc núi mùi bay lên. Lý Hạo thân hóa lưu quang, cơ hội là mang theo một dãy tàn ảnh thẳng tắp hướng phía thụ yêu đánh tới. Thân thể cạnh ngoài cùng không khí xung đột thậm chí đều mang theo một dãy hoa hoa, ti ti mạo hiểm có trắng, một đạo con thoi hình tuần hoàn khí lưu tại quanh thân vần quanh, nhổ ra một điểm là kinh đảo kiếm muối nhỏ. Lớn mặt Chứng kiến Lý Hạo rõ ràng hướng phía chính mình bản thể đánh tới, thủ Yêu lập tức giận dữ, thậm chí liền đất một bản nguyên pháp châu đều chẳng quan tâm hấp thu, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, lần nữa đuôi ra gẩy cổ ngón trỏ, hướng phía Lý Hạo tiến lên con đường một điểm. Oanh! Đại địa lắc lư, từng đạo khe hở như là mạng nhện giống như bình thường quyết tán, cả tòa núi đều có chút run dậy, đột nhiên, một chùm bùi đất bị cao cao nhô lên, một tòa chiều rộng 30 trượng, chiều cao 50 trượng cực lớn sách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này cây tường hoàn toàn là màu xanh biếc khe rãnh mấp mô ở phía trên dị thường rõ ràng. Vừa rộng lại dày, ngăn tại Lý Hạo tiến lên trên đường, liền như là một tòa danh trời ngăn cách. Ha ha ha, ta tụ yêu vương tộc bí kỵ, vạn trưởng thủ tưởng, ngươi có thể phá vỡ. Đem làm cái này cây tường cao cao sừng sững thời điểm, thủ yêu điên cuồng cười to, tán cây kịch liệt run run, bén nhọn lá thông xồ xồ xoạt xoạt động tĩnh, có thể nhìn ra được hắn bây giờ là hạng gì kích động, tựa hồ hắn đã xác nhận Lý Hạo qua không được cửa ải này. Ngưng cười, thụ yêu cực lớn trong con mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo, tr qua địa phương, gió lạnh trận trận, quỷ khí u tùm. Ngươi phải chết, ta nhất định phải giết ngươi. Còn có trước khi tiểu tử kia, rõ ràng cảm thương hại cao quý tụ yêu vương tộc, ta nhất định phải đem bọn ngươi băng thành thịt vụ, mở luôn. Thu yêu đa oán hận và âm lẫm gào thét, lại có một cái gầy cuổng cánh tay rũ ra, hai cánh tay cánh tay điên cùng mà đông đưa, như là tên điên giống như, từng đạo màu xanh lá ánh sáng không hiểu xuất hiện, tại đây hai cánh tay cánh tay chính giữa tùy ý sẽ kẽ, bị tụ yêu biến thành các loại bộ dáng, ngón tay điên cuồng hướng phía lý hạo điểm chuyển động, Thu yêu vương giữ tận giống to. Yêu thuật, vô biên lật Yêu thuật, thảo mục binh. Yêu thuật, khô mục phùng xuân. Như là linh tại gào thét. Tu yêu thanh âm dị thường trói thai, hắn vừa dứt lời, đủ loại huy lực kinh người yêu thuật liền như là đạn pháo giống như bình thường đã bay đi ra ngoài. Vâng. Bên trên bầu trời mây đen bên trong rồi đột nhiên một đạo tiệm điện sẽ qua, cái này đạo tiệm điện thanh âm không lớn, nhưng nghe lại là phi thường trói thai, có giống như là cơ mộc đầu thanh âm bỏ đại thiên vạn lần, mọi người ngẩng đầu, lại kinh ngạc chứng kiến mới tránh quá khứ đích lôi đỉnh là màu xanh lá lóe lên rồi biến mất. Theo sát mà đến chính là vô số bén nhọn tiếng xé gió, chỉ thấy không trung mây đen lăn mình quay cuồng, phản phất có một đạo vòng xoáy tại phun ra thứ độ vạn. Cái kia chói hai tiếng xé gió càng lúc càng lớn, lại chứng kiến vô số ba trượng có thừa cự một rơi xuống, rầm rầm trầm trịt, như là giọt mưa. Đông đông đong. Mọi người còn chưa từng tại trong lúc kinh ngạc tỉnh quay tới, lại đột nhiên nghe được một loại khắc quái thanh, có người kinh hô, chỉ vào phía trước, mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh kia thổ địa không ngừng lan lộn, bùn đất mang tất cả đi lên, nguyên một đám cực lớn thụ yêu từ bên trong giải ra, đèn lồng tựa như cự nhãn thả ra hàn quang, gào thét, Dương Nanh Múa vướt xông về trước đi, mục tiêu của bọn hắn, Thần là phía trước Lý Hạo. Cái này yêu thuật Một người đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi, bờ môi đều tại run rẩy lấy, run run rẩy rẩy muốn nhắc tới yêu thuật di lực cũng quá lớn a, nhưng là hắn mà nói cuối cùng nhất còn không có lối ra, bởi vì đệ tam chiêu yêu thuật khô một vùng xuân vừa vận bạo phát uy lực. Soát soát. Chỉ thấy trước khi Lý Hạo Điền Khánh hai người chặt đứt tất cả cây mây rõ ràng toàn bộ bay lên, mà ngay cả màu xanh lá nọc độc đều theo trong đất bùn chui ra, thẩm thấu tiến vào cây mây bên trong, vô số ngăn ra cây mây một lần nữa đón, hơn nữa sức sống mười phần, thậm chí so với trước càng thêm dữ tận. Ba, ba, ba Vô số cây mây cuồng loạn nhảy múa, rũ mặt đất. Phát ra nổ mạnh, liền như là vô số cự mãng xuất hành giống như, cho người dùng vô cùng rung động cùng sợ hãi. Ha ha ha, ba chiêu này đại yêu thuật chính là trong tộc truyền thụ xuống tuyệt kỹ, uy lực cường đại vô cùng, ngươi còn có thể không chết. Làm xong đây hết thảy, thủ yêu tựa hồ đã cho rằng Lý Hạo nhất định phải chết, đáp ý cùng tiểu lấy, một há mồm phun ra một đạo lục tuyến, luyện hóa bắt đầu rất một bản nguyên pháp châu. Đừng nhìn hắn hiện tại hung uy ngập trời, hắn thực thi dương những này yêu thuật với hắn mà nói chính là không nhỏ cái nặng, biểu hiện ra thoạt nhìn không có gì khác nhau, nhưng là trên thực tế đã miệng gan tỏ rồi. Cho nên lúc này mới nắm chặt thời gian luyện hóa hết một bản nguyên pháp châu. Chỉ cần bản yêu đã luyện hóa được bản nguyên pháp châu, có thể phá vỡ cái này thương lan tùng đảo, đến lúc đó trở về trong tộc, tiền đồ vô lượng. Các ngươi những này nhỏ nhỏ loài bò sát đều là của ta phân bón, toàn bộ đều muốn tổn phệ, nuốt luôn." Thu yêu âm lành nghĩ đến, nhanh hơn hấp thu bản nguyên pháp châu. Chết không được cái này, Thụ yêu thủ đoạn lại nhiều lại mấy liệt, nguyên lai là Thụ yêu vương tộc Tống Quy nông con mắt nhắm lại, cau mày nói ra, đó là Thụ yêu vương tộc như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái gì? Thụ yêu vương tộc? Chu Thanh Y kinh hô một tiếng khẽ mở miệng, đột nhiên lại ngưng miệng, nàng phát hiện mình tựa hồ có chút vô cùng thận trương, không khỏi âm thầm bừng tỉnh, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nhẹ nhàng hỏi: "Nếu như là thụ yêu vương tộc lời mà nói, Lý Hạo chẳng phải là giữ nhiều lành ít?" Yêu tộc bên trong đẳng cấp rõ ràng, ngoại trừ thực lực phân chia cao thấp bên ngoài, còn có huyết mạch vừa nói, chia làm bình thường yêu tộc, quý tộc, vương tộc, hoàng tộc, thánh tộc. Huyết mạch lực lượng trời sinh giao phó những này yêu tộc đặc biệt yêu thuật, chính như trước mắt cái này yêu, có vương tộc mạch, đã đến nhất định được tu vi về sau, sẽ thức tỉnh thông, đạt được cường đại yêu thuật. Mà Vương tộc giống như bình thường không dễ dàng xuất thế, phần lớn đều ẩn nấp mà bắt đầu, không muốn người biết. Lại không nghĩ rằng trước mắt cái này Thụ yêu tiểu là Vương tộc, này mới khiến Chu Thanh Ý như thế khẩn trương, Vương tộc thụ yêu có thể không thể so với bình thường yêu tộc, bọn hắn có khả năng phát huy ra lực lượng ít nhất là bình thường yêu tộc gấp 10 lần. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để cho cái này thụ yêu quỷ kế thực hiện được, chúng ta chân nguyên cũng đều khôi phục không ít, chờ đợi thời cơ, cùng một chỗ tiến công, đem cái này thụ yêu vây công trí tử. Chân kiếm tử vút ve trường kiếm, giờ phút này hắn liên tục đại uống mấy bình nguyên đan, đã khôi phục không ít thực lực đã có năng lực chiến đấu. Ở trong mắt hắn xem ra, Lý Hạo mặc dù cường đại vô cùng, nhưng vẫn nhưng không phải thụ yêu vương tộc đối thủ, dù cho trước mắt cái này thụ yêu thực lực mức độ lớn suy yếu, nhưng bởi vì vương tộc thân phận, chỉ sợ cũng có tiếp cận kim đan trung kỳ khủng bố thực lực. Tốt, hiện tại yên lặng theo dõi kỳ biến, tận lực khôi phục thêm thực lực, đợi đến lúc đến thời cơ thích hợp, lập tức độc thủ." Tống Quy Nông nói xong, lập tức nhắm mắt, rõ ràng cho thấy khôi phục thực lực đi. Hiện tại bọn hắn cùng Lý Hạo là cột vào trên một sợi trâu châu chấu, gắn bó như môi với răng, bọn hắn phải trợ giúp Lý Hạo Nếu không nếu là Lý Hảo thất bại, sợ sợ kết quả của bọn hắn thảm hại hơn. Mà phía trước, Lý Hạo hiếp mắt nhìn xem cái kia vô biên dây mục, vô số thụ yêu, không cách nào đếm được tình tưởng dây leo, nhẹ nhàng mà nhị nó nói. Nhị phần minh nguyệt. Thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, bóng người của hắn đã biến mất. chương 152, ác chiến. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 152, ác chiến. Cập nhật lúc 2012-0425-1900 số lượng từ 2169. Âm Nguyệt Hữu Tinh kiếm quyết chính là lý hảo trước mắt mạnh nhất công kích kiếm quyết, mặc dù hay là không chọn vẹn. Cái này kiếm quyết trung chia làm 7 thức. Nguyệt Lạc tinh trầm, Thủy Trung La Nguyệt, Điêu Phong Lũ Nguyệt, Bộ Vân Đăng Nguyệt, Thanh Đình Liên Nguyệt, Hồ Thiên Nhật Nguyệt, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Nghị Phần Minh Nguyệt, Âm Nguyệt Hữu Tinh. Trong đó top 3 kiếm là Đơn Tuần Tinh Diệu kiếm chiêu, Lễ Ý cảnh khắc địch, Thích Hợp sát phạt. Kiếm thứ 4 Bộ Vân Đăng Nguyệt thì là một loại chuyển đổi kiếm chiêu thủ đoạn, cũng có thể nói là một loại bộ pháp. Về phần đệ ngũ kiếm xanh đình lực nguyệt, kiếm thứ 6 hồ thiên nhật nguyệt thì là bộ này kiếm quyết cường hãn nhất quần chiến tri chi thuật, một khi sử xuất, uy lực không giống bình thường, phạm vi công kích cực kỳ kí to lớn. Kiếm thứ 7, tinh hoa thủy nguyệt. Danh như ý nghĩa, đây là một loại tu ý cảnh kiếm chiêu. Hoa trong tiếng, chăng trong nước, thấy được, sở không được, mê tâm mê viễn, khó có thể đo lường được. Kiếm thứ 8, nhị phần minh nguyệt. Một kiếm này chính là nhất giữ danh một kiếm, một kiếm đều muốn đem trăng sáng chém thành hai nửa, cái này là bậc nào khí phách. Mà bây giờ, Lý Hạo chỗ thi triển đúng là chiêu này. Phản vật từ chân trời rơi xuống một thanh kiếm, đạo kia kiếm quang sắc bén vô cùng, phản vật một kiếm có thể đem biển cả phân thành hai nửa đồng dạng. Lý Hạo chân nguyên gào thét mà ra, điên cuồng quán thâu đến kinh đào kiếm ở bên trong, kinh đạo kiếm kịch liệt chấn động, cái này cổ lực lượng cường đại thiếu chút nữa không cách nào chịu đựng, cái này lại để cho Lý hạo biết rõ, hắn nên đổi kiếm rồi. Kinh đạo kiếm đã không thể xứng đôi lực lượng của hắn rồi. Sắt, nhị phần minh nguyệt. Lý Hạo hét lớn một tiếng, tất cả lực lượng lập tức quán thâu tiến vào kinh đạo kiếm ở bên trong, kinh đạo kiếm ánh sáng màu đại phóng, kiếm quang rồi đột nhiên mở rộng gấp trăm lần một đạo hình cung màu xanh nhạt kiếm quăng nháy mắt bay ra, đón điêu thuật mà đi. Vô Biên Lập Mục, Kinh Thiên Động Địa, lại bị một kiếm này quấy phong vân, ngược lại cuốn mà quay về. Thảo Mục Gia binh, vô số thủ yêu giữ tận gạc thét, như thủy chiều vào tới, lại bị một kiếm này trước mặt chém qua, một mảnh kia không gian phản phất bị tẩy một lần tựa như, vô số thủ yêu thê lương tiêu thảm một tiếng, chẳng ngang bị chém đứt, thảm màu xanh lá nõn độc bay tán loạn. Nhưng mà, thế đi vẫn đang không giảm, một đường hoành hành, như là nộ hải cuồn sa, gào thét mà đi, ầm ầm đánh vào cao cao đứng vững cây trên tường, phát ra kinh thiên động mạnh. Cái này cây tường rồi đột nhiên lòi ra một khối lớn, một đạo mấy trăm trượng vết kiếm ở phía trên vốn lượng, giống như là một cái cực lớn con giết, vết kiếm bên trong không ngừng chạy xuôi theo màu xanh lá độc độc, thời gian dần qua, bắt đầu có vỏ cây chóc ra, một đạo đầu ngón tay lớn nhỏ khe hở lộ liêu đi ra. Cái này cây tường rõ ràng đã nhận được trọng thường, lung lay sắp đổ. Hừ, chút tài mọn mà thôi." Lý Hạo cười lạnh, sắc mặt tái nhợt được do người, mới một kiếm kia trực tiếp đã tiêu hao hết hắn tất cả chân nguyên, dù cho thanh liên tạo hóa bí quyết không ngừng vận chuyển, làm hắn bổ sung, nhưng lại cũng nhập không đủ suất. Xa xa không đủ. Cực kỳ, Lý Hạo lại không sợ hãi, Lặng Yên theo kiếm lệnh trong không gian lấy ra một giọt địa tâm linh nũ, nuốt vào trong bụng. Lập tức một cổ bàng bạc linh lực trong người nổ tung, khát khao kinh mạch nhanh như hổ đói vồ mồi giống như bình thường dạng những này, linh lực hấp thu giọt nước không giữ thừa. Trong lúc nhất thời, tiêu hao không còn chân nguyên rõ ràng toàn bộ bộ đậy. Địa tâm linh nũ, quả nhiên là đồ tốt. Lý Hạo nhẹ nhàng cảm thán, trong chiến đấu có được cái này địa tâm linh nũ, thật sự tương đương với nhiều hơn một đầu táy mạng. Thứ này không giống đan dược, còn muốn hóa, địa tâm linh nũ có thể trực tiếp hấp thu. Lập tức chuyển hóa làm chân nguyên, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, không mang theo bất luận cái gì tác dụng phụ, đương nhiên phải một điểm, vậy sẽ là của người thân thể có thể thừa nhận được như vậy bảng bạc linh lực. Một giọt địa tâm linh nũ linh lực, thậm chí có thể cho kim đan đại tu sĩ bổ sung đầy chân nguyên, mà đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, tùy tiện uống, liền tương đương với trong ngược ước lượng một quả bom, chính mình tìm chết rồi. Nếu không là Lý Hạo tu luyện Thanh Liên Tạo Hóa Bí Quyết thần dị phi thường, có thể đại lượng xúc tích lực lượng, cái này điệu tâm linh nũ Lý Hạo chỉ sợ cũng không cách nào sử dụng như vậy không kiêng nể gì cả. Kính Hoa thủy nguyệt Chân nguyên bộ đẩy về sau, Lý Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng, thân hình đột nhiên và mẹo, tái xuất hiện lúc sau đã là giữa không trùng, vô số dây leo như là cự mãng giống như bình thường quấn dao mà đến, những nơi đi qua, thế đại lực trầm, gào thét tiếng gió cũng như dao giống như, rậm rạp chẳng trị Lý Hạo nếu không phải coi trường bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ là bẩm thây vạn đoạn kết cục. Nhưng mà, sử dụng chiêu này tính hoa thủy nguyệt về sau, Lý Hạo lại đột nhiên biến thành quỷ dị, thân hình giống như hư giống như huyễn, mông lung giống như là sương mù giống như bình thường. Liền xem hắn vị trí không ngừng biến hóa, trường kiếm không ngừng huy động, mỗi huy động một kiếm hạ trong nháy mắt hắn ngay tại địa phương khác, mà cách đó không xa sẽ có một căn dây leo quỷ dị ngăn ra. Mà Lý Hạo bản thân thì là như là hầu tử giống như, quỷ dị theo rập rạp chẳng trị dây leo bên trong đích khe hở linh xảo chui qua, chui qua trong nháy mắt, còn thuận tiện một kiếm chém xuống, lập tức thì có hơn 10 đầu dây leo ngăn ra. Ngao. Giống. Vô Liêm Sỉ, ta muốn giết người. Ba chiêu yêu thuật, rõ ràng lập tức đã bị phá vỡ hai chiêu, thủ yêu rốt cuộc chẳng quan tâm hấp thu hết một bản nguyên pháp châu, liên tục gào hét, hai cái tay khô heo cánh tay liên tục đâm đưa, vô số dây leo mang tất cả mà đi. Giao nhau vần quanh, hướng phía Lý Hạo phát đi qua. Hoa trong tiếng, chăng trong nước, thấy được, đánh không để đến. Lý Hạo nhẹ nhàng ngâm nói, thân thể gồ néo khúc, hơn 10 đầu gào thét mà đến dây leo liền chụp cái không, mà bản thân của hắn cũng tại hơn 10 thước bên ngoài một căn dây leo thượng đứng vững. Chạy đi đâu? Thu Ưu vừa sợ vừa giận, Lý Hạo kiếm quyết rõ ràng so với hắn yêu thuật còn muốn thăm ảo, trong lòng có chút bất an, ta đến cùng trêu chọc cái dạng gì biến thái, phải biết rằng ta đó là Vương Bá. Trong nội tâm không cách nào bình tĩnh, Thu Ưu trong tay động tác càng thêm nhanh chóng, hai cánh tay cánh tay rút như gió vung dậy. Gần trăm đầu dây leo theo cao thấp tả hữu Bốn Phương Tám Hướng hướng phía Lý Hạo áp đi qua. Xem ra, Lý Hạo tự hồn là đã mất đi tất cả đường lui. Nhưng mà, Lý Hạo lại đứng ở nơi đó, không tránh không nẻ. Và anh, mấy trăm đầu dây leo gào thét mà qua, mắt thấy đánh vào Lý Hạo trên người, nhưng lại rơi xuống cái không, Lý Hạo thân thể đột nhiên như là bọt biển giống như bình thường vỡ tan, hơn 10 đầu dây leo bay qua, không có đối với Lý Hạo tạo thành một tia tổn thương, chủ yếu kinh nghi phía dưới, một chút thất thần, cao thấp tại Hưu Phương Tám Hướng dây leo đều dây dựa lại với nhau, giúp nhau cuốn quanh. Mà Lý Hạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại Hạ Phương. Xem núi không phải núi, xem nước không phải nước, Thủ Yêu, người còn kém xa lắm. Một kiếm ra, phiên như kinh hồng, gần trăm đầu dây leo dây dừa cùng một chỗ, không cách nào tách ra, trực tiếp bị cắt nát, ầm ầm không ngừng có cực lớn dây leo truy lạc, giống như là thiên ngoại thiên thạch, nên ở dưới mặt đất chính là nguyên một đám hồ to. Bộ Vân Đăng Nguyệt. Đắc thế không buông tha người, thừa dịp Thủ Yêu thất thần chi tế, Lý Hạo lập tức xử xuất bộ Vân Đăng Nguyệt, trường kiếm đong dưới chân như gió, trong nháy mắt đẩy mạnh vài trăm mét, đã đến cực lớn cây bên tường thượng. Mơ tưởng. Thu Ưu chứng kiến Lý Hạo dơ lên kiếm, muốn phá vỡ cây tưởng, trong lòng căng thẳng, hét lớn một tiếng, hai cánh tay cánh tay một điểm, khoảng chừng ngàn đầu dây leo áp tới, cái này ngàn đầu đằng mạn thanh thế phi thường kinh ngợi, từ xa nhìn lại, quả thực tựu là một ngọn núi áp đi qua. Nguyệt Lạc tinh trầm. Thu Ưu nhanh, Lý Hạo nhanh hơn, một ngụm nuốt vào một giọt địa tâm linh nũ, một kiếm hướng phía trước khi mở rộng ra lổ hồng địa phương chém tới, tại dây leo gào thét mà đến hợp lý khẩu, cây tường ầm ầm nổ tung, một cái động lớn lộ ra, Lý Hạo trực tiếp xuyên qua. Chịu chết đi. Giờ khắc này, Hắn mặc thanh y đi cầm trong tay trường kiếm, như là kinh hồng giống như sẽ qua, giống như là một cái tuyệt thế thích khách tại phóng thích nổi lên cả đời sát ý. chương 153, đau lòng. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 153, đau lòng. Cập nhật lúc 2012 04 số lượng từ 2249. Làm sao có thể? Hắn thật sự chỉ là trúc cơ tu sĩ mà thôi. Thu yêu chính thức sợ hai rồi, giờ phút này chỗ đó còn lo lắng hấp thu buồn nguyên đột phá. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai like những này trúc cơ loại bỏ sắt có thể chính mình tạo thành tổn thương, nhất là hiện tại tiểu tử này, thậm chí thật sự lại để cho hắn đã có cảm giác nguy hiểm. Mắt thấy Lý Hạo kiếm thẳng tắp hướng phía ánh mắt của hắn đâm tới, thủ yêu cực lớn đồng tử gấp gáp co rút lại, kiếm còn chưa đến, hắn cũng đã cảm thấy cái kia khắc cốt mình tâm sát ý. Tiểu tử này là chân chính kiếm khách. Thủ yêu chính mình đối với chính mình nói ra, hai cánh tay cánh tay liên tục đong đường, tán cây thượng lá thông ngay ngắn hướng rủ xuống, đối với Lý Hạo phương hướng, giống như là trên chiến trường cùng tiến thủ nhắm trúng mục tiêu giống như bình thường. Ta là vĩ đại võ tộc ta tuyệt không thể chết được, chỉ cần đột phá đến Hoang yêu, ta có thể thoát ly cái này địa phương quỷ quái, công đức viên mãn trở về. Trong mắt một điểm hàn tinh dần dần ngưng tụ, thủ yêu rốt cục hoàn toàn đem lý hạo đặt ở cùng hắn một cấp bậc đến đối đãi, hắn còn nhớ rõ đem làm năm gia tộc trưởng lao tướng hắn ném đến nơi đây nói lời, tại đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ tự nhiên bảo địa, người ở nơi này, ngàn năm ở trong, nhất định tu thành Hoang yêu, đến lúc đó trở lại quy gia tộc, tiền đồ vô lượng. Sau đó, cái này thú yêu đã bị ném đến Thương Lan tung đạo, cắm rễ, mầm, tu luyện Đông đậm một thuộc tính linh lực cùng vương tộc huyết mạch lại để cho tu luyện của hắn phi thường nhanh chóng, ngắn ngủi mấy niên, hắn liền tu thành Đại yêu. Rốt cục, tu thành Đại yêu về sau, hắn trở thành thương Lan Tùng đảo tất cả yêu tộc chúa thể. Chỉ là, còn chưa đủ. Hắn biết rõ, tại đây thương Lan Tùng đảo bên trong, có đồng dạng trọng yếu đồ vật, có thể làm cho hắn một bước lên trời, thành tựu Hoang yêu. Vật kia tự nhiên là Ất Mộc bản nguyên pháp châu. Chỉ có điều, tại lúc ấy còn không có thành công hình, còn cần mấy trăm năm thời gian mới có thể cuối cùng nhất thành hình. Vì vậy, yêu liền đứng ở Ất Mộc bản nguyên pháp châu bên cạnh một bên tu luyện, một bên thủ hộ. Cái này một thủ hộ tiểu là 500 năm. Tại đây 500 năm ở bên trong, thu yêu tu vi càng ngày càng cao, vương tộc huyết mạch cũng đang không ngừng thức tỉnh, đã lĩnh ngộ vài chủng yêu thuật, mà tu vi của hắn cũng đã đến đại yêu đỉnh phong. Cái này còn không phải cao nhất. Nhất tác động lòng hắn dây cũng đúng là cái này ất một bản nguyên pháp châu thành hình rồi. Mang theo nồng đậm không cách nào đánh giá một thuộc tính buồn nguyên bảo vật ngay tại trước mặt, thu yêu kích động không thể chính mình, vật ấy hắn đó là đau khổ đã chờ đợi 500 a. Vì chính là luyện hóa mất cái này ất mục bản nguyên pháp châu Một lần hành động đột phá đến hoang yêu cảnh giới tất cả chuẩn bị đều đã làm tốt thụ yếu rốt của quyết định muốn đột phá hết thể cũng rất thuận lợi bởi vì hắn căn cơ thập phần vững chắc cơ hội là thời gian rất ngắn lâu một bước đạp đã đến hoang yêu cánh cửa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng nhất hắn khẳng định có thể thành công cái này trong thiên địa cũng sẽ biết nhiều ra một cái cường đại hoang yêu chỉ là ngoài ý muốn hay là xuất hiện lý H hạo mấy người bọn họ vọt vào thương lan Tùng đảo tất cả cây tùng đều là thụ yêu thái mắt hắn trước tiên sẽ biết tin tức nhưng là trong nội tâm liền lộ bộ phá một phát Bởi vì đám người kia loại tu sĩ bên trong có nhiều cái một thuộc tính tu sĩ, với tư cách thụ yêu, hắn đó là biết do cái này ớt một bản nguyên pháp châu đối với một thuộc tính tu sĩ lực hấp dẫn. Vì vậy, thụ yêu bắt đầu điều khiển thế cục, thông qua các loại thủ đoạn, nguyên một đám đem tất cả một thuộc tính tu sĩ đều giết chết, hắn cho rằng, như vậy hắn liền vô tư rồi. Hơn nữa trong nội tâm còn rất sung sướng nghĩ đến, chính mình sau khi đột phá, nhất định phải đem những người này tu sĩ nuốt luôn mất. Nhưng mà, hắn lại thật không ngờ, những người này lòng dạ độc các như vậy rõ ràng sử dụng tuyệt hậu tính Thoan cái đoạn đi toàn bộ Thương Lan Tùng Đảo linh nhãn, cái này đã có thể cực kỳ khủng khiếp rồi, linh nhãn đoạn đi, hắn đi nơi nào hấp thu linh lực. Đâu vào đấy đột phá tiết tấu lập tức bị đánh phá, hắn rõ ràng có mất rơi xuống đại yêu cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa do cùng chính tại đột phá cùng luyện hóa trong trạng thái, còn thừa lại thực lực căn bản không đến vốn là thực lực bốn thành. Nay cũng cũng trách không được hắn chủ quan, tại đây Thương Lan Tùng Đảo hơn 600 năm, hắn chưa từng thấy đến qua có ai đã tới, đâu có có thể nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt đột nhiên chạy vào mấy người tu sĩ. Nếu là những tu sĩ này mềm yếu có thể lấn cũng là mà thôi, một ngụm nhai a ăn hết tự là coi như là tiêu tan mối hận trong lòng, đó là không nghĩ tới chính là những này trúc cơ tiểu loại bỏ sát một cái so một cái dữ dội, nhiều lần phá hư chuyện tốt của hắn, thậm chí hắn còn có một chút rơi vào hạ phong. Cái này lại để cho thụ yêu thầm hận không thôi, thầm nghĩ, nếu là ta có toàn thịnh thực lực, trong nháy mắt có thể tiêu diện các ngươi toàn bộ. Suy nghĩ như thủy triều giống như bình thường chảy xuôi, thụ yêu càng nghĩ càng hận, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hướng phía Lý Hạo Tửu là nhất chỉ. Đi cho đi. Phạm Phát hạ công kích chỉ lệnh, táng cây thượng đậm dạp chẳng chị cực lớn lá thông lập tức ngật đứng lên, đồng loạt bắn ra, nối liền cùng một chỗ, quả thực tiểu là một mảnh châu chấu. Đây cơ hồ là thủ yêu có khả năng bộc phát ra mạnh nhất công kích, mỗi một căn lá thông đều là một trượng hai chiều dài, mũi nhọn cực kỳ sắc bén, ẩn ẩn còn lóe ra kim loại giống như ánh sáng âm u, tùy tiện xuất ra một căn lá thông đến thế tụ, đều là chém sắc như chém bùn bạo vật. Nếu là có một chi quân đội, trang bị lên cái này lá thông làm thành trường thương, cái kia chỉ sợ sẽ là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không người có thể tranh phong. Cái này lá thông đó là khoảng chừng tam phẩm phân cấp, cơ hội là tự nhiên tam phẩm pháp khí. Nhìn qua trong con mắt cái kia như là mây đen giống như bình thường hướng phía chính mình bao phủ mà đến lá thông, Lý Hạo ấp úng nói ra: "Thứ tốt, cái này thụ yêu đang tại là một thân la bảo, chỉ là cái này vô số lá thông, chỉ sợ có thể luyện chế ra vô số phi kiếm, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng cái này khủng bố số lượng." Lý Hạo một hồi tâm động, rõ ràng không tránh không né, đó như là như thủy triều vọt tới vô số lá thông ập tới. Hắn muốn làm cái gì? Cái này là muốn chết sao? Cứng rắn, mạnh, hung hãn công kích. Hắn ơi nào đến tự tin. Xa xa, tống pin nông bọn hắn liên tục kinh hồ, khi bọn hắn xem ra, lý hạo lần này động tác quả thực liền là muốn chết hành vi. Một căn lá thông nổ bắn ra mà đến cũng không đáng sợ, mà tại đây đó là vô sô chỉ sợ nguyên anh kỳ lao tổ cũng không dám nói nhất định có thể tiếp được. Ha ha ha, tiểu tử này là váng đầu rồi, chết chắc rồi, chết chắc rồi, ha ha ha. Thu yêu chứng kiến lý hạo động tác, cơ hồ cười xóa khí, người khác không biết hắn một chiêu này lợi hại, hắn có thể không biết. Phải biết rằng cái này, mỗi một quả lá Thông đều là hắn hao phí mấy trăm năm từng cái tế luyện chính là hắn một đại sắc khí, nhất là toàn bộ dùng để công kích thời điểm, cái loại nội vi lực cường đại thậm chí Nguyên Anh tu sĩ đều muốn tránh lui. Ở trong mắt hắn xem ra, Lý Hạo mặc dù kiếm thuật dù thế nào tinh diệu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thu. Nhưng mà, trực tiếp bị dìm ngập tại quần quần thủy triều bên trong đích Lý Hạo vẫn chưa có chết, ngược lại truyền ra hắn nhàn nhạt thanh âm, chỉ có điều đã đến một nửa, đã bị cuồng phong xé nát, cho nên không có người nghe được. Cái này một chữ vừa mới nổ ra, lại chứng kiến cái này vô số lá thông bỗng nhiên không một mạng lớn, Thù Yêu Tiếng cười chỉ trệ, gian nan nhìn lại, lại chứng kiến chính mình vất vất vả và tế luyện mấy trăm năm đại sát khí toàn bộ hướng phía Lý Hạo Dũng mãnh lao tới, phảng phất Lý Hạo trên người có một cái cự đại vòng xoáy giống như, đang không ngừng hấp thu lấy lá thông. Thù Yêu quá sợ hãi, muốn thu hồi lá thông, nhưng mà, lại lực bất tòng tâm, một cổ hấp lực dây dưa lấy, không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể trợn mắt liếc ra nhìn Lý Hạo thu tất cả lá thông, hơn nữa vung tay háo tử, rút kiếm hướng phía chính mình vọt tới. Nghị phần minh nguyệt. Lý Hạo thanh âm to lớn, Yêu lại giống như chưa tỉnh kinh ngạc ngây ngốc trong đầu hiện lên hay là vừa rồi cái kia tất cả lá thông bị Lý Hạo Thu cái sạch sẽ hình ảnh. Phốc, một ngụm thảm màu xanh lá huyết dịch phun tới, Thủ Yêu Tê tâm liệt phế kêu to lấy. Bảo bối của ta a a a a. Chương 154, đã thủ. Kiếm lệnh. Long Đẳng 9000 giảm chương 154, đã thủ. Cập nhật lúc 2012-04-26-1900 số lượng từ 3078. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cái gì thuật pháp? Tuyệt không thể nào là thuật pháp, hẳn là cái gì cường đại pháp khí. Tống Quân lắc đầu nói ra Tại mạnh thuật pháp cũng cần tương ứng tu vi mới có thể thi triển đi ra, rất hiển nhiên, dùng lý hạo trước mắt tu vi căn bản không đủ để thi triển. Đột nhiên, hắn đã có một cái khủng bố suy đoán, ngưng trọng nói, có khả năng là pháp bảo. Cái gì? Pháp bảo? Hắn làm sao có thể có được pháp bảo? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, châu đầu ghé thai nghị luận lên. Pháp khí chia làm tự phẩm, cựu phẩm phía trên chính là pháp bảo. Pháp bảo thông linh, đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu, yếu đích pháp bảo chỉ là nhiều một chút như vậy linh trí, trên thực tế không có mạnh bao nhiêu mà cường đại pháp bảo bên trong đích khí linh thậm chí có thể biến hóa mà ra, khống chế pháp bảo công kích địch nhân. Có thể nói, pháp bảo cùng pháp khí là hai chủng cảnh giới bất đồng. Một cái là những đám mây trên trời, một cái là dưới mặt đất bùn đen, hoàn toàn không thể lẫng động. Mà bây giờ, Lý Hạo trên người thì có thể có được pháp bảo. Trong lúc nhất thời, mọi người thần sắc toàn bộ biến hóa, Vương Giang Nam cầm đầu mười mấy người tự nhiên là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đối với bọn hắn mà nói, Lý Hạo càng cường, tiền đồ của bọn hắn lại càng quang minh, dù sao bọn hắn trên cơ bản đã, đã đồng ý Lý Hạo Mà Lâm Sơn trên mặt thì là trực tiếp bị kín một tầng màu cho tàn, trong nội tâm hỗn độn, phát bảo, lại là phát bảo. Tại sao có thể như vậy, nếu là hắn giết ta làm sao bây giờ? Đạo tâm hoàn toàn bị phá, liên tiếp đã kích đã lại để cho Lâm Sơn trở nên yếu ớt không chịu nổi, hắn không bao giờ nữa không có chút nào tiến thêm khả năng, chỉ là liền chính hắn đều không có phát giác, hắn hiện tại thầm nghĩ muốn sống mệnh. Chân kiếm tự ngược lại là thập phân bình tĩnh, lý Hạo hiện tại tựu là một ngọn núi, cao lớn nguy nga, sừng sững tại trong lòng của hắn, đã trở thành hắn lớn nhất gông cùm xiển xích, nếu như có thể lãnh vỡ. Là hắn có thể phá rồi lại lập tu vi tăng taọn đối với hắn mà nói Lý Hạo càng cường phá rồi lại lập sau khi thành công lấy được chỗ tốt lại càng lớn loại này pháp môn không phải cái loại này cố chấp người không thể làm ra chân kiếm tử không thể nghi ngờ tựu là loại người này hắn được ăn cả ngã về không đem chính mình đạo tâm thắt ở lý Hạo trên người giống như là một cái dây cung không ngừng căng cứng không ngừng mà kéo ra không ngừng mà đào móc tiềm lực của mình Rốt cuộc là cuối cùng nhất trở thành mạnh nhất cung hay là dây cung đức đoạn hết thể thành không cái này còn rất khó nói T thống viông có thể nói là nhất bình tĩnh Bởi vì hắn đã sớm quyết định chủ ý, từ nay về sau cho dù không thể cùng Lý Hạo trở thành bạn bè, cũng quyết không thể trở thành bằng hữu bởi vì Lý Hạo, quá nguy hiểm. Pháp bảo, hắn liền pháp bảo cũng có ạ. Chu Thanh Y trong nội tâm không cách nào bình tĩnh, nàng cảm giác Lý Hạo càng ngày càng thần bí rồi, hơn nữa cách nàng càng ngày càng xa, nàng rất không thích loại cảm giác này, về phần tại sao không thích, liền chính cô ta cũng không hiểu. Pháp bảo a Pháp bảo, tất cả mọi người đang thở dài, tống quy nông ánh mắt ngưng tụ, mới trong tháng chốc. Hắn xem xuống đất hôn mê bất tỉnh điện thánh tựa hồ đang nghe pháp bảo hai chữ thời điểm giật giật ngón tay, khí tức đều là thoáng, cái hỗn loạn, chỉ có điều chỉ là một trong mấy mắt, trôi qua tứ thì, bây giờ là cái gì cũng nhìn không ra. Nhiều hung thu thu hồi ánh mắt, Tống Quy nông nghị đến dưới đáy hôn mê điện thánh, khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị độ cong. Nguyệt Lạc tinh trầm. Thủy Trung La Nguyệt. Điều Phong Lũ Nguyệt. Lý Hạo Thanh em không ngừng vang vọng, thu yêu một tấp vuông đại đoạn, chỉ có thể vội vàng ngăn cản, chỉ là tất cả công kích tại Lý Hạo rữay thân kiếm cũng như cùng trang giấy giống như bình thường nát. Căn bản không cách nào ngăn cản phong mang của hắn. Lý Hạo mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay không ngừng vẩy. Thu Ưu Ba nhà nhà nhà kêu to, vô số dây leo xuất hiện, hướng phía Lý Hạo ngăn cản mà đi, những này dây leo đều là trong lúc vội vã thúc đẩy sinh trưởng ra thuật pháp, căn bản khó có thể cùng trước khi cực lớn dây leo so sánh với, chỉ có chén ăn cơm lớn nhỏ mà thôi. Lý Hạo vung tay lên, cái kia một đạo kiếm quang trong chốc lát hóa thành một trường kiếm mạc, rũ mạnh vào kiếm mạc bên trong đích dây leo như là phát hỏa con bướm bướm đồng dạng, một sợi bị xoắn nát bấy rơi trên mặt đất. Thu yêu kinh sợ một tiếng. Há miệng liền nổ ra một đoàn màu xanh lá độc độc, như là đạn pháo giống như bình thường hướng phía Lý hạo bắn tới. Lý hạo theo tay vung lên, kiếm quang lao nhanh, như là thủy ngân giống như bình thường đem cái này đoàn độc độc bao phủ, tinh tế toái toé như là vô số sắc bén tiểu đao giống như bình thường đem cái này nọc độc tài một đống đống rất tại dưới mặt đất, kiếm thế không ngừng, đúng là trong chốc lát tăng vọt mà bắt đầu, quần cuộn mà đi, như là núi cao tuyết rơi nhiều sụp đổ. Thu yêu phí công lại phun ra mấy ngụm nọc độc tổng số 10 giây leo, đó là vô luận như thế nào, đều bao phủ tại lăn mình quay cuồng lao nhanh như tuyết sụp đổ kiếm quang chính giữa. Kiếp quang bốn phương tám hướng tách ra, khí thế lăng lệ áp liệt, sát khí ngập trời, màu xanh ra trời vầng sáng bừng quanh mà lên, tại đây mây đen bao phủ quần phong gào thét trong đêm sáng như ban ngày. Bộ vân đăng nguyệt. Thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên, Phảng Phật có một thanh phi kiếm từ phía trên bên cạnh xẹt qua, trong nháy mắt liền rơi xuống thụ yêu trước mặt, hào quang tán đi, trôi này kiếm đã biến thành lý hạ bộ dáng, lý hạo kiếm, cao cao giơ lên. Xanh đỉnh lữ nguyệt, Hồ thiên nhật nguyệt, minh nguyệt. mở áp thủy, lại lao nhanh vận mã. Tại đây quần cuộn mà đi thủy triều bên trong bắt đầu khởi động đều là trắng trong sen lẫn lam kiếm quang, bay là tả. Ba chiêu kiếm thức sử xuất, cái này quần cuộn mà đi kiếm quang đột nhiên phân liệt thành ba cổ, một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng, Phảng Phật muốn chạm phá lôi đình, bổ ra trăm tròn. Một cổ bao lam mênh mông, Phảng Phật muốn bao quát toàn bộ thiên hạ, sắp xếp toàn bộ nhật nguyệt. Còn có một cổ lừng lẫy vô cùng, táo bạo bên trong kẹp lấy chính là chưa từng có từ trước đến nay khi thế, tựa hồ tại biểu thị công khai lấy, một kiếm ra, chăng sáng đều muốn nghiền nát. Ba cộ bất đồng và giống nhau kiếm quang sáng chói chói mắt, tại thụ yêu trong con mắt không ngừng phong đại, giống như là dâng lên hồng ngúng lột giống như, đều thổ lộ tại thụ yêu trên người. Mà thụ yêu có khả năng làm, chỉ có thể là nhắm mắt lại, đem tròn cái gương mặt đều lùi về thân cây bên trong, như là đà điểu giống như bình thường trốn ẩn nút đi, gửi hy vọng ở sự cường đại của mình phòng hộ có thể ngăn cản lý hạo công kích. Xiêu, xiêu, xiếu, du du. quang bắn trụm thanh âm bất tuyệt như lũ, như oán như mộ, như khóc như tố, không, có một thanh âm vang lên, đều đại biểu cho thụ yêu muốn thống khổ một điểm. Ai nói thụ yêu sẽ không có cảm giác đau? Thiên địa vạn vật đều có linh, có linh thì có ngũ giác, liền có thể cảm giác được đau nhức, đem làm ngươi một cước dẫm nát trên cỏ nhỏ lúc, còn cỏ non kỳ thật cũng rất thống khổ nếu là không tin, ngươi có thể đem chính mình cho giáng thảo, để cho người khác đuổi theo cảm thụ thoáng một phát. Tóm lại, tại thời khắc này, Chu Yêu cơ hội là khoan tim thống khổ, hắn không cách nào kêu thảm thiết, bởi vì miệng của hắn đã biến mất tại thân cây bên trong, không dám lộ ra đi. Hắn kỳ thật rất muốn thi triển yêu thuật, nhưng là cái này vô biên thống khổ khiến cho hắn khó có thể chịu được, mỗi lần thi triển yêu thuật trong quá trình đều bị cắt đứt. Hắn chỉ có thể nhịn tụ lấy, chịu được loại này vô số chim gõ kiến hết ngày dài lại đêm tâu không ngừng khiên cưỡng cảm giác của hắn. Lý Hạo kiếm quang không ngừng thổ lộ đi qua, đánh vào thụ yêu trên cảnh cây, nguyên một đám lông không ngừng xuất hiện, thảm màu xanh la chất lỏng rầm rầm chạy xuôi mà ra, thoạt nhìn rất là thê thảm. Nhưng Lý Hạo lại biết, bộ dạng như vậy khó có thể làm bị thương thụ yêu. Mặc dù thụ yêu thực lực bây giờ giảm bớt đi nhiều, lại để cho hắn chiếm được tiếng nghi, đại chiếm được phòng, nhưng là hắn lại biết, thụ yêu phòng ngự không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Tu vi áp chế, chết khấu rồi nhưng là hắn một thân vỏ cây cũng không có nửa điểm suy yếu, loại này tự nhiên áo giáp, cơ hồ tương đương với thất phẩm pháp khí phòng ngự, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể phá vỡ. Trốn ở xác rùa đen ở bên trong không đi ra. Lý Hạo lạnh lùng nói ra, chỗ yếu nhược điểm chính là hắn ngũ quan, gương mặt, chỉ là hiện tại làm rùa đen giúp đầu, hắn căn bản công kích không đến. Ánh mắt hướng thượng nhìn lại, đột nhiên ngơ ngẩn, Lý Hạo khỏe miệng lộ ra đùa cợt ý tứ hàm xúc, không đi ra vậy sao? Cái này ớt một bản nguyên pháp châu ta liền không khách khí. Nói cho hết lời. Lý Hạo liền thò tay muốn đi đem lơ lửng trên không trung trungắt một bản Nguyên Pháp Châu lấy đi. "Vô Liêm Sỉ, ngươi dám động thoáng một phát thử xem." Nghe được Lý Hạo muốn đi lấy ớt một bản Nguyên Pháp Châu, Thù Ưu trực tiếp tức giận, thứ này đó là hắn trọn vẹn chờ đợi 500 năm bảo vật ta, đối với tầm quan trọng của hắn quả thực không cách nào đánh giá, hắn sao có thể cho phép Lý Hạo cấp đi, trực tiếp chửi ầm lên, đồng thời lộ ra gương mặt. Mà Lý Hạo lại không công kích hắn, tựa hồ khư khư cố chấp muốn đem ớt một bản Nguyên Pháp Châu cấp đi, mắt thấy ngón tay muốn đủ đến. "Ta muốn giết ngươi." Thù ngửa mặt lên trời gào thét. Hai cái con ngươi tử đột nhiên nổ tung, biến thành hai luồn huyết hồng ngọn lửa, chập chờn lấy, lóe ra, rất là khủng bố. Tại đây trong mắt biến thành ngọn lửa về sau, thủ yêu khí thế đột nhiên tăng vọt mà bắt đầu, chùi lủi tán cây bên trên rõ ràng lại dài ra rậm rạp chằng chịt lá thông, mặc dù cùng trước khi so với kém kha xa, nhưng dầu gì cũng khôi phục xưa kia lúc một ít phong thái. Miệng khổng lồ mở ra, là từng dãy bén nhọn răng nanh, thủ yêu rõ ràng dài ra sáu cánh tay, mỗi một cánh tay đều không ngừng huy động lấy, tại trên bầu trời cuốn ra nguyên một đám quỷ dị đồ công, sáu cánh tay ngay ngắn hướng dẫn, vô số gai gỗ chống rông xuất hiện. Liên tử nghiêng bên cạnh phương hướng hướng phía Lý Hạo lộn xộn tuân ra mà đi. Rốt cục trò đầu ra đến sau. Gai Go không phải giống như bình thường Gai Gỗ, mà là dùng yêu thuật ngưng tụ mà thành toàn thân hiện lên màu tím, bên trên có nhàn nhạt, nhạt yêu khí, Lý Hạo biết Ê. rõ, nếu là mình còn dám động thủ cái kia ớt một bản nguyên pháp châu nhất định sẽ bị Gai Go đánh trúng, cho nên hắn quyết đoán buông tha cho, trường kiếm hướng xuống vừa mới xoắn, lập tức một đạo kiếm quang liền nổ bắn ra đi, hiện lên hình cùng, tốc độ cực kỳ nhanh đến rơi xuống đi, quả thực liền như là một bà mợa ra quả sét, sát khí tung. Thu yêu không tiếc bất cứ giá nào. Cường ép hiếp dùng khiến cho chính mình không đi quản lý Hạo công kích, một đạo dây leo mang tất cả đi qua, muốn đem mất một bản nguyên pháp châu đột lại, rất hiển nhiên, hắn đây là thà giảng bị thường, cũng muốn lưu lại pháp châu. Nhưng mà, hắn hay là coi thường Lý Hạo công kích, Lý Hạo kiếm quang há lại dễ dàng như vậy tất được. Nhất là dung hợp thứ hai miếng kiếm lệnh về sau, Lý Hạo dứt khoát ý là thoát thai hoàn cốt rồi, nhất là kiếm đạo cảnh giới càng làm sâu sắc thúy. Một kiếm này, nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn chứa Lý Hạo tất cả kiếm đạo cảm ngộ. Vì vậy, yêu thê lương tiêu thảm thiết, nửa bên mặt đều bị gọt xuống dưới. Dây leo khó khăn lắm đụng chạm lấy ớt một bản nguyên pháp châu, nhưng bởi vì kịch liệt đau nhức cùng toang cái rụt trở về. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh màu lam như là chim to giống như bình thường bay tới, trong tay mang theo lục quang, một bà liền đem mất một bản nguyên pháp châu đột đi. Xa sa tối lui, người này sắc mặt thượng tràn đầy cuồng hỷ. Đúng là trẫm nhất. Haha, ha, ha. Đắc thủ rồi. Lý Hạo cười to, một kiếm quấy dưới đi, ngăn chặn ở thụ yêu điên cuồng. Hắn biết rõ, kế tiếp thụ yêu chỉ sợ sẽ dốc sức liều mạng. Chương 155, Huyễn hình. Kiếm lệnh Long đẳng 9000 dặm chương 155, huyền hình. Cập nhật lúc 20120427 1 giờ 33 phút 1 giây số lượng từ 2105. Chương 155. Giao Thiết Hắc Phong rồi đột nhiên bất động, chỉ màu xám mây đen ngưng tụ không tiêu tan, cứ thế mà hướng phía phía dưới áp xuống dưới, theo mây đen đè xuống, cái này trong thiên địa không khí tựa hồ cũng ngưng chạy lên. Một cổ áp lực vô hình tràn ngập bốn phía. Thu yêu hai mắt đã thiếu đốt, hóa thành hai luồng ngọn lửa lập lòe, hắn cực lớn gương mặt cứ thế mà bị gọt sạch một nửa, nửa bên mặt hoàn toàn biến mất. Miệng vết thương chỗ không ngừng chạy xuôi theo màu xanh lá chất lỏng. Thu Yêu gắt gao nhìn thẳng Lý Hạo, trong mắt hào quang không hề bất tâm, đã không có trước khi cuồng bạo, tựa hồ là hoàn toàn bình tĩnh, nhưng Lý Hạo lại biết, đây là Thu Yêu tại áp chế, đem cảm xúc khắc chế, một khi bộc phát, chính là núi lửa. Trước bao táp yên lặng, lưu lại ớt một bản nguyên pháp châu, trước khi là bất luận cái cái gì sự tình ta đều không cùng các ngươi truy cứu, hơn nữa tha các ngươi rời đi. Thu Yêu bình thản thanh âm truyền đến, nhưng là trong lời nói chứa cái kia cổ lãnh ý cùng giữ tận lại làm cho người không rét mà run. Hắn cực lớn trong con mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên loé lên, mỗi một lần lập loè khí thế trên người đều muốn tăng cường 3 phần, một cổ áp lực vô hình theo trên người của hắn khuyết tán ra, dẫn dắt cái này phiến thiên địa gió nổi mây phun. Lưu lại, Lý Hạo đồng tử bỗng nhiên coi lại một cái, mới chần nhất đã đoạt đi ớt một bản nguyên pháp châu, hắn liền biết do thụ yêu khả năng muốn nổi giận, nhưng không để cho hắn muốn chính là thụ yêu rõ ràng không có động tác, ngược lại bình tĩnh trở lại, nói ra như vậy một phen. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, lực khí cũng rất bình thản, nhưng là Lý Hạo lại nghe ra trong đó có ẩn hàm nguy hiểm. Hắn sớm đã biết rõ, Đường Đường Vương tộc thụ yêu không có khả năng không có đòn sát thủ, đến khó lường đã thời điểm, chỉ sợ sẽ gặp không hề giữ lại sử đi ra. Mà bây giờ, nghe xong được thụ yêu mà nói về sau, hắn liền biết rõ, nếu là mình không đáp ứng, chỉ sợ thụ yêu liền muốn liều lĩnh rồi. Đường Đường Vương tộc đại yêu mà liều mệnh phản công, Lý Hạo trong nội tâm không nắm chắc, không biết trước, hắn cũng không rõ ràng lắm mình có thể không thể chống lại. Trước khi thế mà thay đổi dùng thực lực cho dù không phải hắn tất cả thực lực, nhưng là cũng có 8 phần, có thể nói được là Lý Hạo đã vận dụng chính mình mạnh nhất công kích. Mà dù là như thế, hắn cũng không có đem thụ yêu như thế nào, mặc dù thụ yêu biểu hiện ra rất là thê thảm, nhưng là hắn lại sẽ không biết bị mê hoặc, hắn biết rõ, thủ yêu bổn nguyên coi như là hao tuần rồi, cũng sẽ không rất lớn. Rất khó tưởng tượng, thủ yêu mà liều mệnh sẽ là ra làm sao lừng lây cùng hung hiểm, ổn thỏa lựa chọn, tự nhiên là giao ra ớt một bản nguyên phát châu, rời khỏi thương lan tùng đảo, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Chỉ là, thủ yêu sẽ thủ tin sao? Yêu tộc danh dự trên cơ bản như là nói láo, đánh giắm, tin hắn lý hạo trong nội tâm Dưới tay phải ý thức nắm chặt chu kiếm, yêu tộc thanh danh gần đây rất kém cỏi, hắn không xác định tụ yêu phải trang thủ tín, coi như là tụ yêu hiện tại biểu hiện thập phần chân thành cũng giống như vậy, không có hắn, Lý Hạo đánh bạc không dậy nổi, vạn nhất trở mặt, cái kia thật có thể xong đời, huống chi, đất một bản nguyên pháp châu gì loại bảo vật, hiện tại đã tới tay rồi, khắp nơi chắp tay lại để cho người. Cái này lại để cho Lý Hạo như thế nào cam tâm? Lập tức, hắn tiểu là quyết định chủ ý, khẽ cười nói: "Hay là được rồi, yêu tộc thanh danh thật sự không được tốt lắm, ta cá là không dậy nổi." Không bằng đem ngươi ớt một bản nguyên pháp châu cho ta mượn 3 ngày như thế nào? Ba ngày về sau nhất định trả lại. Còn chưa có nói xong, Lý Hạo cũng đã tùy thời chuẩn bị ra tay, Định Hải Châu chậm rãi bay lên, huyền ở sau gót, tại sóng tái phủ. Cho ngươi mượn. Thu yêu hét lớn một tiếng, đồng nhiên khặc khà ít tí tí tí tí to mà bắt đầu, theo thanh âm của hắn dần dần phóng đại, một cổ vô hình khí thế theo trên người của hắn ầm ầm bay lên, bị Lý Hạo một kiếm lột bỏ gương mặt trong nháy mắt liền dài đi ra, rất nhanh liền cùng trước khi không có gì khác nhau, cùng một thời gian, trên bầu trời mây đen đấu đá. Đỉnh chệ hắc phong lần nữa gào thét mà bắt đầu, hơn nữa lớn hơn mấy lần, tối say lớn nhỏ cự thạch đều bị cao cao xoáy lên, xa sát quăng. Thủ yêu trên thân thể rồi đột nhiên một hồi lập lòe, vang một tiếng, màu xanh lá ngọn lửa dâng lên, lên ra, theo thụ yêu rể cây một mực tràn lan lên đi, khắp toàn thân, bùng nổ, quả thực liền như là nhen nhóm tuổi như lửa, còn phát ra đùng đùng tiếng vang. Màu xanh lá ngọn lửa cao cao dâng lên đế. N nửa mét, phụ trợ thụ yêu quả thực như là ác ma. Nhân loại, ngươi đã triệt để chọc giận ta, ta sẽ nhượng cho ngươi nhấm nháp đến cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là tử vong. Không, không thể để cho ngươi dễ dàng chết như vậy đi, ta muốn đem thân thể của ngươi chết thành phân vụn, toàn bộ nuốt luôn, đem linh hồn của ngươi nuốt lại, dùng liệt hỏa cháy vào năm, cho ngươi không vào luân hồi, chọn đời không được siêu sinh. Hoán độc thanh âm theo khuyết tán ngọn lửa càng lúc càng lớn, thủ yêu thân thể khổng lồ rõ ràng thu nhỏ lại mà bắt đầu, chỉ thấy liệt diễm càng lúc càng lớn, thủ yêu thân hình hành thoáng một phát co lại thành quan đoàn, quan đoàn bên trong lục quang sáng ngời, thấy không rõ tình huống gì, nhưng là quan đoàn bên ngoài nhưng lại lục hỏa lan lấy, không ngừng mà cháy. Đột nhiên, quan đoàn thượng ngọn lửa thoáng cái biến mất. Tất cả màu xanh lá đều tán đi rồi, một bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Là một người trung niên phu nhân, vóc dáng không cao, lưng eo có chút còn xuống, màu xanh lá trưởng bảo ăn mặc, bên trên đường vân cũng là màu xanh lá, khuyết tán toàn thân, liền như cùng là một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ. Trung niên phụ người trong tay cầm một căn quanh co khúc hữu màu xanh lá đằng trượng, ngũ quan phía trên không có một tia nếp nhăn, nhưng lại lộ ra có chút tái nhận, nhất là trong con mắt càng là quỷ dị, vậy mà không, có chóng mắt, bên trong lóe ra chính là hai luồn màu đỏ tươi ngọn lửa. Máu tươi giống như nhan sắc. Biến hóa. Lý Hạo quá sợ hãi còn gọi nói ra. Làm sao có thể, người làm sao có thể biến hóa? Lý Hạo vừa nhanh vừa vội nói, thanh âm đều có chút run rẩy, nhưng thấy hắn giờ phút này là cỡ nào rung động. Yêu vật biến hóa có thể là rất khó đầu tiên cần Hoang yêu tu vi, sau đó còn muốn vượt qua thiên kiếp, mới có thể một lần hành động ngưng tụ thân người. Từ nay về sau tu hành bắt đầu làm chơi ăn thật, chính thức bắt đầu cuộc đời. Có thể nói, đem làm yêu vật biến hóa về sau, mới thật sự là có thể tính toán làm là cường giả. Biến hóa yêu quái cường đại Lý Hạo tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc, trơ mắt ra nhìn cùng hắn ác chiến hồi lâu thụ yêu rõ ràng hóa ra hình thể Cái này lại để cho hắn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối Đồng thời càng nhiều nữa thì là gấp gáp Biến hóa yêu quái Lý hạo cũng không cho là mình có thể chiến thắng Không phải biến hóa Vô chi nhân loại Cái này gọi là huyết hình Thu yêu hóa thành trung niên phu nhân chậm rãi ngường đầu Nhàn nhạt nói thanh âm cực độ chói ai, Cho người cảm giác giống như là kim loại xung đột giống như bình thường Huyết hình Lý hạo trong nội tâm hơi định Nhưng càng thêm nghi ngờ Người làm sao có thể huyết hình Biến hóa trước khi là huyết hình Cái gọi là huyết hình chỉ chính là yêu quái đã sơ bộ có thể biến ảo hình thể, mặc dù không thể như là chân nhân giống như, nhưng cũng có vài phần bộ dáng. Cái này huyền hình tính ra lên ngoại trừ duy trì thời gian không thể bền bị bên ngoài, những thứ khác ngược lại cùng biến hóa không có gì khác nhau, nhất là sức chiến đấu, càng là cơ hồ tương đương với nguyên anh sơ kỳ. Cái này thụ yêu thực lực bây giờ mới không còn một, như thế nào cũng không có khả năng biến hóa a, tại sao có thể như vậy? Đây chính là Lý Hạo Châu nghi hoặc. Nghe xong Lý Hạ hỏi thăm, thụ yêu bộ mặt rồi đột nhiên run dậy mà bắt đầu, cảm xúc chấn động vô cùng đại, nàng răng, hung hăng nói lấy: Còn không phải chết ngươi, vì huyền hình, bản yêu cơ hồ bỏ ra nửa cái mạng. Chương 156, Tiểu Long thức tỉnh. Kiếm lệnh. Long đăng 9000 dặm chương 156, Tiểu Long thức tỉnh. Cập nhật lúc 2012-04-27-1900 số lượng từ 2199. Dựa theo thụ yêu trước khi tu vi, trên cơ bản đã có thể huyền hình rồi. Chỉ là về sau bởi vì một loạt nguyên nhân, làm cho tu vi của hắn trên phạm vi lớn rút lui, thậm chí liền lý ảo đều ẩn ẩn đấu không lại, chỉ có thể bị động bị đánh, chớ nói chi là huyền hình rồi. Vô luận như thế nào muốn Hắn đều khó có khả năng có đủ uyên hình năng lực, nhất là hiện tại. Chỉ là, cái này thụ yêu nhưng lại bất phàm, hắn đó là vương tộc. Vương tộc, tự nhiên là có đặc quyền trả giá chút ít một cái giá lớn, tổng có thể có thể tại đừng trong mắt người không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ là ngẫm lại chính mình trả giá cao, Thu Ưu thì có một loại muốn tự sát xúc động. Nhất định phải làm cho ngươi nếm tận thế gian này lớn nhất thống khổ chết đi. Thụ yêu hung ác nghĩ đến, ánh mắt không khỏi trở hướng về phía Trần Nhất trong tay ớt một bản nguyên pháp châu, trong mắt rồi đột nhiên bắn ra ra tham lam hào quang, hiện tại, chỉ có đạt được vật ấy Hắn mới có thể đền bù mình bây giờ chỗ trả giá cao, hơn nữa tái tiến một bước, có thể nói, tất một bản nguyên pháp châu là hắn cuối cùng hy vọng rồi. Hắn tình thế bắt buộc. "Tiểu tử, giao ra này cái hạt châu, ta cho ngươi thiên đại chỗ tốt, nếu không, ngươi chỉ có thể cho bọn hắn chôn cùng." Thu Ưu nhìn xem Trần Nhất, nói ra. Trần Nhất vô ý thức đem tất một bản nguyên pháp châu ôm trong lực, thứ này đối với hắn lực hấp dẫn có thể nói là theo thực chất bên trong, trong linh hồn để lộ ra đến nếu để cho hắn giao ra với ấy, không chút nào khoa trương mà nói, cái này tương đương với tại trong lòng của hắn khất thị Hắn làm sao có thể đáp ứng? Hơn nữa hắn biết rõ, vừa ấy hoàn toàn chính xác vi phạm, là lại để cho hắn trở nên mạnh mẽ cơ hội, có thể nói, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đây là một đầu đường tắt. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Trần Nhất trong nội tâm tại gào thét, trong đầu của hắn hồi tưởng đến trước khi sư minh của mình đệ chết đi, điên khánh bọn hắn cao cao tại thượng muốn muốn giết hắn chẳng diện, hàm răng gắt gao cắn, hắn nghĩ tới chính mình lời thể, nghĩ tới mục tiêu của mình, trở nên mạnh mẽ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Nhất dứt khoát liền gào thét một tiếng, há to mồm. Tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói khe bóp nuốt vào cả miếng Hà Châu. Tất một bản nguyên pháp châu nhìn như cứng rắn, nhưng tiến vào trong miệng về sau lại cực độ mềm nhăn, theo vết hầu trượt xuống dưới, thoáng cái rơi vào trong cơ thể của hắn, Trần Nhất còn không kịp thăm dò, một cổ tràn trề lục ý liền bạo phát đi ra, trong ngũ tạng lục phủ thậm chí cũng bắt đầu sinh trưởng ra hoa hoa thảo thảo, Trần Nhất tinh tưởng cảm nhận được có cái gì tại trong cơ thể của hắn sinh trưởng, giống như là sắp chui từ dưới đất lên mà ra hạt giống giống như bình thường. Khó có thể nói được rõ ràng đây là cảm giác gì, Trần Nhất sắc mặt lúc ấy liền cứng ngắc xuống vạn 48000 quặng lông lâu ngay ngắn hướng mở ra, một cổ lục khí dâng lên đi ra, trên không trung liền sinh ra dị biến, đã trở thành một gốc cây quả màu xanh hoa cỏ, rơi vào dưới mặt đất, lại quỷ dị biến thành cảnh khô lá heo bứa. Ha ha ha ha, không biết lượng sức, cái này ớt một bản nguyên pháp châu chỉ có một thuộc tính tu sĩ hoặc là yêu thú có thể sử dụng, luyện hóa, người bình thường nhúc nhích đều là chết, huống chi nuốt vào. Ha ha ha, ngu xuẩn, trên thế giới này rõ ràng có loại này ngu xuẩn. Thu yêu cười đến tiền phủ hầu ngưỡng. Không được, ta không thể chết được chân nhất cắn đầu lưỡi, bắt buộc chính mình gắng giữ tỉnh táo, gian nan bài trừ đi ra một tia thần thức vào trong cơ thể, rút ra một tia chân nguyên, hướng phía cái này ất mục bản nguyên pháp châu dây dưa đi qua. Ất mục bản nguyên pháp châu khẽ run lên, cảm thấy cái này tơ, tí tí, chân nguyên tồn tại, lập tức như là đổ máu cá mập giống như, trực tiếp nào tới, quay tròn xoay tròn lấy, cái này cổ chân nguyên liền bị hấp thu tiến vào. Hơn nữa hấp lực không ngừng, rõ ràng ngăn ở trong bụng, hấp thu lấy trong đan một tia thuộc bị hấp lấy ra, dung đến bên trong mặt, ất mục bản đại tác. Trần Nhất cũng cảm thấy chính mình cùng cái này hạt Châu đã có một tia liên hệ, hắn biết rõ, mình đã đã luyện hóa được sơ bộ M. Tế tia. Trong nội tâm mình rỡ, Trần Nhất điều động càng nhiều nữa chân nguyên, nội ứng ngoại hợp, không ngừng hướng phía đất một bản nguyên pháp châu quán thâu chân nguyên, mong ngợi sớm ngày luyện hóa. Trong lúc nhất thời, luyện hóa tốc độ nhanh hơn mấy lần. Thù Yêu cười to thanh em bỗng nhiên đình chỉ, như là khanh khách gãy minh gà chống đột nhiên bị nắm cuốn họng giống như, Thù Yêu không thể tin nhìn xem Trần Nhất, đột nhiên lộ ra cái loại nảy bị tụ lửa gạn, vô hạn hủy khuất điên cuồng tần sắc. a Lại là một thuộc tính tu sĩ tại đây rõ ràng còn có người sống làm sao có thể ta muốn giết người Thu yêu thật là gấp nổi giận một thuộc tính tu sĩ cũngất một bản nguyên pháp châu phù hợp trình độ phi thường và người luyện hóa bắt đầu so với hắn mau hơn hắn sao có thể đủ chứa nhận trần nhất tại mắt của hắn ra dưới đáy làm những này ngàyờ ám lập tức hắn tiểu là một tiếng gào rú cầm trong tay cây mây hướng phía trần nhất đánh tới chớ có c cản rỡ lý Hạo thả người trên xuống hắn đương nhiên không thể cho phép thụ yêu đánh gãy cho nhất đưa tay tựu là một tiếng dầm dần một đạo kiếm mà không ngừng mở rộng hướng phía thụ yêu ngăn cạn ma đi Thu yêu dữ dội được rối tinh rối mù, một cây mây sẽ đem Lý Hạo công kích rút phá thành mảnh nhỏ, giống to một tiếng, hướng phía Trần Nhất mang tất cả mà đi. Giao ra ớt một bản nguyên pháp châu, nếu không bản yêu muốn giết ngươi. Thu Diêu giống to, kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến Trần Nhất, chỉ là Lý Hạo rồi lại chắn trước mặt của hắn, như là một ngọn núi giống như bình thường đã cách trở hắn tất cả thanh âm, lại để cho hắn bản tính cũng rơi vào khoảng không. Vô Liêm Sỉ, rõ ràng dám ngăn trở ta, ta đây liền trước hết giết ngươi. Thu yêu ánh mắt lộ ra khốc, rõ ràng trực tiếp hướng phía Lý Hạo mà đến. Bình thản không có gì lạ huy động trong tay cây mây, liền như vậy hướng phía Lý Hạo giúp tới. Hảo Cường, mặc dù thụ yêu hiện tại động tác không có một tia khí thế, cũng không có bất kỳ khủng bố bề ngoài, nhưng là Lý Hạo đã có một loại da đầu phát tạc cảm giác, hắn có thể cảm giác được, cái này tùy tùy tiện tiện bình thường một kích, so với trước bất kỳ một cái nào yêu thuật đều yêu thắng. Cách xa như vậy, đều có thể lại để cho hắn có một loại không cách nào hô hấp hít thở không thông cảm giác, có thể nghĩ, nên là bực nào đáng sợ. Không còn lựa chọn nào khác, Lý Hạo kiên trì tiến lên, một kiếm ngăn cản mà đi. Nghị phần Minh Uyển kiếm thế của Quân Quận, dĩ nhiên vận dụng toàn lực. Oanh! Đống nhiên oanh kích cùng một chỗ, Lý Hạo kiếm quang trực tiếp bị đánh nát, sắc mặt của hắn cũng là tái đi, trắng, một cổ nhàn nhạt mùi tanh tại cổ hỏng của hắn quấn quẩn, lập tức tựu là một búng máu nhổ ra. Thu Ưu hừ lạnh một tiếng, lại là một cây mây rút tới. Lý Hạo cuống quyết ngăn cản, nhưng lại là châu châu đa xe, trực tiếp đã bị rút phi, giữa không trung liền nổ ra một ngụm máu tươi. Cùng ta đấu. Hừ. Thu Ưu mặc dù rất muốn xông tới đem Lý Hạo đánh chết, nhưng nhìn lấy nhanh chóng luyện hóa bản nguyên pháp châu trần nhất, trong lòng của hắn tựu là một hồi cấp bách căn bạn không rảnh để ý tới Lý Hạo, hóa thành một đoàn hát phong, hướng phía Trần Nhất lao đi. Phốc. Nhìn xem thụ yêu động tác, Lý Hạo trong nội tâm quẫy lên, lại là một búng máu phun ra. Thật cương đại, mặc dù không kịp Nguyên anh, nhưng chắc hẳn cũng là kim đan hậu kỳ thực lực, ta rõ ràng chút nào hoàn thủ năng lực đều không có. Lý Hạo trong nội tâm nhắc tới, nhìn xem nguy tại sớm tối trần nhất, muốn sông lên phía trước giải cứu, nhưng vào lúc này, trong lực của hắn đột nhiên một hồi run rẩy, ru ru ru ru Lý Hạo sững sờ phía dưới, lại chứng kiến một cái nho nhỏ đầu trôi ra. Tiểu Long mơ, mơ màng màng, ngập nước trong mắt to tràn đầy mê mang. Tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại Tiểu Long thức tỉnh. Ngay tại Tiểu Long thức tỉnh trong nháy mắt đó, hướng phía Trần Nhất nhanh chóng lướt quá khứ đích thụ yêu đột nhiên cảm giác được một loại khủng bố khí cơ. Cái này cổ khí cơ lại để cho hắn đều không thể động tác, quả thực kinh hãi tới cơ điểm, thân thể cứng ngắt tại giữa không trùng, liền như vậy thẳng tắp ngã xuống. Cái này, Lý Hạo sướng sở, tiếp theo đại hỷ, gắt gao nhìn xem Tiểu Long. chương 157, áp chế. Kiếm lệnh. Long đằng Cập nhật lúc 2012-2028-0903 số lượng từ 2056, chương 157. Cái này thụ yêu chẳng lẽ sợ Tiểu Long. Lý Hạo trong nội tâm hiện lên như vậy một cái suy đoán, nhìn xem Tiểu Long, lại nhìn xem thụ yêu. Tiểu Long chấp chấp mắt to, hừ hừ 2 tiếng, theo Lý Hạo trong quần áo leo ra, ngồi ở trên vai của hắn, tựa hồ hết thể đều cùng hắn không quan hệ. Mà thụ yêu lại từ trên không trung truy lạc, thẳng tắp tại dưới mặt đất để lại một cái hố to, cho bụi dơ lên, không biết tình huống như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Thu yêu rõ ràng từ giữa không trung đến rơi xuống rồi hả? Chẳng lẽ Lý sư huynh em thầm động tay chân? Dưới đáy người nghị luận nhau nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chuyến cuộc bọn hắn đó là một mực tại chú ý trước khi chứng kiến Lý Hạo như là giấy giống như bình thường lập tức bị đánh bay, hơn nữa thổ huyết, bọn hắn đều đã làm xong nghị cách cứu viện chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ rằng cái này vừa mới giữ dọi được rối tinh rối mù thụ yêu rõ ràng bay trên trời cao đột nhiên đến rơi xuống. Cảm giác giống như là đột nhiên đã mất đi toàn thân pháp lực, thân cái biến thành người bình thường giống như, liền cũng sẽ không. Nhìn xem thụ yêu trùng trùng điệp điệp nện ở dưới mặt đất, hơn nữa đã tạo thành một cái hố to, mọi người khỏe mắt một hồi run rẩy. Cái này đó là đủ để bẻ đô la đàn hậu kỳ cao thủ a. Lại có thể biết từ phía trên thượng đến rơi xuống. Thì ra là thụ yêu ra dày thật béo, thay đổi nếu là bình thường kim đan tu sĩ, chỉ sợ cứ như vậy té xuống, cũng là chỉ còn đường chết. Dù sao bọn hắn cũng không phải chuyên môn tu luyện lực lượng cơ thể thể tu, thân thể không có thể cỡ nào cường đại, từ trên cao mất té chết tại bình thường cực kỳ rồi. Hừ, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Tống Quy Nông hít sâu một hơi, khuyên bảo chúng nhân nói: Nhưng ánh mắt lại vô ý thức nhìn về phía bên cạnh hôn mê được Thánh, nhìn xem phản phất không có có một ti xúc động yên lặng thứ hai, khỏe miệng chậm rãi lộ ra cười yếu ớt. Cho bụi rốt cục tán đi, hiện ra tại mọi người trước mặt chính là một cái nhân hình hố to. Chỉ thấy thụ yêu theo hố to trong bò lên đi ra, đầy bụi đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật cường đại huyết mạch lực lượng, vừa rồi tựa hồ cảm thấy cường đại yêu tộc, rõ ràng để cho ta toàn thân huyết mạch cứng ngắc, theo giữa không chung rơi xuống. Thủ yêu nhìn chung quanh một vòng, không có chứng kiến mục tiêu, ánh mắt chậm rãi di động, tại Lý Hạo trên người quét qua. Ánh mắt đột nhiên đỉnh trệ tại Lý Hạo trên bờ vai Tiểu Long lên, lập tức lộ ra không thể tin thần sắc. Đây là? Lý Hạo trong nội tâm cả kinh, rút kiếm sẽ giết đi qua. Phí nói cái gì, lạ bạn đi. Một kiếm như thiên hà, mang tất cả mà đi, kiếm thế cuồn cuộn. Lý Hạo âm thầm đã phỏng đoán đi ra Thụ Yêu vì sao biến thành như vậy nguyên nhân rồi, trong nội tâm đã có đáp án, mắt thấy Thụ Yêu muốn cái gì, tự nhiên không thể để cho hắn thực hiện được, Tiểu Long bí mật nhất định phải chết từ địa dự vững vị trí, tại đây nhiều người như vậy, có trời mới biết truyền đi sẽ tạo thành như thế nào phong ba. Một đầu còn sống giao long hay là cỏ nhỏ. Cái này tắt thì tin tức đủ để cho toàn bộ tu đạo giới điên cuồng. Ngẫm lại kinh khủng kia hậu quả, Lý Hạo liền không rét mà run, hắn làm sao có thể cho phép Thụ Yêu kêu đi ra. Nhị phần Minh Nguyệt. Đồng dạng là chiêu này, cực kỳ trong đó lại xen lẫn Kiên Nguyên, Lý Hạo hạ quyết tâm muốn cho thụ yêu câm miệng. Thụ Yêu cười lạnh một tiếng, một dây leo liền hướng phía Lý Hạo đánh đi qua, mềm dẻo dây leo vẽ lên một đạo sinh đẹp độ cong, hướng phía Lý Hạo phương hướng huy động, mây trôi nước chảy bộ dạng, tựa không hề lực sát thương, nhưng ở Lý Hạo trong mắt, lần này đủ để đánh bại một ngọn núi. Nhưng mà đúng lúc này, Tiểu Long lại đột nhiên nhiều hứng thú nhìn Thu yêu liếc, trong mắt thần thái tràn đầy hiếu kỳ. Ngay tại tiểu Long ánh mắt vừa mới ném quá khứ đích thời điểm, Thu Ưu sắc mặt tiểu là bỗng nhiên biến đổi, phản phất có một ngọn núi hướng phía hắn chân áp mà đi, lại để cho hắn không thở nổi. Nhưng hắn vẫn biết rõ, đây không phải tức giận cái gì khí thế bách, cũng không phải tu vi thực lực chênh lệch chố mang đến mà là trời sinh huyết mạch cấp chế. Giao Long, cái này lại là một cái giao long. Thu yêu khủng hoảng phi thường, mặc dù nhỏ Long vẫn chỉ là con nhỏ, nhưng làn này thiên nhiên huyết mạch chênh lại tồn tại, cứ như vậy tùy tiện nhìn hắn liếc, liền lại để cho hắn không thở nổi. Trong cơ thể chạy xuôi huyết mạch đều đông lại rồi, tại thời khắc này, hắn Bi ai phát hiện, ở thời điểm này, nàng vẫn lấy làm lão vương tộc huyết mạch cự là căn bã. Đối mặt Long tộc, tất cả yêu tộc đều muốn thần phục. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc truyền thuyết đó là đã từng thống trị qua toàn bộ yêu tộc. Loại này tự nhiên áp chế lực há lại một ít tiểu thụ yêu có khả năng chống cự hay sao? Cho dù hắn là vương tộc. Tại đây như thế nào sẽ xuất hiện giao long? Thụ yêu vừa sợ vừa giận, gương mặt phía trên che kín bối rối, tay đều tại run rẩy lấy. Ít nói lời vô ích, chịu chết đi. Lý Hạo đồng tử co rụt lại, tuyệt đối không thể để cho Thụ Yêu hô lên tiểu long thân phận, nếu không hậu quả không thể lường được. Tốc độ lần nữa nhanh hơn 3 phần, một kiếm liền hướng phía Thụ Yêu chạn tới. Whoeng! Thụ Yêu giơ lên tay mây, xoát thoáng một phát rút tới, ý đồ ngăn cản, chỉ là nhưng không có cho lúc trước người cái chủng loại kia nguy hiểm cảm giác, càng nhiều nữa chú ý lực nhưng lại tại Lý Hạo đầu vai tiểu long thân lên, trong mắt kiêng kỵ phi thường nồng đậm. Lý Hạo tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này, ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, một kiếm chém xuống. Châm độc qua đi, Lý Hạo lui, sắc mặt trắng bệch, bàn tay run run Gan bản tay ồn ồn làm đau, kinh đao kiếm đều thiếu chút nữa rời tay bay ra, rõ ràng nhận được rất mạnh lực phản chấn. Ma tụ yêu càng không dễ chịu, tây mây đều bị trực tiếp chặt đứt, màu xanh lá trưởng bảo cũng nghiền nát không chịu nổi, cả người đều lộ ra đầy bụi đất, ngực chỗ càng là có một đạo thật dài vết thương, giữ tận dị tê. Thường, còn không ngừng chạy xuôi theo màu xanh lá huyết dịch. Quyết không thể bại lộ tiểu Long thân phận, Cơ ép hiếp đè nén xuống ngũ tạng bên trong kích động, Lý Hạo trong nội tâm trầm ngĩ. Cái này đó là sống giao long, nếu là bại lộ, chỉ sợ kết quả của hắn rất đi nơi nào một mực còn nhỏ dao long đối với người tu đạo sức hấp dẫn, không, có người so lý Hạo rõ ràng hơn. Hắn lạnh lùng nhìn xem Thụ Yêu. Ngươi nhất định phải chết. Văng. Trường kiếm dương nhẹ, Lý Hạo căn bản không để ý thương thế của mình cùng với cùng Thụ Yêu ở giữa cực lớn trên lệch, nhắc tới kinh đạo kiếm liền vào tới, hành động tầm đó, một đạo lôi quang tại hắn sau lưng lập lòe, ẩn thần là một cái kiếm hình dạng, đây cũng là kinh hồng kiếm độn hiệu quả. Mắt thường không thể cách nhìn, Lý Hạo phản phất tử trong không khí đột ngột lao ra, thân hình lập lòe tầm đó, một điểm hàn mang phun ra nuốt vào mã ra, thời gian dần qua phóng đại cuối cùng nhất biến thành kinh đào kiếm bộ dáng. Hừ, nếu như nói đây là một cái trưởng thành giao long, cái kia ta hôm nay liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chỉ là một còn nhỏ giao lòng, gì đủ sợ con thay. Ngươi cho rằng là ngươi có khả năng dựa vào hay sao? Thu yêu trong nội tâm nghĩ đến, nhưng nhìn lấy tiểu long ánh mắt thủy Trung mang theo một tia rẻ trừng và sợ hãi, rất hiển nhiên, hắn còn thì không cách nào hoàn toàn đem tâm tình của mình chuyển đổi tới. Đối với tiểu long, hắn là theo thực chất bên trong linh hồn ở bên trong sợ hãi, coi như là nho nhỏ hống long cũng giống như vậy. Yêu tộc ở trong thực lực vi tôn, Theo lý mà nói ai cường đại hơn ai liền càng có địa vị, nhưng duy độc lòng, phượng, kỳ lân, tam tộc ngoại trừ, không có người nhắm chúng nổi lên cái này tam tộc, hơn nữa cái này tam tộc tại yêu tộc bên trong đều là truyền thuyết. Thu yêu phải chết. Lý hạo trong nội tâm lần nữa cường điệu, cầm chặt trường kiếm tay phải nhẹ nhàng rung rung, một đạo kiếm nguyên lặng yên không một tiếng động lan tràn xuống. chương 158, kiếm nguyên xuất. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 158, kiếm nguyên ra. Cập nhật lúc 2012-2028-18h59 Kiếm uyên, chính là Lý Hạo Đòn sát thủ. Trước khi cùng tụ yêu đánh chiến, mặc dù cũng vận dụng kiếm nguyên, nhưng dù sao không phải toàn lực, chỉ là rút lấy một tia để mà ra tăng uy lực mà thôi. Mà bây giờ, Lý Hạo lại quyết định lộ ra cái này át chủ bài. Trường kiếm cấp tốc từ không trung xé qua, không khí đều bị chằng phá, chuyến ra kéo dài không thôi khí bạo âm thanh. Kiếm nguyên, kim đan một kích. Kinh đạo kiếm bỗng nhiên ánh sáng màu làm đại tác, một cổ áp lực vô hình từ đó bạo phát đi ra, lại để cho người hít thở không thông. Thù yêu trong nội tâm cả kinh, trên mặt tái rõ ràng hiện lên ra một tia hường hổng đây là cái này cậu nguy hiểm thú vị tại sao có thể là trúc cơ tu sĩ chỗ có chứa hay sao chết đi Lý Hạo cười lạnh đây là hắn lần thứ nhất toàn lực vận dụng kiếm nguyên, phát ra cái này bẽ đô la laan đại tu sĩ một kích có thể nói giờ khác này cùng thụ yêu chiến đấu không bao giờ nữa là trúc cơ đại viên mãn Lý Hạo mà là một cái hàng thật giá thật kim Đan đại tu sĩ Bá kiếm Quang như là một.000 việc hệ trọng giống như bình thường đống nhiên rối tung một chút màu xanh ra trời kiếm Quang như là cây bồ công anh giống như bình thường tách ra bay múa kiến tạo ra một loại như mộng như ảo bộo dạng nhưng mà Ở này bay là tả cảnh đẹp bên trong đã có một điểm hàn mang cấp tốc mà đến, vô thanh vô tức nhưng là vẻ này nguy hiểm cùng quyết tuyệt lại dị thường rõ ràng. Đây là Lý Hạo Kiếm, ẩn chứa kiếm nguyên kiếm, một kiếm này trong đồng thời cũng có được hắn kiếm thế, không sợ, không sợ, dám chiến. Ngăn ra cây mây lề sách chỗ một chút lục mang sáng chói, như là bay múa tinh linh, rất nhanh cây mây liền chết cây tốt rồi, khôi phục bộ dáng lúc trước. Thu yêu không dám khinh thường, quần quần yêu khí theo trong cơ thể của nàng gào thét mà ra, hóa thành một hồi hắc phong quanh quẩn tại cây mây bên dưới, bỗng nhiên huy động cơn bão hắc phong sen lẫn một tia lục ý chưa từng có từ trước đến nay, bàn tới. "Oan." Lý Hạo sắc mặt rồi đột nhiên đỏ lên, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng, lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống, một cổ vô hình phản chân khí lưu gạo thét mà đến, đem thân thể của hắn hướng phía xa xa thổi đi, Lý Hạo một kiếm cắm ở dưới mặt đất, thân kiếm cùng mặt đất kịch liệt xung đột, triệt tiêu lấy cái này cổ xung lượng, một đạo thật dài khe danh theo xung đột kéo dài, Lý Hạo thân thể cũng thời gian dần trôi qua đã ngừng lại. Trung kích lực hoáng cái tiêu, toàn thân rồi đột nhiên nhẹ nhõm, Lý Hạo rốt không cách nào áp lực, một ngụm máu tươi liền phun ra. Cái này thụ yêu, vậy mà khủng bố như vậy. Lý Hạo trong nội tâm kinh hãi, hắn ẩn chưa kiếm nguyên công kích rõ ràng bị thụ yêu ngăn cản xuống dưới, hơn nữa chính mình còn bị phản chấn đi ra ngoài, bị thương không nhẹ. Đồng nhiên nhức đầu, Lý Hạo nhìn về phía thụ yêu, biểu hiện kinh ngạc, tiếp theo lộ ra sắc mặt vui mừng, "Nguyên Lai, rơi xuống hạ phong không phải ta." Thụ yêu nửa người đều bị chặt đứt, từ bắp đùi mai cho đến ngực, một đạo giữ tận vết thương như là con rết giống như bình thường tình linh, cây mây lần nữa đứt gãy, hơn nữa lần này đã cắt thành ba đoạn, bày bệnh ra khô héo trạng thái, lại là linh khí đánh mất, cũng đã không thể sử dụng. Mà tụ yêu sắc mặt nhưng lại cực kỳ khó coi, chẳng nếu bên trong còn kèm theo lục ý, lộ ra thập phần khủng bố, hắn gắt gao cắn hầm răng, đột nhiên ngực kịch liệt phập phồng, rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn, một ngụm nồng đậm tản ra nhàn nhạt mùi thương ngát tràn ngập linh khí màu xanh lá huyết dịch liền phương ra. Nhìn xem thụ yêu thổ huyết, Lý Hạo trong nội tâm vui vẻ. Cái này nổ ra dĩ nhiên là buồn nguyên chi huyết, rốt cuộc bổn nguyên nhận được trọng thương, cái này một đạo kiếm nguyên, không lỗ. Đối với Lý Hạo vui sướng, yêu thì là như cha mẹ chết, hắn chấn bố nhìn xem Lý Hạo, khó có thể tin. Kiếm nguyên, vừa rồi lại là kiếm nguyên. Ngươi làm sao có thể sử dụng kiếm nguyên? Chẳng lẽ ngươi đã là Kim đàn, một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Kim đan kỷ kiếm tu có thể nói là chính thức bước lên kiếm đạo, tại giai đoạn này kiếm tu vi lực mới có thể hoàn toàn bạo phát đi ra, có thể nói, Kim đan kỷ kiếm tu, vượt cấp sát nhân cái kia đều là chuyện tưởng. Nhất là kiếm tu kết đàn, chân nguyên chuyển hóa làm kiếm nguyên, tiện tay một kiếm chính là sơn băng địa liệt, khiếp người tâm hồn. Thu yêu mặc dù phong bế tại Thương Lan Tùng đảo, nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn không có kiến thức, trái lại, xuất thân từ Vương tộc Hàn Nội với một ý thưởng thức tính đồ vật lý giải so Lý Hạo còn muốn khắt sâu, trước khi hắn nhìn cung ra, nhưng là một chiêu qua đi, hắn liền khẳng định đây là Kiếm Nguyên. Kiếm Nguyên, Kim Đan kiếm tu. Thu yêu toàn thân run dậy, nếu là toàn thịnh hắn gì đủ sợ qua thay. Mà bây giờ, hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt biên giới, hiện tại hoàn toàn là ở thiêu đốt lên cánh mạng cùng Lý Hạo đấu pháp, vốn là hắn còn đuổi theo định, chính mình có thể đơn giản chém giết sạch Lý Hạo, sau đó đoạt lại ớt một bản nguyên pháp châu, bổ sung chính mình bổn nguyên, vãn hồi hết thảy tổn thất. Nhưng là hiện tại, tiếp Lý Hạo một kích về sau, Trong lòng của hắn mà bắt đầu dao động, như vậy khủng bố một kích, ta thật có thể đủ tiếp hạ sao? Kim đan kỷ kiếm tu chân là khủng bố a. Thu Diêu bị ai thầm ý? Nếu như nói Thu yêu là loại tâm tính này, như vậy Tống Quy Nông bọn hắn những này cùng Lý Hạo Đồng dạng kiếm tu thì là thật sâu rung động. Mặc dù dọc theo con đường này bọn hắn đã rung động rất nhiều lần, nhưng lại không có có một lần so ra mà vừa hiện tại. Kiếm Nguyên, không có người so với bọn hắn những này trúc cơ đình phong, sắp đột phá đến kim đan kiếm tu càng thêm minh bạch kiếm nguyên ý nghĩa. Kiếm tu chân chính trong thiên hạ, ngạo tứ hải nội tình. Tự nhiên không thể nào là tất cả tu sĩ trúc cơ đều có thể ngưng tụ chân nguyên, mà là kiếm nguyên. Chân nguyên hoa kiếm, kiếm đạo bắt đầu. Kim đan, chẳng lẽ thật là kim đan, Lý Hạo thằng này chẳng lẽ ngay từ đầu ngay tại dấu rốt. Lâm Sơn mở môi đều tại run rẩy, hắn nghĩ tới cái này khủng bố khả năng, nếu như nói Lý Hạo vốn chính là kim đan đại tu sĩ, như vậy dọc theo con đường này ba kiếm bại mộ dung bạch, một kiếm phá vỡ Lâm Sơn kiếm chiều, phất tay chém giết chín cái tiếp cận đại yêu yêu tướng, liền có thể tốt lắm giải thích, loại này khủng bố kết quả, ngoại trừ kim đan đại tu sĩ, ai còn có thể kiến tạo? Càng nghĩ càng là sợ hãi, Lâm Sơn lạnh run, hắn đạo tâm hoàn toàn phá, cả đời đều không thể tiến thêm, giờ phút này, lý Hạo thân hình trong lòng của hắn vô hạn kéo dài, cho cảm giác của hắn chính là khủng bố, không tiếp tục mà khác. Kiếm Nguyên A, Kim Đan, mọi người sắc mặt rất khó coi, trong nội tâm lẩm bẩm, không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải Kim Đan. Đúng lúc này, một thanh âm chuyển đến, nhưng lại vốn là hôn mê điện thánh, điện khánh giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong mắt lại lóe ra ánh sáng lạnh. Ta có thể cảm giác được, hắn khẳng định không có đột phá đến Kim Đan. Kim đan đại tu sĩ hành tẩu thời điểm long hành hộ bộ, dị sắc lộ ra, trên trán càng là có kim đan dị tượng lộ ra hóa, mà lý Hạo lại không có, trong kinh mạch của hắn bắt đầu khởi động hay là thần nguyên, mà không phải kiếm nguyên, mới cái kia một đạo kiếm nguyên, hẳn là dựa vào nào đó pháp khí hoặc là nào đó bí kíp. Điên Khánh nói vừa nhanh vừa vội, ánh mắt thủy chung nhìn xem Lý Hạo, trong mắt màu sắt trang nhã càng thêm nồng đậm, "Tơ, tí ti, không che giấu chút nào." Đại sư Minh ngoài tỉnh. Một người đệ tử yếu ớt mà hỏi, "Ân, bất tỉnh không được a?" Điên Khánh vuốt ve huyết kiếm, ánh mắt lập lòe, nhàn nói ra, Chương 159, chương 159. Đối với những người khác đích khiếp sợ, Lý Hạo trong lòng sớm có dự liệu, cho nên lúc này cũng lộ ra vẻ tương đối bình tĩnh. Giấy là giữ không được hỏa, sớm muộn kiếm nguyên cũng sẽ bại lộ, huống chi. Lý Hạo đích lá bài tẩy cũng không chỉ dừng này. Trên bầu trời đích mây đen ngút tụ, hùng hậu và kiên cố, quần quần hắc phong tùy tây hướng đông, lại từ phía tây lật cuốn tới, rối loạn dị thường. Ba đạo kiếm nguyên đã dùng đi một đạo, còn có hai đạo. Lý Hạo cau mày, kiếm nguyên đích lực công kích đúng là cường đại, hơn nữa cũng là có thể trọng thương thủ yêu, nhưng là cũng ba lượng chiêu là có thể phân ra thắng bại. Thu yêu khác không được, phòng ngự năng lực cùng khôi phục năng lực cũng là kinh khủng, điểm này Lý Hạo biết vô cùng khắc sâu, hắn biết, dựa theo tình huống bây giờ, tự mình tất nhiên có thể đánh bại thụ yêu, thậm chí đánh chết. Nhưng là, này nhưng muốn thành lập khi hắn có kiếm nguyên dưới tình huống, mà tình huống bây giờ cũng là hắn chỉ có thể sử dụng hai đạo kiếm nguyên. Hai đạo kiếm nguyên muốn chém giết Thu yêu, trừ phi Thu yêu đứng bất động để cho hắn toàn lực công kích, nếu không, đó là vọng tưởng. Ô. Tiểu Long tựa hồ cũng đã nhận ra không khí đích có cái gì không đúng, hừ hai tiếng. Mắt to nháy mắt nhà nháy mắt, nhìn Lý Hạo, trong mắt có hỏi thăm ý tứ. Tuy là con nhỏ, nhưng dù sao cũng là giao lòng, tiểu long tự nhiên linh tính mười phần. Lý Hạo an ủi đích vô vô tiểu long đích đầu, ý bảo không có cái gì lại sự, đồng thời trong lòng cũng có chút tiếc hận, nếu là tiểu long là trưởng thành. Khẽ lắc đầu, đêm này không thực tế đích ý nghĩ từ nào trong biển khu trừ, ngẩng đầu, nhìn về phía thụ yêu, thần sắc trong mắt đã tràn đầy lạnh như băng. Bất kể như thế nào, người đều phải chết. Lặng yên không một tiếng động đích nuốt vào một giọt điệu tâm linh nũ, cảm thụ được mên ngông đích linh lực nhanh chóng đích dư thừa kinh mạch. Lý Hạo lạnh lùng nhìn Tụ Yêu, nhẹ giọng nói: "Thật là lợi hại đích tiểu tử." Thu Yêu cả người run rẩy, gãy đi đích nửa người lại từ từ đích dài ra màu xanh biếc đích chặt cây, co lại thành một đoạn, lan lộn, một chút xíu thịt miễn sinh dài ra, không cần thiết một thời ba khác, hắn cũng đã khôi phục bộ dáng lúc trước, bất quá sắc mặt cũng là cực kỳ đích khó coi, rõ ràng cho thấy buồn nguyên tổn hao rất nhiều. Trong con mắt bắn ra ánh mắt tấm lánh, dần dần ổn định lại, nhìn Lý Hạo. Cái này tầm thường đích tiểu tử nhiều lần trêu chọc hắn đích điểm chốt, hơn nữa tự mình mấy có lẽ đã sử dụng tất cả vô liếng, lại cũng ngài sao hắn không được? Điều này làm cho thụ yêu trong lòng không khỏi đích nghi ngờ, cái tiểu tử này đích địa vị, bí hiểm đích kiên quyết, cổ quái đích tu vi, thần bí kiếm nguyên, cho tới có giao long làm bạn. Cái tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị? Nếu như nói tiền tam chút còn có thể là được cái gì đại cơ duyên có, như vậy điểm thứ tư giao long làm bạn thì tuyệt không có khả năng, giao long là là vật sống, hơn nữa có cao quý huyết mạch, có thể nói đã đứng ở yêu tộc thức ăn liên đích đỉnh đoàn, bực này trong truyền thuyết đích sinh linh chưa bao giờ có thể tùy tiện đích đi theo người khác, long tộc đích kiêu ngạo là khó có thể tưởng tượng. Trừ phi người kia là cái gì đại thần thông người đích chuyển thế hoặc là có vô hạn tiềm lực đích thiên tài, có thể làm cho giao long ở đi theo thời điểm nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nếu không, tuyệt không có khả năng. Thu yêu thẩm thị lý Hạo, trong lòng lóe lên không chừng, một lúc lâu, hắn mở miệng nói: "Tiểu tử, sau lưng của ngươi rốt cuộc đứng người nào?" Lý Hạo hơi kinh ngạc, nói: Người là có ý gì?" Nói cho hết lời, Lý Hạo tiểu cảnh sắc lên, Thu Ưu yêu cầu đích vấn đề hết sức cổ quái, làm không tốt có lựa gạn, cẩn thận một chút là cần thiết. Ý của ta ngươi hẳn là hiểu. Tu yêu thấy Lý Hạo một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng, trong lòng cũng đắn đo không chừng, chẳng lẽ cái tiểu tử này thật không có cái gì phía sau đài? Nhưng vì ồ thỏa, hắn hay là thử do xét nói, "Linh Nam cổ núi lòng bộ lạc ngươi nhưng nghe nói qua, ta liền là đến từ nơi đó, không biết ngươi thế lực sau lưng có hay không cùng ta tộc tình bạn cố chi. Nếu là lũ lụt vọt miếu Long Vương, vậy cũng không tốt." Tu Yêu vừa nói, một bên gắt gao nhìn thẳng Lý Hạo, không dung tha bất kỳ một kia vẻ mặt. "Linh Nam, tình bạn cố tri?" Lý Hạo trong mắt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, hơi một suy tư. Sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, hắn làm sao cũng không nghĩ tới thụ yêu lại ở nơi này, thời khắc mấu chốt sẽ nghĩ tới lưng của hắn cảnh, điều này không khỏi làm hắn có khí phách tức cười đích cảm giác. Lập tức, hắn chính là nói, "Cái gì linh nam cổ núi lòng bộ lạc, ta chưa từng nghe nói qua, ta cũng không có cái gì thế lực, ngươi muốn chiến, liền chiến, đừng vội phí nói." "Hử?" Thu Ưu ánh mắt đột nhiên âm lạnh lên, thầm nghĩ, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thiên muốn cùng ta đối nghịch, ta đây liền giết ngươi." Cho dù sau lưng ngươi thật có cái gì khó lường đích thế lực lớn Nói vậy cũng không biết hôm nay sự chuyện đã xảy ra. Trong lòng nghĩ như vậy, Thù yêu đích áo lục đột nhiên cổ động, bay phất phới, một cổ vô hình đích khí thế xông thẳng lên trời, trên bầu trời đích hắc vân cũng bị cổ khí thế này dẫn dắt, lan lột, biến ảo, trong lúc nhất thời, phong vân phệ dũng. Chết đi. Không có có dư thừa đích nói nhảm, Thù yêu một tiếng giống to, áo lục đột nhiên nổ tung, Trần chuông đích đứng vững vàng, trắng non đích ra thịt giống như con jun loại lan lột, dầm nữa là không gây toán động, trong lúc bất chợt, da thịt hé ra, một đạo thảm màu xanh đích trạng cây đưa ra ngoài, ở nơi này trạng cây vươn ra thời điểm, càng nhiều là da thịt cũng tan vỡ rồi, trận toàn thân cũng là, vô số chạc cây từ da chung với lên ra, lộ cũng tùm, còn có một tích tích xanh mượt đích chất lảo lây. Dính, lộ vẻ làm cho người khác nôn mửa. Duy chỉ có hai cái tay cánh tay đã bảo lưu lấy hình người bộ dạng, Thù yêu giờ phút này giữ tợn vô cùng, rốt cục có một loại làm người ta sinh ra đích cảm giác. Hắn điên cùng đích huy động cánh tay, liên tục quất lên. Hô phong hoang vũ, khôn cùng rơi mục, trông gà hóa quốc, cắt bay đá chạy, vạn mục túi. Muỗi hô to một câu, trùng yêu đích trên thân thể thì một khối màu xanh biếc đích bạo liệt. Hợp với năm câu hô xong, hắn đích một cái bắp đùi cũng hoàn toàn đích không có. Đây cũng là tổn hao buồn nguyên, ý đồ phát huy ra mạnh nhất thực lực, phá phủ Trầm Chu. Đang ở cuối cùng một khối huyết nục bạo liệt thời điểm, một cổ kinh khủng đích khí thế đột nhiên dâng lên, giống như là một con cự mà xuất thế. Dầm dầm rầm anh. Thứ thanh phát vang, thiên địa trong lúc phong vân đứng thẳng biến. Trên bầu trời đích Hắc Vân đột nhiên ép xuống tam thấp, làm cho người ta một loại thiên băng đích cảm giác, ù là không gãy có tiếng sấm băng nhưng không thấy tia chớp, Hắc Vân bắt đầu kịch liệt quay cuồng, chốc lát công phù liền có vô số màu xanh biết đích hạt mưa mang theo nồng nặc đích yêu khí từ không trung rơi xuống, dưới, cùng một thời gian, quỷ khóc lang hảo, Hắc Phong đại tác phẩm. Ở nơi này vô số giọt mưa rơi xuống đích thời khắc, nồng nặc đích một thuộc tính linh khí bắt đầu ở không trung hội tụ, đột đột, vô số viên khủng lồ đích cây tùng tùy linh khí ngưng tụ mà thành, ra hiện trên không trung, phía trên giống như trước tản ra kinh khủng đích hơi thở, giống như vẫn thạch một loại không ngừng rơi xuống. Dưới đất chui từ dưới đất lên, từng trích yêu trui ra, tướng mạo dữ tợ, gầm két hướng Lý hảo Phong đi. Hắc Phong dữ, vô số cự bị tịch quyển dựng lên trên không trung bay múa. Lý Hạo đích xung quanh hơn có vô số cự núi lỏng chui từ dưới đất lên ra, giống như lao tù một loại đưa vững vàng đích hạn chế ở. Trong lúc nhất thời, tứ diện Ska, bốn bề thao địch, khắp nơi sắc cơ, Lý Hạo hẳn là lâm vào hiểm áp đất. Chương 160, chương 160. Bầu trời, cự mồ sen lẫn giọt mưa, giống như vẫn thạch lôi cuốn kịp đầu, hướng tự mình vào đầu đập tới. Mặt đất, vô số thú yêu dương nhanh múa rướt, dự tận gần hết, hướng phương hướng của mình chạy trồm tới đây. Bốn phía, đen gió gào thét, vô số cự thạch bay múa, trên không trung toàn chuyển. Bỉ thời tùy chỗ cũng có thể rơi xuống. Cách đó không xa, một gốc cây khỏa cự núi lỏng đột một từ mặt đất mọc lên, đem tự mình ngăn ở chính giữa, giống như giống như tường đồng vách sát. Trời cao không thể, xuống đất không cửa, thập diện mai phục, tuyệt sát xu thế, nói vậy nói đúng là tình huống như thế. Lý Hạo nhìn bốn phía đích hết thảy, nheo lại mắt, không lúc nhích, hoàn toàn không có tránh né ý tứ, tựa hô định liệu trước, nhưng trên thực tế, không phải là hắn không muốn trốn, mà là trốn không thoát, thủ yêu lần này thật xuống tay đột ngắt, không tiếc bạo chết rồi tự mình đại lượng đích buồn nguyên, thi triển ra này tất sát thế. Vì chính là trực tiếp giết chết Lý Hạo, chấm dứt hậu hoạn, có thể nói, đây là thủ yêu có thể thi triển đích mạnh nhất công kích, hắn cũng chỉ có thể thi triển. Lần này, Lý Hạo chỉ cần khiêng ngày trước, trên căn bản thắng bại cũng đã định rồi. Song, thủ yêu đích tuyệt sát há lại dễ dàng như vậy là có thể chống lại đích. Lý Hạo trong lòng bị kín vẻ lo lắng, mơ hồ trong lúc, hắn có một loại rất cảm giác không ổn. Lần này thật sự chính là không ổn rồi, không thể, muốn phải liệu mạng rồi. Lý Hạo hít sâu một hơi, thật chặt cầm kinh đạo kiếm, một đạo kiếm nguyên gào thét ra, quán châu tiến vào trường kiếm bên trong. Tinh đạo kiếm nhất thời phát ra ong ong thanh âm, không ngừng run dậy, một cổ vô hình đích phong mang thẳng thấu tận trời. Thu yêu đích công kích đã phong bế hắn tất cả đường lui, ngay cả hắn đích khí cơ cũng bị vững vàng khóa, Lý Hạ biết, tự mình hiện tại không thể dễ dàng núp đích, một khi núp đích, thì có thể gặp phải Lôi đình đả kích. Ha ha ha, lần này xem ngươi còn không chết. Thu Ưu chướng cuồng, Liều Lĩnh, cười to, tựa hồ xác định Lý Hạ hẳn phải chết, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu, ngay cả hình người đều không thể giữ vững, đã bị đánh về rồi nguyên hình, trở thành một gốc cây không trọn vẹn không hoàn toàn đích đại thụ. Hắn phải cao hứng. Cùng Lý Hạo dây dưa lâu như vậy, nhiều lần chịu trọng thương, hôm nay rốt cục muốn chia làm thắng bại. Cùng ta đối nghịch, nhất định phải chết. Nghĩ đến Lý Hạo sau khi chết, cũng nữa không ai có thể ngăn cản được tự mình, tự mình có thể đoạt lại ớt một buồn nguyên pháp châu, khôi phục thực lực, lên cấp Hoa yêu, thu yêu chính là một trận hung phấn, còn muốn nghĩ Lý Hạo bực này thiên tài cũng muốn chết ở trong tay của mình. Thu yêu tiểu có một loại bóp chết thiên tài đích biến thái khoái cảm. Cho nên, càng thêm đắc ý. Ngao. Tiểu Long cảm nhận được lớn lao đích nguy hiểm, trong mắt to ra tức giận, lấy thông minh của hắn Tự nhiên nhìn tấu là có người sẽ đối lý hạ bất lợi, điều này làm cho nho nhỏ đích trong tâm linh lật đầy lửa giận, ngửa mặt lên trời gầm thét, cũng là non nứt thanh thúy đích tiếng nói, chẳng những không có nửa điểm khí phách, ngược lại làm cho người ta một loại tiểu sùng vật làm nũng đích khả ái cảm giác. Nhưng là nơi xa đích thủ yêu cũng là cả người một cái giật mình, giao long đích lửa giận, để cho linh hồn của hắn cũng theo bản năng lạnh lẽo. "Tiểu Long, nghe ta, giữ kỹ, chớ để đi ra ngoài." Lý Hạo nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Long, ý đồ để cho Tiểu Long ẩn nấp mặc dù ở chung đích thời gian không lâu, nhưng là Lý Hạo cũng đã thật sâu thích tên tiểu tử này. Thản tuyệt không muốn để cho Tiểu Long bị thương tổn. Ngà ô. Tiểu Long ngồi ở Lý Hạo đích trong lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn Lý Hạo một cái, rất là bất mãn, kiên quyết không lui về phía sau, muốn cùng Lý Hạo cùng nhau đối địch. "Tiểu Long, nghe lời." Lý Hạo thanh âm có chút nghiêm nghị, mặc dù nội tâm của hắn trung đối với Tiểu Long đích biểu hiện cảm động hết sức, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tiểu nguyện ý để cho Tiểu Long lâm vào hiện cảnh, Tiểu Long hiện tại non nớt bộ dạng, rất khó để cho hắn tin tưởng có có cái gì lực chiến đấu, hắn thậm chí lo lắng Tiểu Long sẽ bị tùy tiện đích một đạo kình khí cho đánh trúng nát bấy. "Ngao." "Ngao." Tiểu Long nhãn trung hàm chứa nước mắt, tựa hồ đối với Lý Hạo đích thái độ rất bất mãn, trong lúc bất chợt một bắn ra, nổ bắn ra ra, tốc độ cực kỳ cực nhanh, Lý Hạo chỉ cảm thấy trong tay chạm nhẹ, thậm chí còn không có kịp phản ứng, Tiểu Long cũng đã ở hơn 10 thước ở ngoài. "Tiểu Long, trở lại." Thấy Tiểu Long lại hướng thụ yêu phong đi, hùng hổ bộ dạng, Lý Hạ Hù Đức vong hồn đều mạo, nữa cũng bất chấp gì khác, trực tiếp lao ra, muốn đem Tiểu Long cứu về. "Oeng." Đang ở Lý Hạ mới vừa di động tại điểm, gao thiết đích phong trong nháy mắt táo bạo, sen lẫn thạch phương hướng đích hướng Hạo đập tới. Lý Hạo trong lòng gấp gáp, một lòng phải cứu trở về Tiểu Long, ngay cả cá nhân đích gian nguy cũng chẳng quan tâm, chẳng qua là tiện tay một đường, sẽ phải phóng đi, nhưng là mấy khối cự thạch gạo tết mà đến, đưa đập lật trên mặt đất. Hắc phong chợt trở nên to lớn, cơ hội như cùng một cái nước xoáy, đem Lý Hạo tịch quyển dựng lên, tựa hồ muốn trực tiếp xé nát. Cũng ngay, Lý Hạo giận dữ, mắt thấy Tiểu Long đã chạy ra khỏi rất xa, quả thực lòng như lửa đốt, hét lớn một tiếng, lại đem hàm chứa kiếm nguyên đích một kiếm này bổ đi ra ngoài. Oeng! Vô số cự thạch nát bấy Hạ phòng cũng bị xé nứt, Lý Hạo lần nữa khôi phục tự do. Sau đó, mấy cái thụ yêu vọt tới trước gót chân, một cây mây văng, đem Lý Hạo đánh lảo đảo, lại có mấy khối cự thạch tịch của tới, mạnh mẽ nện ở Lý Hạo đích sống lưng trên, Lý Hạo lúc này náo nhào. "Tiểu Long!" Hắn mồm phun ra một búng máu, Lý Hạo điên cuồng huy kiếm, muốn giết mở một cái đường máu. Nhưng là trong lòng lo lắng, không cách nào toàn tâm phát huy, thập thành thực lực phát huy không được một nửa, Lý Hạo vừa lần nữa bị nện đến. Lần này, là một khối tớn lớn tảng đá. Lý Hạo tại chỗ hô máu. Mấy cái thụ yêu lợi dụng sơ hở xông lên. Oánh đích một chút hướng Lý Hạo đè xuống. Lý Hạo cảm thấy nguy hiểm, một kiếm chém tới, hóa giải rồi nguy hiểm, đã đứng thẳng lên, nhưng là không, có phòng ở, một tảng đá lớn vô cùng bất nhập, lần nữa gào thét mà đến, lần này đập chúng chính là Lý Hạo đích cái hót. Phốc. Lại là một búng máu phun ra, Lý Hạo đầu hỗn loạn, một mảnh hỗn đột, nhưng vẫn đột nhiên nhìn Tiểu Long. Tiểu Long? Lý Hạo kêu to, mấy cái thụ yêu sông đi lên, muốn đánh lén. Nơi xa, Tiểu Long quay đầu nhìn lại, trong mắt to lập tức xông ra nước mắt. Ngao. Một đạo thanh quang trong nháy mắt hiện lên, Tiểu Long lòng như lửa đốt vọt trở lại, muốn cứu Lý Hạo. Thở phì phò hụ. Tiểu Long tốc độ nhanh đến cực hạ, mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ, chỉ thấy vô số đạo thành quang lóe lên, giống như lưới lớn bao phủ ở bốn phía, mấy cái thụ yêu nhất thời phá thành mà nhỏ. Ngao. Tiểu Long ủy khuất đích, đều, núp ở Lý Hạo đích trong lực, rất là tự trách. Không có chuyện gì, ta còn có lực đánh một trận. Lý Hạo dần dần bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng cười vui, an ủi Tiểu Long. Chết đi. Đang lúc này, yêu giống to, vô số cự một cùng kịch độc giọt mưa rơi xuống, bay lả tả, sát khí thao thiên. Ngao. Tiểu Long cắn hàm răng, nhìn lại phát thần uy đích thụ yêu, trong mắt hiện lên ra một cổ mãnh liệt đích hận ý. Lần đầu tiên, hắn nho nhỏ đích tâm linh hoàn toàn bị hận ý chiếm hết. Ngà ô! Tiểu Long ngửa mặt lên trời gầm thét, này một giống, bất kể là Lý Hạo hay là Thụ yêu, toàn bộ cũng biến sắc. Bởi vì, nay ở cũng không phải là thanh âm non nớt, mà là chân chính đích giao long gầm thét. Thụ yêu cả người run rẩy, trong mắt hiện lên ra thật sâu sợ hãi, giao long, đây là giao long, chẳng lẽ có dao long tới? Loại này trong linh hồn vang dội đích cảm giác, cái loại nề vô lực, đối mặt thiên uy loại đích cảm giác. Cái loại nổi cao ngạo đích không gì sánh kịp đích cảm giác, Lý Hạo chỉ ở chết đi đích lão con thuần luồng trên người cảm giác quá, mà hiện tại, hắn lại một lần cảm thấy. Tiểu Long nhãn dương dương nước, Hận ý thao thiên, ở kia phía sau. Một con ngàn trượng thanh con thuần luồng ngang nhiên đứng vững vàng. Chương 161, chương 161. Ngàn trượng thanh con thuần luồng đổ sộ đứng vững vàng, che khuất bầu trời. Vô hình đích Long uy khuyết tán đi ra ngoài, cả ngọn núi cũng đang run rẩy. Nơi xa, điền cánh đám người thần sắc hoảng sợ. Này cổ mánh liệt đích uy thế quả thực để cho bọn họ không cách nào hô hấp, chỉ bất qua phía trước có yêu thuật cản trở, bọn họ cũng nhìn không thấy tới xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, người này còn có lá bài tẩy? Điền Khánh trong lòng nghĩ tới, ánh mắt càng thêm rét lạnh rồi. Này! Này! Điều này sao có thể? Thu yêu cơ hồ bị làm cho sợ đến hồn bất phụ thể, nói đều nói bất lợi tác. Thanh con thùng luồng đang ở trước mắt, thật dài thân thể cái khay, phản phất chính là một ngọn núi, lạnh như băng như hàng thiết đích long lân thành từng mảnh đích, sắp hàng, dự tận đích Long ra hàng mang Không lộ đích long con mắt không tình cảm chút nào đích ngưng mắt nhìn hắn. Thu Ưu cái cảm giác mình từ trong ra ngoài cũng bị nhìn thấy thông thấu, phản phất có một cổ không khỏi đích lực lượng ở kéo ra linh hồn của hắn. Thu Ưu kinh hãi, trống chân là một đạo mục quang sẽ làm cho hắn có linh hồn mai một đích cảm giác, đây rốt cuộc mạnh đến loại trình độ nào? Không tin, ta không tin. Nơi này tại sao có thể có dao long xuất hiện? Thu Ưu hoảng sợ gầm thét, hơi thở điên cuồng, hắn biết, nếu như nơi này thật xuất hiện một con dao long, như vậy, hắn nhất định là hắn phải chết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đích hy vọng, thậm chí Gia tộc của hắn đều không thể thừa nhận Giao Long đích lửa giận, lúc trước có can đảm đối với tiểu Long xuất thủ, hắn cũng là hạ quyết tâm thật lớn, bởi vì này chẳng qua là còn nhỏ đích Giao Long, mặc dù thực tại để cho hắn khiếp sợ, nhưng là lại chưa nói tới tuyệt vọng. Mà trưởng thành Giao Long thì không giống với, kia người đại biểu đích là tuyệt đối đích quyền vì cùng khí phách. Lý Hạo giống như trước ngây ngẩn cả người, một màn này, đối với hắn nội tâm đích rung động càng thêm lớn, bởi vì, ở trước mặt hắn thanh con thuần luồng rõ ràng chính là chết đi đích lão con thuần đích bộ dáng. Lão con thuần luồng trong lòng của hắn có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, nhất là cổ hơi thở này. Tiểu Long, này. Lý Hạo theo bản năng nói, nhìn về phía Tiểu Long, nhưng thấy Tiểu Long ngồi ở trong ngực của hắn, thần sắc quỷ quái. Ngao. Tiểu Long vươn ra màu hồng đích đầu lưới, liếm liếm lý Hạo đích tay tâm, ý bảo không cần lo lắng, nghiêng đầu nhìn về phía thụ yêu, thần sắc dĩ nhiên là lạnh như băng. Ngao. Tiểu Long non nớt đích gầm gừ, thanh âm chưa dứt, phía sau đích ngàn trượng thành con thuồng luồn cũng dài đại dự tận đích miệng hổ lộ, một tiếng gầm thét. Rống. Này giống, bao quát khắp nơi. Roeng. Cái gì hô phong hoán vũ, cái gì cắt bay đá chạy, cái gì khôn cùng dây mục, toàn bộ cũng bị một tiếng này giống to chân đắc nát ấy. Duy chỉ có kia vạn một túi vẫn tồn tại, dù sao rời đi rất xa, hơn nữa còn là phòng ngự đích yêu thuật, nhưng tha cho là như thế, phía trên cũng răng đầy cái khe, gần như muốn phá hủy. Đây là cái gì thanh âm? Lâm Sơn giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại, Lý Hạo cho hắn đích rung động thật sự nhiều quá, hắn ấy có lẽ đã tuyệt vọng, ánh mắt trắng trắng, kinh ngạc hỏi. Không biết, hẳn là nào đó yêu thú đích gầm thét. Chân kiếm từ nói, trong mắt ít có đích lộ ra một vẻ bối rối. Giao long một tiếng giống, linh hồn của hắn cũng như cùng bị kim châm dường như, không phải là yêu thú, là giao long. Lúc này, Tống thuộc về nông nhưng mà miệng, sắc mặt của hắn khó coi đích rõ người, thanh âm cũng có chút run dậy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Giao long, lại phải giao long. Này thật cũng chưa chắc. Hồi lâu, Điền Khánh mới lên tiếng, cũng không biết hắn trong giọng nói đích chưa chắc rốt cuộc là chỉ cái gì. Ha ha ha, ta hiểu được, đây không phải là thật giao long, chẳng qua là người triệu hoán mà đến đích hình ảnh. Đang lúc này, Chu Yêu lại đột nhiên cười to. Thông qua quan sát của hắn hắn rốt cục phát hiện có cái gì không đúng giao long làm sao có thể lúc này ra hiện ở chỗ này chẳng lẽ nhìn nhìn lại này giao long đích ánh mắt có chút dại dà thật dài thân thể mập mạp mà khổng lồ nhưng ít vài phần linh động này mới khiến hắn xác định đây không phải là thật giao long hắn biết một chút cao đoan đích cường Han yêu thú cũng có huyết mạch thần thông theo tu vi đích tăng trưởng thần thông cũng càng mạnh dựa theo suy đoán của hắn sợ rằng này thanh con thủ luồng chính là tiểu long y kháo huyết mạch thần thông triệu hắn mà đến càng nghĩ càng là xác định thu yêu phản phấtrỡ xuống nặng ngàn cân đánh chính hắn cảm giác mới vừa ở quỷ môn quan đi một chuyến, lập tức cười to, phát tiết. Triệu Hoán, Lý Hạo nhướng mày, nhìn về phía thanh con thủ luồng, cẩn thận quan sát chút ít, ánh mắt khẽ biến, hắn cũng đã nhìn ra một tia dị thường. "Tiểu Long, có thật không?" Lý Hạo hỏi, nhưng trong lòng cơ hồ khẳng định. Tiểu Long gật đầu, nhưng không một chút bị vạch trần sau đích khủng hoảng, hắn nhìn Thu Yêu, trong mắt to thế nhưng lộ ra một tia khinh thường đích ánh mắt, tựa hồ muốn nói, "Cho dù chẳng qua là giao long hư ảnh, cũng đầy đủ chém giết ngươi cái này còn kiến Yêu bị Tiểu Long nó chừng có chút chột dạ, Hắn lúc này mới mừng như điên trong quay trở lại, nghĩ đến cho dù đây chỉ là giao long hư ảnh, cũng không phải là mình dễ dàng có thể chịu đựng được rất tốt. Trong lúc nhất thời, tâm tình vừa rơi xuống đáy cốc. Lý Hạo lần nữa nuốt vào điệu tâm linh nũ, nhìn này duy thế khổng lồ đích thanh con thổ luồng, trong lòng không khỏi đích có chút sợ hãi, tiểu long chẳng qua là còn nhỏ, dựa theo lẽ thường mà nói, có chút thần dị là bình thường, nhưng cũng không thể có thể thi triển loại này cường hãn đích to pháp, phàm là tình huống như thế, thi thuật giả cũng sẽ phải chịu mãnh liệt đích tấn trả. Lý Hạo nghĩ tới bế quan đích bậc lão Hắn không phải là mạnh mẽ thi triển vượt qua tự mình thừa nhận ở ngoài đích thuật pháp mới tạo thành đích tình huống như thế sao? Tiểu Long, không có chuyện gì sao, không nên miễn cưỡng." Lý Hạo nói. Nga "Ngạo." Tiểu Long vô cùng tự tin, nhẹ nhàng khẽ hự, Hiu Lịch một chút bay ra. Thanh quang chợt lóe, đã đứng vững vàng ở giao long hư ảnh đích trên trán. Thanh côn thuần luồn đột nhiên động tác, con người băng lánh quét qua phía trước, con mắt chỗ kịp, thiên băng địa liệt, Thù Yêu bị nầy ánh mắt nhìn chăm chú, trong nháy mắt thân thể nổ bung. "Oeng!" Thù Yêu cả tử trung gian nổ bung, phục vừa trọng tổ. Nhưng là của hắn bổn nguyên tổn hao đích cũng là rất nhiều. Người đã muốn ta chết, như vậy, ta cũng vậy không để cho người mạnh khỏe sống. Thu yêu trong mắt hiện lên kịch liệt đích điên của vẻ, giống như điên của một loại, hắn hinh đích một chút trở lại bản thể, thành biến thành trăm trượng lớn một gốc cây cự lưới lòng. Thật dài rể cây vào dưới đất, lại từ ngọn núi ghim đến chân núi. Cả toàn núi cũng bị xò xuyên. Thu yêu một tiếng gầm thét, khủng lô đích rể cây lại thượng chiều mạnh mẽ một nổ ra, nhắc tới. Oeng. Cả tòa sơn đô đầu dựng mình. Nhắc lại, nửa nổ ra. Rầm rầm rầm. Sơn băng địa liệt cả tòa núi lại cũng bị nhắc tới, cùng lúc đó, thủ yêu trên người giấy lên màu xanh biếc ngọn lửa, ken ken rung động, hắn đích buồn nguyên đang đang tiêu đốt. Trên núi rơi chân núi, vô số bình thường thụ yêu toàn bộ phá toái, hóa thành vô số viên trong suốt đích lục sắc quan điện, hội tụ mà đến, bị thụ yêu tỏa cănướt. Hấp thu nhiều như vậy thủ yêu đích buồn nguyên, hắn tựa hồ để giành đủ rồi lực lượng, một tiếng giống to, cả tòa núi hoàn toàn bị rút lên. Đồng thời, khí thế của hắn một chướng nửa chướng, thế nhưng một đường tiêu thăng, đột phá đến hoàng yêu đích trình độ. Hơn nữa, còn đang bay lên. Này Đây là đang sống tế cả toàn núi. Lý Hạo con ngươi chợt co rụt lại, nhìn này cái thế hung ma một loại không để ý sinh tử liều mạng đích thú yêu, ấp đúng nói. Oành! Cả tòa sơn đô giấy lên rồi màu xanh biếc đích ngọn lửa, thụ yêu trên người đích buồn nguyên chi hỏa càng lớn. Chương 162, chương 162. Trên bầu trời đích quần quần hắc vân cũng bị này lục hỏa chiếu rọi đắc sáng ngắt, giống như quỷ vực một loại. Thú yêu đích thân thể không ngừng nổ tung, không ngừng có buồn nguyên tiêu đốt, hóa thành lục hỏa, cả tòa sơn đô bị mang theo, giống như trước đốt lục hỏa, điệp tăng lên. Quả thực thao thiên Thủ yêu đích rể cây thật sâu gim ở trong núi, theo lục hỏa đích thiếu đốt, không ngừng có sám trắng đích khí lưu từ trong ngọn lửa nói lệ ra, theo rễ cây thẩm thấu đi vào, mỗi hấp thu nhất phân, thủ yêu đích thân thể tiểu khổng lồ một trượng, trong ngay mắt, hắn vốn là đến gần trăm trượng đích khổng lồ thân thể lần nữa trở nên to lớn, thế nhưng đến ít nhất 500 trượng đích trình độ. Một gốc cây cự núi lòng đứng vững vàng, giống như khởi động thiên địa đích thiên trụ, ngưỡng xem, nhìn không thấy tới đầu. Thủ yêu ngọn lửa trên người càng đốt càng lớn, màu nâu đen đích cây khô trồng, tận đích mặt lộ ra. A vô liêm sỉ a, vì chém giết bọn ngươi Ta đã thiêu đốt tất cả bổn nguyên, nếu không phải ngọn núi này bị ta cắm rễ mấy trăm năm, đã có một tia linh tính, ta cũng vậy hút lấy không đến ngọn núi này đích buồn nguyên bổ sung tự mình. Thu yêu điên cuồng gầm thét, dự tận đích khuôn mặt trong hai cái cự đại đích dao trong mang lóe ra xanh mượt quằn mang, đây là hắn đích mắt, là dùng buồn nguyên ngưng tụ đích mắt, thì ra là đích ánh mắt cũng sớm đã bị hắn đốt đốt rồi. Lần này bị hao tổn quá lớn, quá lớn. Đã mất đi lên cấp hoang yêu đích có thể, coi như là nhận được gất một bổn nguyên pháp châu, ta cũng chỉ có thể khôi phục thương thế mà thôi, cũng không có thể đủ tiến bộ. Dao gia lớn như vậy đích thật nhiều. Ta nhất định phải giết chết các người, đem bọn người tươi sống nuốt ăn hết, nếu không, chết không nhắm mắt." Thu yêu đã hoàn toàn đích điên cuồng, điểm này Lý Hạo có thể hiểu, đổi lại là hắn, nói vậy cũng không tốt đến đi đâu. Người nào trên quán Lý Hạo loại này lá bài tẩy ù lùn, tu vi của quái, còn có giao long làm bạn đích quái vật cũng sẽ cảm giác được nhức đầu. Cái này không xong, Thu yêu hoàn toàn liệu mạng, cả tòa sơn đô bị điểm đốt, muốn chiến thắng hắn, quá khó khăn. Lý Hạo di động trên không trùng, hắn không dám đứng ở trên núi, bởi vì cả tòa sơn đô bị điểm đốt, cũng bị hấp thu, hắn nếu là đứng ở phía trên cũng sẽ bị dẫn động buồn nguyên, chịu trọng thương. Thu yêu đây cũng là hoàn toàn đích tử chiến đến cùng, không lưu nửa điểm đường lui, thiêu đốt tự mình tất cả bổn nguyên, thu hoạch lực lượng cường đại, chính là vì giết chết Lý Hạo đám người. Buồn nguyên, nhưng là thứ trọng yếu nhất, một loại được rất nhỏ đích bị thương cũng có lường, huống chi giọt nước không dư thừa đích thiếu đốt, nếu như không phải là thụ yêu cùng ngọn núi này có một chút đích liên lạc, có thể thiêu đốt cả toàn núi, bổ sung lời của mình, không cần Lý Hạo thủ, hắn sẽ bởi vì bổn nguyên tổn hao mình hủy diệt. Nhưng tha cho là như vậy, Lý Hạo cũng nhìn thấy thụ yêu tình huống bây giờ là nhập bất phu suất tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn cũng sẽ bởi vì buồn nguyên tổn hao mà chết, hắn duy nhất đích hy vọng chính là nhất cử giết chết Lý Hạo, sau đó cướp lấy ớt một buồn nguyên pháp châu, luyện hóa dụng, giữ được tánh mạng của mình. Vốn là hắn là nghĩ dự vào ớt một buồn nguyên pháp châu đột phá cảnh giới bây giờ, thành tựu hoang yêu tu vì. Nhưng là hiện tại, bởi vì Lý Hạo đích chỗ lẫn, hắn đã không nhớ tới đột phá, mà là một lòng muốn giữ được tánh mạng của mình. Trước sau chiến lệnh to lớn như thế, Thu yêu thật ra thì cũng có chút khóc không ra nước mắt, hắn vốn là sắp đột phá, hết thệ bình thường Nhưng là lý Hạo nhóm người này sát tinh từ trên trời giáng xuống, chột lẫn rồi hắn tất cả kế hoạch, thậm chí bức bách đến loại tình trạng này. Nga Ngao. Tiểu Long đứng vững vàng ở thành con thuần luồng đích cái trán, nhìn tụ yêu, tựa hồ cũng có chút ngưng trọng. Dù sao hắn hiện tại chẳng qua là con nhỏ, thậm chí còn chưa có bắt đầu tu luyện, lần này đích công kích, hoàn toàn là huyết mạnh của hắn trong lần chưa đích lực lượng, cũng có thể nói đây là lão con thuần luồng lúc sắp chết e sợ cho tiểu Long ngoài ý, mà di lưu cho lá bài tẩy của hắn. Mặc dù này đến bài rất mạnh, rất mạnh, nhưng là tiểu Long là quá yếu, lấy hắn hiện tại địch bản lãnh có thể triệu hồi ra đích thanh con thuần luồn nhiều nhất có nguyên anh kỳ đích thực lực, vẫn chưa tới lao con thuần luồn thực lực đích một phần vạn. Nhưng này đã đầy đủ kinh khủng rồi, một con mới ra sinh đích tiểu tử, là có thể có nguyên anh kỳ đích thủ đoạn, này đã đầy đủ nói rõ rồi giao long nhất tộc đích yêu nghiệt. Mà hiện tại, Chu yêu này phá phủ Trầm Chu, từ chiến đến cùng, không tiếc tiêu đốt tất cả, muốn liều cái ngươi chết ta sống, kỳ thực lực cũng đạt tới kinh khủng đích nguyên anh kỳ. Có thể nói, hiện tại tiểu long cùng tụ yêu hai người trong lúc là thế lực ngang nhau. Nếu muốn cẩn thận tính ra, tiểu long thiên sinh áp chế hết thể yêu tộc, còn chiếm có một chút tiền nghi. Đây chính là nguyên anh kỳ đích kinh khủng y thế sao? Lý Hạo xa xa lùi lui, ngay cả tay hắn đoạn nhiều hơn nữa, nhưng là gặp phải nguyên anh kỳ đích chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể tránh lui, nếu không, sẽ trực tiếp bị chiến đấu dư âm ba sẽ thành phái ra. xa xa đứng vững, Lý Hạo cau mày, giờ phút này trong lòng hắn rất là không thoải mái, hắn đã đáp ứng lao con tổ luồng, hắn muốn hảo hảo chiếu cô tiểu Long, nhưng là hiện tại, nhưng phải dựa vào tiểu Long bảo vệ hắn. Nắm tay chặt chẽ bốc lên, Lý Hạo tự mình đối với mình nói, đây là một lần cuối cùng, sau này quyết không trốn tại cái gì người đích sau lưng. Đột nhiên Lý Hạo Lơ đặng đích ánh mắt đỏ qua, trong nháy mắt định trụ. Cái kia phải, bởi vì cả tòa sơn đô cao cao treo lên, thiếu đốt, cho nên vốn là núi nhỏ vị trí toàn bộ vô ích mở ra, một cái cự đại đích giao hãm rõ ràng, ở nơi này giao hãm đích trung ương nhất, nhưng có một vật cổ quái, Lý Hạo chính là nhìn vật này. Cái này, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào? Lý Hạo cao mày, đột nhiên kinh hãi, chuyện Tống trận. Lý Hạo nghĩ tới lúc trước tự mình ngồi trôi qua chuyện Tống trận, nhìn nhìn lại nơi này, hai, hai đối lập, phát hiện bộ dáng cơ hồ là giống nhau như như. Này bất quá nơi này đích lớn hơn rồi ít nhất gấp 10 lần, lộ ra vẻ cực kỳ chán quan. Nơi này tại sao có thể có chuyện tống trận? Lý Hạo trong lòng nhắc tới, Thù yêu cắm dễ đích dưới chân núi lại có chuyện tống trận, nơi này rốt cuộc có cái gì tin vịn? Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới nơi này, Thương Lan tiếng thông reo. Kết hợp với nơi này đích chuyện tống trận, cho ra rồi một cái kết luận. Ta hiểu được, nơi này chính là đi thông Thương Lan tiếng thông reo ở ngoài đích đường, phải nhớ đi ra Thương Lan tiếng thông reo, sẽ phải ngồi này chuyện tống trận đi ra ngoài. Chẳng qua là nhưng không biết, này chuyện tống trận đi thông nơi nào. Lý Hạo chân mày nhíu chặt hơn rồi, lớn như vậy đích thương lan tiếng thùng gieo, này thụ yêu nơi nào không đi, thiên phải ở chỗ này, nếu là hắn không biết nơi này có chuyện tống trận, cũng là khẳng định không thể nào. Như vậy, lần này chuyện tống trận là ai sở bố trí đây này? Không biết, thụ yêu lúc trước cũng không biết đạo này chuyện tống trận đích tồn tại, biết hắn ở chỗ này cắm dễ sau, mới phát hiện, chỉ bất qua hắn trong tay cũng không có linh thạch, không cách nào khởi động, cho nên khó có thể theo dõi. Tam thủy tiên Phụ thật chỉ là một cái bình thường đích kim đan tu sĩ đích động phủ sao? Lý Hạo kiềm chế ở ý niệm trong đầu, Tam thủy tiên trong phủ đích đủ loại thần dị đã sớm để cho hắn bị hoa mắt, hắn dám khẳng định, đây không phải là kim đan cấp số có thể bố trí, thậm chí nguyên anh cũng không thể có thể, chỉ có hơn cao tầng thứ đích hóa thần có lẽ có thể. Đang ở lý Hạo suy tư thời điểm, cách đó không xa đích tiểu long cùng Thụ Yêu nhưng đồng thời bộc phát ra kinh khủng đích uy thế, trên bầu trời đích hắc vân cũng bị đánh tan, lộ ra một mảng lớn bầu trời đêm. Nga ô! Giống to, bức áp đánh sâu vào. Thanh côn thuần luồn gào hét, gào thét đi. Thù Yêu điên cùng, lục quang bùng cháy mạnh. Rốt cục, hai người hung hăng oanh kích ở chung một chỗ. 163-163 bất kể là tiểu Long hay là thủ yêu bọn họ hiện tại cũng tạm thời có nguyên anh kỳ đích chiến lược đồng dạng cũng sẽ cụ bị nguyên anh tu sĩ đích kinh khủng lực phá hoại đang như lúc này đích Lý Hạo Nguyên tưởng rằng nơi này đã đầy đủ an toàn không nghĩ tới hay là không đủ chiến đấu dư âm ba bài Sơn Đảo Hải mà đến đếntịch quyển nơi đi qua lần điệu lan tạng lý Hạo vội vàng lui về phía sau sau đó hắn mới vừa chỗ đứng, đứng thẳng đích địa phương tiểu bị khủng bố dư âm ba trái giấu Lý Hạo đứng ở xa hơn đích An toàn nơi, vẫn có chút kinh hồn chưa định Ánh mắt của hắn, đặt ở đã giao chiến ở chung một trô đích tiểu lòng cùng tụ yêu trên người. "Ven!" Nan Trượng thanh con thuần luồng uy thế thao thiên, thành từng mảnh đích long lân toàn bộ giơ lên, giữ tận đích long giác hàn quang lóe lên, một tiếng giống to, liền dứt khoát đích hướng tụ yêu đánh tới. Thu yêu trên người đích lục hỏa càng lúc càng lớn, nửa bầu trời cơ hồ cũng bị ánh hồng, hắn nâng lên đích cả ngọn núi cũng bị nhanh trong đích thiếu đốt, luyện hóa, từng đạo xám trắng khí lưu từ ngọn núi trong nói lựa ra, bị hắn hấp thu, mà Giá Sơn Phong lấy mắt có thể thấy được đích tốc độ thu nhỏ lại, đã đến tiểu sần đất lớn nhỏ, mắt thấy sẽ phải hoàn toàn biến mất. Hai người cây kim so với quọng dâu, không chút nào tránh lui, cũng không cách nào tránh lui, ầm ầm đụng nhau. Nổ. Kinh khủng. Lừng lẫy. Vô số khí lãng cuồn cuộn, vô số mây mù bay lên, giao chiến nơi mông ông lông lùng, thấy không rõ trạng huống cụ thể. Đáng chết. Lý Hạo cầm trong tay kinh đạo kiếm, mấy lần muốn cất bước về phía trước, nhưng cũng bị này cổ kinh khủng đích khí lãng bước về đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có lớn như vậy đích thanh thế, cả tòa sơn đô bị luyện hóa, còn có giao long đích gầm thét. Nguyên Anh, kỳ lão tổ đại chiến cũng bất quá là loại này thanh thế. Trần Kiếm Tử nữa cũng không cách nào bình tĩnh, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới này Thù yêu cùng Lý Hạo hai nhìn như cũng không thế nào cường đại đích người lại có thể bộc phát ra bực này Lịch Thiên đích thực lực, một bên chật vật đích lui về phía sau, để tránh bị tức sóng liên lụy, một bên lớn tiếng nói, "Không biết, hiện tại chiến đấu say xưa, bọn ta cần phải nhanh một chút tránh lui, nếu không bị liên lụy, chính là hẳn phải chết." Tống thuộc về nông đầu góc rất rõ ràng, hắn biết bây giờ không phải là suy tư thời điểm, giữ được tánh mạng mới là thiết yếu. Màu trắng ngọc dạn phát ra nhàn nhạt đích quang, bao phủ ở hắn, thay hắn chống cự áp lực. Hắn sẽ không ra chuyện sao?" Chu Thanh quần áo trong lòng thầm nghĩ ánh mắt nhìn hướng kia thảm thiết đích chiến trường, nhưng không nhìn tới Lý Hạo đích thân ảnh, trong lòng không khỏi một nhẽo. Bực này thực lực, nếu như dùng để đối phó ta, ta sợ rằng tại chỗ cũng sẽ bị chém giết, không có chút nào năng lực chống cự, nhưng là, hiện tại ngươi cùng này thụ yêu liễu mạng, nói vậy đã đã tiêu hao hết tất cả thực lực, cho dù cuối cùng thắng, cũng nhất định là cường độ chi mạng, chờ khi đó, ta là có thể đem ngươi chèn giết, thuận tiện thu linh hồn của ngươi, ép hỏi ra ngươi tất cả bí mật. Điên khánh trong mắt âm lánh vẻ không ngừng lóe lên. Lúc này hắn đã không cần che giấu, lúc trước lên núi, hắn người đầu tiên xuất thủ, kết quả nhưng trọng thương bất tỉnh, thật ra thì cũng là hắn làm bộ, hắn vì chính là để cho Lý Hạo một người trên, thuận tiện rất xuống hắn đích lòng cảnh giác, hắn đã sớm nhìn ra này thụ yêu là không phạm, đã sớm còn có rồi để cho Lý Hạo xuất thủ, hai người lưỡng bại câu thương hắn ngư ông đắc lợi hiểu do ý niệm trong đầu. Chẳng qua là, Lý Hạ cùng thụ yêu đích chiến đấu càng diễn càng liệt, tạo thành đích loại này kinh khủng thanh thế hắn cũng là bất ngờ, hoàn sợ kinh hãi ngoài vừa có một tí tí đích may mắn cùng đích ý, hoàn hảo để cho yêu cùng Lý Hạ chống lại rồi, nếu không bất kể là người cũng không phải là hạ nở có thể chiến thắng đến lúc đó có thể bị trộn gà không được còn mất nắm gạo rồi Lý Hạo đích thực lực đúng là kinh hãi đích Điền Khánh thiếu chút nữa tuyệt vọng nhưng là nhưng bây giờ vừa cho hắn hy vọng trúc cơ đại viên mãn luận cấp phát huy ra bực này thực lực trả giá cao có thể nghĩ coi như là đánh bại thụ yêu thực lực của mình cũng khẳng định thập không còn một đến lúc đó nên hắn xuất thủ thời điểm rồi tốt nhất các người đồng quy vô tận tránh cho để cho ta xuất thủ điiền Khánh trong lòng đã ý ông Trầm đích thẩm ý nga giống khổng lô đích giao long gầm thét làm cho người ta tuyên truyền giác nộ Lý Hạo ngẩng đầu, thấy ngàn trượng thành côn thuần luồng đã thoát ra khỏi rồi chiến đoàn, Tiểu Long đứng vững vàng ở thanh côn thuần luồng đích trên trán, thần sắc quệ bại. Ma Không Lô đích thanh côn thuần luồng cũng lộ ra vẻ hết sức hư ảo, thậm chí có nhiều chỗ đã dần dần trong suốt. Đồng dạng, Thu Yêu cũng sẽ không dễ chịu, cả tòa núi cũng đã bị hắn luyện hóa, hắn hiện tại đã không có buồn nguyên bổ sung, bị vây kéo dài tiêu hao giai đoạn, hơn nữa mới vừa đích kinh thiên nhất kích, thủ yêu dài đến 800 trượng đích thân thể đã có vô số đại động, rách dưới, lộ ra vẻ hết sức thê thảm, ngay cả vỏ cây trên cũng là nám đen một mảnh. Trong con mắt lóe lên đích ngọn lửa cũng ảm đạm xuống tới, miễn miễn cường cường, tùy thời cũng có thể dập tắt bộ dạng. Rất hiển nhiên, lần này giao phong, tiểu long chiếm cứ tuyệt đối đích ưu thế. Khu khu Không nghĩ tới này chính là một con còn nhỏ đích giao long cũng có lợi hại như thế, chẳng lẽ hôm nay ta liền muốn vẫn là sao? Thu yêu suy yếu thanh âm chuyển đến, đứt quãng, trong miệng thậm chí đều có khói đen không ngừng phun ra, trong lời nói có vô hạn đích thê lương cùng đau thường, đột nhiên, thanh âm của hắn cứng liệt. Không cam lòng a, không cam lòng a, tại sao phải có thể như vậy, tại sao phải Cự đoàn đoàn hận cùng không cam lòng thanh âm vang lên, thanh âm kia trung ẩn chứa đích nồng đậm đích oán khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, nhất là trong đó kia tuyệt vọng đắc ý ngoài, lại càng mười phần. Rất hiển nhiên, trải qua lần này giao phong, thủ yêu đã nhìn ra mình không phải là tiểu long đối thủ rồi, hắn đã biết mình lần này sợ rằng thật muốn vẫn lạc. Nhìn Giao Long, nhìn Lý Hạo, nhìn Điền Khánh đám người, Thù Ưu kia lờ mở không ánh sáng đích trong con mắt đột nhiên bắn ra vô cùng đích ấm lạnh, khí thế của hắn thế nhưng lần nữa giống như sóng lớn một loại sôi trào. Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo nhóm đệm lưng, ha, ha, ha ta tiểu tiểu yêu tộc. Nếu có thể lôi kéo một con dao long cùng một đám nhân tộc đích thiên tài trốn cùng, kia cũng đáng, tuyệt đối giá trị rồi. Thu Ưu hoàn toàn nổi điên, giống to một tiếng, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, hướng lý hạ mà đến. Tiểu long Ngụy bại đích thần sắc cũng là mạnh lên tinh thần, lúc này, chỉ có hắn có thể đủ chống cự thụ yêu, Giao thét một tiếng, Ngàn Trượng Thanh con thuần luồng đột nhiên quay, khổng lồ đích cái đuôi trà đích một chút quét ngang đi. Và anh! Hai người hung hăng giao kích. Rầm rầm rầm. Ngàn Thanh con thuần tới cực điểm, tựa hồ tùy thời cũng muốn tản biến. Thủ yêu thân thể cũng là trải rộng cái khe, rất có thể một giây sau sẽ phải hóa thành than cốc. Hai người hung hăng đích liếc mắt nhìn nhau, giống như trước lộ ra ngoan lệ vẻ, lần nữa chưa từng có từ trước đến nay đích vành kích ở chung một chỗ. Oen. Này một tiếng vang thật lớn, làm cho cả thương lan tiếng thông reo cũng chấn run lên một cái. Bao gồm Lý Hạo đích tất cả mọi người tại chỗ hồ máu, trong ý nghĩ choáng váng choáng váng chậm chậm. Ta thật hận a, ta thật hận a. Lúc này, thú yêu kia hàm chứa vô hạn không cam lòng, vô hạn oán hận thanh âm đến, 800 trượng dích khủng lồ thân thể ầm ầm náo nhào, trong nháy mắt chia năm Đồng thời, hơi thở của hắn cũng hoàn toàn biến mất rồi. La nhỏ Long thắng. Lý Hạo tỉnh quay tới, trong lòng vui mừng, nhưng thấy cao giữa không trung một vật rơi xuống dưới. Là nhọ Long. Lý Hạo vội vàng tiếp được, khép lại vào trong ngực, tiểu Long thần sắc hể bại đến cực hạn, mắt to miễn cưỡng mở ra, nhìn thoáng qua Lý Hạo, vươn ra béo mập đích đầu lưỡi tựa hổ muốn liếm một liếm Lý Hạo đích ngón tay, nói rõ tự mình không có chuyện gì, nhưng ngay cả động tác này cũng không làm xong, tiểu lập tức ngất ngày trước. Tiểu Long. Lý Hạo trong lòng căng thẳng, cơ hồ bị làm cho sợ đến vong hồn đều mạo. Nhưng nhưng ngay sau đó cảm giác được tiểu Long Đích hơi thở mặc dù suy yếu, nhưng là lại không có mai một, rõ ràng cho thấy hao tổn quá độ, cần ngủ say một thời gian ngắn. Lý Hạo lúc này mới yên lòng lại, cẩn thận đích đem tiểu Long nhét vào trong ngực, khẽ thở dài một cái. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ như máu đích mũi kiếm lại đột nhiên từ tà sau chắt hướng hắn đâm tới, một kiếm này, vô thanh vô tức, sát cơ nội liễm, đến Lý Hạo ba trượng bên trong, mới đột nhiên bộc phát ra. Lý Hạo đích tóc gáy lập tức dơ lên, ra đột phát tác đích nguy hiểm cảm cơ khiến hắn hít thở không thông, miên cương chánh nhưng không cách nào hoàn toàn tránh thoát. Màu đỏ như máu đích mũi kiếm đã từ bụng của hắn tiến vào, một đạo máu tươi tiêu xả ra, Lý Hạ phun ra một búng máu, nhìn trước mắt cái này khuôn mặt giữ tợn người cười, gàn từng chữ đích lạnh lùng nói: "Điên khánh." Truyện sách tung hoành trung văn trên mạng thủ phát miễn phí, hình lại ra ủng hộ tránh bạn, bái tặng. Chương 164, chương 164. Canh hai đưa đến, canh thứ 3 buổi tối 10 giờ ban bố. Lạnh như băng tấu xương đích mũi kiếm từ bụng một xuyên mà qua, không ngừng có máu từ vết thương rỉ ra, nhưng rồi lập tức bị huyết kiếm hấp thu, mỗi hấp thu một giọt máu tươi, huyết kiếm đích màu sắc thì càng tiên diễm một kia. Vô Liêm Sỉ, lại dám hút lấy máu của ta? Lý Hạo vừa sợ vừa giận, Điên Khánh tu luyện là huyết sát kiếm đạo, đặc biệt chính là hút lấy tinh huyết thăng cấp tự mình, hắn lại không nghĩ rằng tự mình một ngày kia sẽ gặp đến tình huống như thế. Trong lòng giận dữ, Lý Hạo một kiếm hướng Điên Khánh chém tới, khác một trường bổ về phía bả vai của mình nơi, đồng thời bước ra lui về phía sau. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy. Điên Khánh thấy Lý Hạo nếu muốn chạy, trong lòng cười lạnh, hắn hiện tại hút lấy Lý Hạo máu huyết, có thể nói là chiếm cứ thượng phong, kéo dài không được bao dài thời gian, Lý Hạo máu huyết tất nhiên sẽ bị hút lấy sạch sẽ. Đến lúc đó Lý Hạo cũng sẽ bởi vì tổn hào quá nhiều mà chết, hắn nơi nào nguyện ý Lý Hạo cứ như vậy bất ra, trường kiếm đi phía trước một đường, đồng thời đầu một tốc, chính thoát Lý Hạo đích công kích. Hừ, trường kiếm sẽ qua, điên khánh túi đầu chánh thoát, Lý Hạo trong mắt hiện lên oán lệ vẻ, một trường phách ở trên vai của mình, khủng lô đích xung lượng khiến cho hắn đột nhiên lui về phía sau mấy bước, hơn nữa tự mình vốn chính là lui về phía sau đích hướng, mượn lực dưới, trong nháy mắt thối lui đến ngoài tầm thực. Thật tác động. Điên khánh hơi có một chút kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không có bao nhiêu thất vọng. Hắn căn bản là không cho là mình có thể dễ dàng như vậy giết chết Lý Hạo, hiện tại đánh lén chiếm cứ tự phòng, đã là ngoài dự liệu của hắn rồi. Màu đỏ tươi đích đầu lưới quần quần nổi lên, đem huyết kiếm trên đích vài tia máu liếm lắp sạch sẻ. Điền Khánh dự tận cười nói, "Lý Hạo, ta và ngươi ở giữa cừu hận hôm nay rốt cục có thể kết toán rồi. Giết đệ chi thủ, trọng thương chương chút dùng chi thủ, đoạt ta bảo vật chi thủ. Nay đủ loại cừu hận, hôm nay cũng muốn ở trên người của người rửa sạch sẽ." Tiếng nói rơi, Điền Khánh Tửu trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, hướng Lý Hạo mà đến, trường kiếm giương nhẹ, nặng nề vung xuống một đạo huyết sắc kích kiếm khí bắn tới, ở nơi này kiếm khí trên một trùng lĩnh đích huyết vụ giật tán, quay cuồng không nghỉ. Đây cũng là điền khánh muốn cản tảo giả mãn, không để cho Lý Hạo chút nào khôi phục thời gian. Hừ, nói cũng là dễ nghe, cái gì cho má cửu hận, còn không phải là ta cản con đường của ngươi, nếu như ta là toàn thịnh thời kỳ, ngươi nhưng dám như thế. Lý Hạo nuốt vào một dọạn điệu tâm linh nũ, mêng mông đích linh lực rất nhanh sôi trào lên, bởi vì mất đi chút ít tinh huyết mà lộ ra vẻ có chút sắc mặt tái hơi nhiều hơn một tí hắn lạnh quét nhìn điền khánh một cái lại không hề giống điển khánh suy nghĩ, ông cái kia dạng lui về phía sau, ngược lại lấn thân về phía trước, một kiếm chém dữ. Kiếm quang bốn phương tám hướng đích bạn tới, Lý Hạo đích nhẹ tra thanh đồng thời vang lên. Nguyệt lạc tinh trầm. Thật ra thì Lý Hạo vẫn luôn là phòng bị điển khánh, điển khánh đích làm bộ bất tỉnh, hắn làm sao nhìn không ra. Muốn kháo cái này mông tế hắn, này là không thể nào, Lý Hạo vẫn cũng lưu có một ti đề phòng, lại không nghĩ rằng sau lại chuyện đã xảy ra càng ngày càng không bị khống chế, hơn nữa tiểu long hôn mê ngủ say, điều này làm cho hắn địa phương tắc đại loạn, cái không có đi chú ý khác lại bị bỏ bao công sức đợi chờ thời cơ đích Điển Khánh phát hiện, Lặng Yên không một tiếng động đích đánh lén, khiến cho hắn bị thương. Nhưng là chỉ có như thế mà thôi, Lý Hạo cười lạnh, Điền Khánh căn bản là không bị hắn để vào trong mắt. Chiến đấu, tự nhiên là nghiêng về một bên. Lý Hạo đích một kiếm trong nháy mắt phá tiêu diệt Điền Khánh đích công kích, màu đỏ đích huyết vụ bị xoắn thành toái phiến, giật tán ở trong không khí. Điền Khánh con ngươi chợt co rút lại, trong mắt tràn đầy không thể tin, nhưng vừa lúc đó, Lý Hạo cũng đã vọt tới trước mặt hắn, một kiếm xuống. Phốc. Thương xúc ngăn cản, Điền Khánh hộc máu bại lui. Không thể nào! Điều này sao có thể? Người cùng tụ yêu đại chiến sau hẳn là suy yếu đích trạng thái, làm sao có thể sẽ trả giống như lần này thực lực? Thế gian này chẳng lẽ thật sự có cái gì nghịch thiên đích pháp môn sử dụng xong sau không bị cán trả? Không thể nào. Ta không tin. Điên khánh cơ hồ muốn điên rồi, đối với Lý Hạo đích lần này tập kích nhưng là hắn bại ra thật lâu, hơn nữa tìm được Lý Hạo tinh thần hoàng hốt trong náy mắt, một kiếm bị thương nặng hắn, dựa theo hắn đích hiểu, Lý Hạo hiện tại nhất định là không có chút nào chiến lực, chỉ có thể mặc người chém giết, hắn thậm chí cũng ở não trong bệnh nghĩ kỹ chưa làm như thế nào hành hạ Lý Hạo phương pháp. Nhưng không nghĩ tới, Lý Hạo đối mặt công kích của hắn, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lộ ra khinh thường, hơn nữa sinh mạnh mẽ phản kích, hơn nữa công kích của mình ở Lý Hạo trước mặt trước thế, nhưng trong nháy mắt phá thoái, giống như bã đầu một loại. Điều này làm cho hắn tình làm sao chịu nổi. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ thiết bị. Đây nhất định là ngươi cuối cùng đích lực lượng, ngươi hiện tại nhất định là cường nội chi mãn, mới vừa một kích kia nhất định là ngươi cuối cùng đích nội tình, nhưng vọng tưởng dọa lùi ta, ta Điền Khánh bực nào người? Sao lại rút lui? Một trận hỗn loạn sau, Điền Khánh nhanh chóng đích trấn định lại. Hắn rốt cuộc không phải là thường nhân, hơi một suy tư, liền nghĩ tới một có thể, Lý Hạo hiện tại nhất định là bị vây suy yếu trạng thái, mới vừa một kích kia chỉ sợ là hắn cuối cùng đích thực lực, nhưng muốn dọa lùi hắn, lưu lại thở dốc đích thời gian. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy có thể có, trong mắt cũng càng ngày càng sáng, đồng thời, nhìn Lý Hạo đích ánh mắt lại tràn đầy sắc ý. Chết đi! Bản thân ta muốn nhìn người có phải hay không giả bộ dạng? Điền Khánh ngang nhiên xuất thủ, huyết kiếm quang mang đại thịnh. Từ huyết kiếm trong thậm chí không ngừng có huyết sắc đích đầu lâu hư ảo hình ảnh xuất hiện, đây cũng là huyết sắc kiếm đạo tu đến cao tâm cảnh giới đích một loại thể hiện, rất hiển nhiên, Điền Khánh hiện tại đã vận dụng toàn lực. Vang tâm mà nói, Điền Khánh người này tâm tư đúng là kỳ đáo, hơn nữa tâm tính mạnh, cũng là lý hạo chứng kiến người chung mạnh nhất, bị đả kích sau, chỉ là hỗn loạn chút ít, tiêu lập tức khôi phục lý trí, hơn nữa triển khai suy luận, cho ra một rất có thể đích kết quả, này đủ để nói rõ Điền Khánh đích đáng sợ. Nếu là tình hình chung, sợ rằng Điền Khánh thật đúng là đích có hoàn thành mục tiêu, nhưng hắn đối mặt cũng là lý hảo không nói trước thanh liên tạo hóa bí quyết cùng điệu tâm linh nũ ban cho kinh khủng, kia đích khôi phục năng lực, tự chỉ một điển khánh sở cho là đích lý hảo cùng Thu Yêu đánh một trận đã tiêu hao hết tất cả thực lực điểm này, chính là điển khánh chắc hẳn phải vậy, hắn chắc chắn sẽ không biết, lúc trước cùng Thu Yêu tỷ tỷ là không. Là Lý Hạo, Lý Hạo căn bản cũng không có nhúng tay, chớ nói chi đến bị thương cùng hao tổn thực lực. Cho nên, đối mặt với điển khánh đích công kích, Lý Hạo mặt không chút thay đổi, từ miệng trùng toé ra hai chữ: Ngum ngốc. Thương. Màu lam đích kiếm quang tịch quần đi, giống như một đạo thủy mạc ba phủ. Điền Khánh Đích công kích trong nháy mắt bị tăng giả, Lý Hạo lấn trên người trước, ở điền khánh không thể tin đích dưới ánh mắt, khinh phiêu phiêu đích một trường chiếu vào điền khánh đích bà vai. Phụp, một ngụm dài và tiên diễm đích máu phun xong, điền khánh nặng nghề đích thế dưới mặt đất, trong con mắt đích ánh mắt quả thực thành dại ra, hồi lâu, hắn mới đột nhiên nắm lên kiếm, phong ma một loại hướng lý Hạo vọt tới. "Không tin, ta không tin, ngươi làm sao có thể còn có bực này thực lực? Không tin, không tin, cũng là giả dối." Luân Thiên đã kích cơ hội muốn cho điền khánh điên cuồng, lúc này hắn cơ hội nhận định rồi lý Hạo cũng không có hao tổn bao nhiêu. Hơn nữa đánh bại hắn lại càng bẻ gây nghiến nát. Nhưng là, hắn vẫn không cam lòng, thậm chí có thể nói vẫn có một ti may mắn, cho nên, hắn lần nữa hướng Lý Hạo công kích. Kết quả, vẫn tang cốc, Lý Hạo chẳng qua là nhàn nhạt đích nói một câu, không biết tự lượng sức mình một đạo kiếm quang hiện lên, hắn đích một con cánh tay đã bị cắt đứt xuống. Nhìn cụt một tay đích điền khánh trên mặt đất rên rỉ, Lý Hạo trong lòng hết sức càng khái, hơi có một loại thương hải tang điền đích cảm giác. Mấy tháng trước, đối mặt điền khánh ta không có chút nào năng lực chống cự, mà hiện tại, điền khánh đối với ta tới nói, nhưng có thể ý vất vè, cảm giác như vậy. Thật đúng là tuyệt địa đâu. Trong lòng nghĩ tới, Lý Hạo sát cơ đại thịnh, từng bước đích hướng Điền Khánh đi tới, lãnh dẫn không chết, tất đả thương bản thân, hắn chính là một rất tốt ví dụ, Điền Khánh tuyệt đối không có thể còn sống. Nhìn Lý Hạo từng bước tiêu sái, rất nhỏ đích phát ra xa xa thanh âm, Điền Khánh chỉ cảm thấy tử vong tại chiều tự mình tiến tới gần, hắn phản phất đã thấy nhiều năm như vậy chết ở hắn dưới kiếm đích vong hồn gào thét muốn hướng hắn vọt tới, trong mắt của hắn hiện lên đậm đích oán hận cùng lòng. A a, ngươi không được ta, tuyệt đối không được ta. Thiên hạ này không ai có thể ta. Điên cuồng đích gầm thét sau, Điên Khánh Đích tứ chi đột nhiên nổ bùng một đóa vòi máu, bốn đạo máu tươi tiêu xạ hướng lên bầu trời, đồng thời, tiêu trong tay Đích huyết kiếm huyết quang đại phóng, một cổ nồng nặc Đích màu đen hơi thở từ trên người của hắn phát ra, đồng thời xuất hiện, còn có một cổ để cho Lý Hạo kinh hãi đổ. Ma khí. Lý Hạo đi tới Đích cước bộ trận dừng lại. Chương 165, chương 165. Mới tới Thiên La thành thời điểm, Lý Hạo tiểu đã từng thấy qua cổ hơi thở này, hơn nữa thiếu chút nữa cật Liêu đại khuy, cho nên, đối với cổ hơi thở này hắn Đích ánh giống như khắc sâu. Ma khí. Lý Hạo trong mắt đột nhiên bắn ra tinh quang, nhìn dưới đất tránh chát chứ bỏ dậy đích Điền Khánh, trưởng kiếm giương nhẹ, cả giận nói: "Lớn mật, lại dám đoạ nhập ma đạo. Huyết sát kiếm đạo vốn là vừa chính vừa tà, thuộc về ma đạo đích dọc theo, hơi không cẩn thận sẽ đoạ nhập ma đạo, trở thành ma sát kiếm đạo. Mà hiện tại, Điền Khánh nhưng chính là mình đoạ lạc, muốn trở thành tà ma." "Cái gì? Đại sư Minh? "Không, Điền Khánh lại đoạ nhập ma đạo. Lớn mật, hắn này là muốn chết. Người trong tiên hạ cũng sẽ không bỏ qua hắn, ma đạo tà tử, nên chém giết. Điền Khánh này là mình muốn chết, ai cũng cứu không được hắn." Chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên, chém giết cái này ma đạo tử. Nơi xa mọi người đã chẳng quan tâm đối với Lý Hạo thực lực bây giờ đích rung động, mà là bị điển khánh nhập ma tin tức kia hoàn toàn hấp dẫn, hơn nữa tất cả mọi người lộ ra lòng đầy căm phẫn đích thân sắc, đây tuyệt đối không có chút nào đích giả bộ. Đối với ma tu, người người đắc mà dè trì, những thứ này cổ kiếm môn đích đệ tử coi như là ở làm sao vàng đỏ nhỏ lòng son, bụng dạ khó lường, đó cũng là tránh đạo tu sĩ, bọn họ rất rõ ràng một ma tu có mang đến cái dạng gì đích kết quả, cho nên theo bản năng, tất cả mọi người lựa chọn biện hộ Ngay cả đạo tâm đã phá thoái, đã biến thành nửa phế người đích Lâm Sơn cũng là đột nhiên lộ ra thật giận, chán nản đích hơi thở hễ quét là sạch, trên người lần nữa tản mát ra nội môn bát đại cao thủ đích khí thế. Ma đạo tử, làm giết. Giờ khắc này, bất kể là ai, lúc trước là cái gì trận doanh, tất cả mọi người đem kiếm chỉ hướng Điền Khánh. Ha ha ha. Đối mặt mọi người đích sắc ý, Điền Khánh nhưng cười lên ha ha, tiếng cười của hắn trong hàm chứa khó có thể tưởng tượng đích tà dị, làm cho người ta sau khi nghe, liền có thể cảm nhận được hắn cái kia cổ ma tính, vừa cười, hắn một bên đứng lên. Vốn là trên người phá vỡ đích vết thương toàn bộ lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ khép lại L.M. không ánh sáng đích trong ánh mắt cũng khôi phục thần thái Trong con mắt đã không có màu trắng đích mắt nhân Hoàn toàn là đen nhánh một mảnh Hơn nữa này cổ đen nhánh trong còn không ngừng có lệ khí bay lên Điên Khánh nắm chặt huyết kiếm Máu trên thân kiếm cũng dâng lên rồi nhàn nhạt, nhạt đích khí Từ đó, thanh kiếm này chính là bị ma khí hủ thực quá Không bao giờ nữa là tiên đạo tu sĩ đích phi kiếm M.A. là ma tu đích ma kiếm